các bạn vào link trang w e b trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương một tôn hiệu vô đạo diêm la tiết vô toán siêu siêu v ẻ o v ẻ o thật vất vả đỡ đến một cái cây vội vàng vạch phía dưới eo miệng hơi mở hoa hoa thì nôn buổi t ố i cùng một bầy chó bạn uống đến quá điên t ê u đi ra mấy cái mội tử cũng nhiều vô cùng vốn còn muốn làm sao quá chén người khác tốt chiếm chút tiện nghi ai m u ố n chính mình phản bị thu thập nói ra đến trong bụng rỗng mới tính khá hơn chút đi vài bước an vị tại đường sôi theo phía trên rút khói thật vất vả điểm bên trên hung ác hít một hơi cái này chỗ nào a nhìn chung quanh một chút tối như bưng thiết vô toán có chút không phân rõ phương hướng có điều hắn lại một chút không đ ộ i loại tình huống này hắn cơ bản mỗi cái tuần lễ muốn gặp phải chỉ ít hai hồi chỉ cần vừa quát say hắn đều như vậy tại h u y ề n thành thiết vô toán coi như có chút danh khí người quen gọi hắn tiết ca người quen biết gọi hắn cậu ca người hận hắn sau lưng để hắn chó điên từ nhỏ không cha không mẹ phúc lợi viện lớn lên ghét học tính cách đắc liệt một u ổ i thì trên đường mù l a n lộn 15 t u ổ i tiến vào trại vị thành niên chỗ sau khi ra ngoài ai gặp cũng ghét chỉ có thể tiếp tục chơi bởi lêu lỏng tranh giành dũng đấu hung ác 18 t u ổ i thời điểm xông ra điểm thanh g i à n h theo một cái lao đại ca làm lên thu sổ sách kiếm sống cũng coi là có đến tiền phương pháp cũng không có hai năm lại gặp gỡ phản hắc lão đại ca phán quyết vô hạn hắn cũng theo ở bên trong ngồi sổm 5 năm năm đi ra thì hai mươi lăm tuổi không có bằng cấp không có bối cảnh không có bản sự quan trọng còn lười ngơ ngơ ngác ngác lại lăn lộn hai năm tại một cái c ổ hữu giới thiệu tiến vào nhất gia tiểu vay công ty lần nữa làm lên thu nợ kiếm sống giống tiết vô toán loại này hiểu công việc lại kinh nghiệm phong phú người làm cái này thu nhập kỳ thật không thấp so đại đa số lãnh đạo tiền lương đều cao nhưng hắn lại lưu giữ không nổi tiền cũng không có cái này ý thức nhận hướng tiền cũng là vui chơi giải trí chơi đùa hàng t h á n g quang bên người cầu hữu không ít lao thiết không có hai cái giường phía trên nữ không ít người bạn gái một cái không có lăn lộn lâu như vậy liền nhà đều vẫn làm ư ớ n mỗi lần uống say hắn đều sẽ mơ mơ màng màng đi lung tung ngày thứ hai tỉnh lại phát hiện ngủ ở bên lề đường cũng không phải một lần hai lần sớm quen thuộc choáng đầu lợi hại hướng phía sau một nằm liền chuẩn bị híp mắt một hồi kết quả bị một đạo đột nhiên phóng tới cường quang cấp chọc giận xoạch lấy miệng đang muốn mắng lên mở mắt xem xét lại làm cho tiết vô toán toàn thân một cái giật mình phản xạ có điều kiện liền muốn nhảy dựng lên hướng bên cạnh tránh nhưng hắn uống rượu quá nhiều đi đứng chỗ nào theo kịp náo tử vừa đứng dậy chỉ thấy cường quang đến mặt tiếp lấy ông một tiếng vang thật lớn thì cảm giác mình cả người bay lên tựa hồ vừa vặn rơi vào vài mét bên ngoài hắn trước đó phun ra bãi kia mấy thứ bẩn thịu phía trên tiết vô toán không chỉ một lần nghĩ tới sau này mình hội chết như thế nào có lẽ sẽ bị người đánh chết chết đói bệnh chết nhưng chính là không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị xe đụng chết kịch liệt đau nhức tới cũng nhanh đi cũng nhanh tiết vô toán quỷ dị phát hiện mình bay lên cứ như vậy lơ lửng giữa trời túi đầu nhìn lấy dưới chân bãi kia ân thịt nát không thi thể loáng thoáng nhìn ra được cái kia là hình dạng của mình đưa thay sờ sờ chính mình hai tay hư mà không thật có thể theo thân thể của mình bên trong xuyên qua cái này biến thành quỷ tử vong tới quá nhanh nhưng lại không để cho tiết vô toán lâm vào kéo dài hoảng sợ hắn một cái lưu manh chó ghẻ đồng dạng sống nhiều năm như vậy chết sớm chết muộn hắn thấy khác biệt không lớn hh ắ c ắ c đã có quỷ vậy thì có kiếp sau cũng không biết anh em ta đến cùng là xuống địa ngục đâu vẫn là đời sau làm xuất sinh được rồi chỉ cần có kiếp sau là được cùng lắm thì nhiều ngồi sổm ấ y năm địa ngục luôn có một lần nữa đầu thai thời điểm không lại nhìn mình rách dưới thi thể tung bay ở cặn bã thổ t r ư ớ c xe hung hăng hướng về một mặt kinh hoàng tài xế dựng thẳng bên trong chỉ nhìn lấy xe cảnh sát xe cứu hộ tới lại đến cặn bã thổ xe bị lái đi tài xế bị mang lên xe cảnh sát thi thể của mình bị cất vào túi n h ờ kéo đi sau cùng đường đi lại khôi phục bình tĩnh đều đi khốn nạn hắc bạch vô thường làm sao còn chưa tới a hiệu suất thấp như vậy nhìn lấy người đều đi mà chính mình ở cái thế giới này tất cả dấu vết tựa hồ cũng không có tiết vô toán không khỏi có chút nôn nóng nóng trông trong truyền thuyết hắc bạch vô thường tranh thủ thời gian đến đem chính mình mang đi hắn cảm thấy đen như mực địa phủ cần phải càng thích hợp bản thân ngay tại tiết vô toán đoán trách thời điểm trong cõi ư u minh tựa hồ có một vện màu đỏ lưu quang s ẹ t qua giữa trời trong chớp mắt liền chui vào trong thân thể của hắn ta đi cái quái gì đích bắt đầu xứng đôi ký chủ ai vậy người nào đang nói chuyện xứng đôi hoàn thành xứng đôi độ 100%! bắt đầu dung hợp xướng đôi cái giám a người đi ra cho lão tử tiết vô toán hung tợn nhìn bốn phía nhưng chung quanh ngoại trừ chính hắn căn bản không có những vật khác lại là một trận cảm giác nói không ra lời sau đó tiết vô toán phát hiện mình tựa hồ trong đầu nhiều cái gì nhưng lại không nói ra được rất quái lạ cảm giác đ ị c h dung hợp hoàn thành chúc mừng ký chủ thu hoạch được vô đạo diêm la xưng hô trước mắt đẳng cấp linh cấp trước mắt trạng thái du hồn đ ị c h phát động nhiệm vụ chính tuyến c h u y nhiệm kỳ bắt đầu. n vụ giới t hoàn i cái mới Diêm giữ cái Đi thôi. Đi kiến ệ u thuộc quả làm lên La, một nắm một mình thực t cấp cấp bách. phủ địa về ạ một m thuộc cái người phủ, về địa u y kỳ mới cũng đem cũng thành e o một khắc n y bắt đầu. i ệ m vụ hoàn thành điều kiện thành lập một tòa nhất cấp địa phủ nhiệm vụ khen thưởng một nghìn vong hồn điểm tiết vô toán ngơ ngác nghe cái kia đạo máy móc giống như điện tử âm lốp ba lốp bốp nói xong trực tiếp thì mộng diêm la địa phủ vong hồn điểm nhiệm vụ cái này đều cái gì cùng cái gì a bất quá trực giác nói cho hắn biết hắn hẳn là gặp gỡ cái gì thứ không tầm thường xoách xuống miệng thiết vô toán thử hỏi một câu ngươi đến cùng là ai đích ta là diêm la vương trưởng thành hệ thống ký chủ có thể gọi ta hệ thống tốt có thể câu thông cũng là công việc tốt ngươi vì cái gì gọi ta ký chủ diêm la trưởng thành hệ thống lại là cái gì diêm la trưởng thành hệ thống thì là một loại trợ giúp ký chủ trưởng thành là vạn giới âm phủ cộng chủ tồn tại vạn thiên vị diện bên trong chỉ có người phù hợp nội trú điều kiện cho nên bị tuyển định làm ký chủ người nào chọn như thế không có ánh mắt đích tiên nhiệm ký chủ chỗ nào đâu chết rồi thiết vô toán còn phải lại hỏi lại bị hệ thống ngắt lời nói đích phát hiện thế giới này địa phủ lực lượng q u é t hình mức độ nguy hiểm cấp m ộ ư ơ i đề nghị ký chủ lập tức trở về tránh tiết vô toán nhún nhún vai ám đạo hẳn là đi lêu lòng hắc bạch vô thường đến đón mình không quan trọng mà nói ta vốn sẽ phải đi đầu thai né tránh cái lông a cảnh cáo ký chủ hiện tại đã dung hợp bản hệ thống tôn hiệu vô đạo diêm la cùng thế giới này địa phủ thế lực thiên nhiên đối lập bị đối phương phát hiện khả năng còn sống là không mời ký chủ lập tức lựa chọn phải t r ă n g né tránh vừa dứt lời tiết vô toán đột nhiên có gan đến tự bản năng cảm giác nguy cơ toàn thân không tự chủ run lên b i ế tuy không tốt. t nhiên không biết rõ tình huống nhưng cũng liền vội vàng nói câu né tránh hiu tiết vô toán hai chữ vừa bật thốt lên một giây sau liền hoàn toàn biến mất không thấy mà cơ hồ ngay tại tiết vô toán biến mất đồng thời một đạo mấy trăm trượng cao toàn thân hắc bảo bóng người to lớn đột nhiên buông xuống dừng lại một lát lại lần nữa không thấy chương hai vong hồn điểm đây là nơi nào tiết vô toán hai bên dò xét phát hiện mình trong nháy mắt liền đến một nơi kỳ quái chung quanh không ánh sáng đen như mực giống như không có cuối cùng đích ký chủ nơi này là bản hệ thống không gian độc lập không gian độc lập có ý tứ gì đích quyền hạn không đủ thiết vô toán vẩy nhai răng nhưng lại cầm cái này tự xưng hệ thống đồ vật không có cách nào thậm chí hắn liền đối phương ở nơi nào cũng không biết cảnh cáo hệ thống không gian độc lập không thể làm thời gian d à i ngưng lại chỗ mời ký chủ mau chóng thành lập mới địa phủ thiết vô toán hứ một miệng ác thanh đạo lao tử không chọn ngươi để lao tử làm gì lão tử liền làm cái đó khốn nạn nói không chừng vừa mới ngươi chính là tại hống lao tử bá một tiếng một đạo màn ảnh giống như đồ vật đột nhiên xuất hiện tại tiết vô toán trước mắt phía trên phát hình hình ảnh ngặt lại chính là tiết vô toán trước đó chỗ cái chỗ kia cái này đây là thứ quỷ gì ta đi khi thấy chính mình biến mất về sau theo sát lấy xuất hiện cái kia to lớn một trăm trượng hắc ảnh lúc tiết vô toán toàn thân lắc một cái một trận hoảng sợ cái kia đồ chơi nhìn qua hẳn là tới tìm hắn đích ký chủ trong bức tranh cũng là người chỗ ở thế giới địa phủ diêm la cái đồ chơi này cũng là diêm la thế nào thấy khủng bố như vậy cảnh cáo hệ thống không gian độc lập lưu giữ tục thời gian còn lại năm phút đồng hồ mời ký chủ mau chóng thành lập mới địa phủ nếu không hệ thống không gian độc lập đem về sụp đổ ký chủ đem về trở về ban đầu thế giới bên trong trở về ban đầu thế giới hiện tại không dùng hệ thống giải thích cho hắn tiết vô toán cũng có thể nghe hiểu chính mình rời đi cái này cái gọi là hệ thống không gian liền phải trở về vừa mới chỗ đó sau đó còn không phải bị cái kia to lớn ban đầu thế giới diêm la cấp tìm tới sau đó diệt hồn phi phách tán t ử tiết vô toán nên cũng biết cho nên hắn không có xoắn suýt lao tử đã chết còn sợ cái bóng a loại hình vấn đề nói làm sao thành lập mới địa phủ lao tử xem như biết đây là lên người thuyền giặc khốn nạn bắt đầu tìm tòi vô địa phủ thiết t r í thế giới đ ị c h phát hiện thiên long bát bộ thế giới phù hợp tân địa phủ thiết lập điều kiện mời ký chủ xác nhận phải trăng lập tức tiến về tiết vô toán chân phía dưới một cái lảo đảo kém chút không có t h ế hắn vừa mới nghe được cái gì thiên long bát bộ thế giới cảnh cáo cách hệ thống không gian độc lập sụp đổ còn có ba mươi giây bắt đầu đếm ngược ba mươi hai mươi chín tiết vô toán thầm mắng cái này đặc biệt không nói gì rõ ràng liền muốn lao tử tuyển bất đắc gì à? thảo tuyển chết thì chết đi xác định lập tức tiến về đích xác định tiến về thiên long bát bộ thế giới thanh âm vừa dứt thiết vô toán thì cảm giác mình tựa hồ tại bay t r u n g quanh ngũ thải hà quan g c u ồ n c u ộ n như tại một đầu bên trong đường hầm muốn thân thủ đi sờ sờ cách đó không xa những hào q u a n g này sau cùng vẫn là nhịn được mình bây giờ cái gì đều không hiểu rõ vẫn là thành thật một chút tốt không biết bao lâu t i ế t vô toán cảm giác giống như chỉ qua thêm vài phút đồng hồ lại hình như qua mấy tháng vô cùng quái dị đích đến thiên long bát bộ thế giới phải chăng lập tức thành lập địa phủ t i ế t vô toán bốn phía dò xét sau đó tức xạ mặt lại hắn may mắn mình đã chết rồi không phải vậy đoán chừng còn phải bị tức chết chỉ chung quanh lốp ba lốp bốp thì m a n g lên ngươi đặc biệt đang trêu chọc lão tử chơi đúng không nơi này chính là thiên long bát bộ thế giới chung quanh vẫn như cũ đen kịt một màu cùng trước đó cái kia cái gọi là hệ thống không gian độc lập căn bản chính là giống như đúc cái này cùng thiên long bát bộ thế giới có lông quan hệ sao đích ký chủ nơi này là thiên long bát bộ thế giới thế giới tường kép cũng là duy nhất có thể dung nạp tân địa phủ địa phương xin hỏi phải t r a n g lập tức thành lập thiết vô toán không có cách chỉ có thể đẻ xuống trong lòng khó chịu chầm chầm nói xây đi xây đi nơi này cái gì cũng không có lao tử nhìn ngươi làm sao nói đến một nửa Tiết toán thì nói vô không được nữa. được một đầu giống như ngân hà một dạng lưu quang đ ỗ n g nhiên đ ỗ n g dưng mà hiện vạch phá h ắ t cám mê ngông h trong gói u minh một k i a minh ngộ phun lên tiết vô toán trong lòng đ ị c h nhiệm vụ chính tuyến truyền ký bắt đầu hoàn thành khen thưởng một nghìn điểm vong hồn điểm mời ký chủ kiểm tra và nhận luân hồi thông đạo hệ thống đây có phải hay không là luân hồi thông đạo trong gói u minh minh ngộ để tiết vô toán biết trước mắt đạo này ngân hà là cái gì đích đúng vậy ký chủ chuẩn xác mà nói đây là một đầu nhất cấp luân hồi thông đạo mỗi ngày có thể luân hồi vong hồn một số lượng ký chủ có thể thông qua sử dụng vong hồn điểm đem lên tới càng cao cấp bậc cấp hai luân hồi thông đạo mỗi ngày có thể luân hồi vong hồn một mươi cấp ba thông đạo mỗi ngày luân hồi một trăm l i n bốn cấp thông đạo mỗi ngày luân hồi một triệu cấp năm mỗi ngày có thể luân hồi một ư ơ i triệu cái gì là vong hồn điểm đích ký chủ có thể đem vong hồn điểm nhìn loại tiền tệ mỗi luân hồi một vong hồn ý chủ có được chút cho chút. Đây là tại đánh giá này. Mày đâu? Không được thể hồn hồi nghìn đánh Không hùng hùng hổ hổ bắt đầu đánh giá quanh đạt một một một tại Tiết toán bắt trung điểm. đây đâu? đến đáp đầu lại. Ngươi mới mày vòng vô Luân này ăn lên. giá giá là So với vừa mới t r u n g quanh đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất trên đỉnh đầu nhiều một vòng thương khung thanh sắc rơi xuống vô biên lũ quang dưới chân cũng có mặt đất bất quá đen như mực không yên ổn chỉnh liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy cuối cùng duy nhất nhìn lấy thuận mắt chỉ có giữa không trung vượt ngang ra ngoài không biết bao xa luân hồi thông đạo hệ thống người đi ra cho lão tử n g ư ờ i sẽ không nói cho ta kia chính là ta diêm la điện a tiết vô toán chỉ về đằng trước một tòa cao ba mét thổ phôi phòng ác thanh ác khí mà hỏi bởi vì hắn tại cái kia thổ phôi phòng trên cửa thấy được vừa treo rách dưới bảng hiệu trên đó viết vô đạo diêm la điện đích đúng vậy ký chủ đây là hệ thống đưa tặng linh cấp diêm la điện linh cấp lao tử tôn hiệu là vô đạo diêm la ngươi liền để lao tử ở tại loại này địa phương r a n h nát thăng cấp cấp lao tử thăng cấp đích thăng cấp đến nhất cấp diêm la điện cần tiêu hao một nghìn vòng hồn điểm mời ký chủ xác nhận xác thực xác thực q u ạ g lông mắc như vậy à? thiết vô toán nghẹn họng nhìn chân chối mà hỏi được rồi thổ phôi phòng thì thổ phôi phòng đi lao tử hiện tại trong tay chỉ có một nghìn khối còn không có thăm dò rõ ràng môn đạo đâu sao có thể cứ như vậy tiêu hết rất nhanh thiết vô toán đã tìm được việc vui hắn phát hiện mình tại nơi này chẳng những có thể lấy dùng hai chân đi lại còn có thể phiêu lên thậm chí có thể bay có thể bay đương nhiên phải xích lại gần điểm nhìn xem đầu kia ngân hà giống như luân hồi thông đạo bay đến phía trên xích lại gần về sau mới phát hiện kỳ thật cái này luân hồi thông đạo nhìn qua cũng không như trong tưởng tượng bao quát bao quát nhiều nhất bất quá ba trượng bên trong lấm ta lấm tấm tựa hồ có ngôi sao đang lưu động khao đắc cận còn có thể cảm nhận được một loại quần quận lực lượng thần bí trầm trầm từ bên trong phiêu tán mà ra vô cùng thần kỳ ồ、oh, hệ thống bên kia thổi qua tới là người đích nghiêm khắc nói đó là người hôn phách đây đều là vừa mới chết người có luân hồi thông đạo những thứ này vừa mới chết người tự nhiên theo lại tới thiết vô toán đột nhiên nghĩ đến một vấn đề mở miệng hỏi cái kia tại ta thiết lập địa p h ủ trước đó thế giới này người sau khi chết lại đi chỗ nào không có địa phủ tự nhiên cũng không có chỗ luân hồi sinh linh sau khi chết trừ phi tình huống đặc biệt nếu không sẽ trong thời gian cực ngắn tự nhiên tiêu tán trở lại thế giới bản nguyên bên trong tiêu tán hồn phi phách tán a đích ký chủ có thể hiểu như vậy đang khi nói chuyện xa xa những cái kia vong hồn càng ngày càng gần bọn họ rất ngạc nhiên chính mình hết thể chung quanh trong gói u minh lực lượng tại dẫn dắt bọn họ cũng để chúng nó biết mình người ở chỗ nào lại muốn đi hướng chỗ nào nguyên lai tử vong cũng không phải là chung kết mà chính là tiếp theo đoạn sinh mệnh bắt đầu đối với tất cả luân hồi thông đạo bên trong vong hồn tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất tin mừng a trên bờ có người thế mà lại có người đứng tại cái này thần thánh chỗ luân hồi trên không mang theo mỉm cười nhìn xuống bọn họ tất cả vong hồn đều thấy được thần đó nhất định là thần tiết vô toán nhìn lấy phía dưới nguyên một đám hướng về chính mình dập đầu không ngừng vong hồn tâm lý mạc danh kỳ diệu có chút cảm giác thành tựu đúng rồi hệ thống vì sao những thứ này vong hồn có chút khuôn mặt rõ ràng thần thái an t ư ờ n g có chút lại là khuôn mặt mơ hồ cảm giác bẩn thỉu i đích khuôn mặt rõ ràng lại an tường biểu thị cái này vong hồn lúc còn sống vì thiện là người tốt khuôn mặt mơ hồ lại cảm giác ô huế biểu thị cái này vong hồn lúc còn sống làm ác là người xấu hệ thống nói đến đây thiết vô toán nghĩ tới hắn thế giới cũ bên trong sau khi chết nhưng là muốn phân thiện ác nhân quả báo ứng giống chính hắn cả một đời thì không có làm chuyện gì tốt chuyện xấu ngược lại làm qua rất nhiều muốn không phải lên hệ thống đầu này thuyên giặc nói không chừng hắn hiện tại đã tại địa phủ tiếp nhận thẩm phán cứ như vậy tốt xấu cùng một chỗ luân hồi không có điểm trừng phạt mặc dù mình cũng không phải là cái thứ tốt có thể tiết vô toán nhưng lại không thể gặp h á c người tiện nghi đích ký chủ có thể kiến tạo nghiệt kính thai đoạn t h i ệ n ác minh nhân quả có nghiệt kính thai liền có thể để những cái kia ác nhân đầu thai thành xuất sinh đích không thể còn cần lục đạo luân hồi cùng địa ngục ba cái đầy đủ ký chủ mới có thể dương thiện pha tác đòi t i ê n a đích đúng thế nhất cấp lục đạo luân hồi kiến thiết cần một triệu vong hồn điểm nhất cấp địa ngục kiến thiết cần năm trăm ngàn vong hồn điểm nghiệt kính thai cần một trăm ngàn vong hồn điểm tổng cộng một phẩy sáu triệu vong hồn điểm p h ú c thiết vô toán kém chút một miệng lao huyết phun ra ngoài thương hại hắn trên người bây giờ chỉ có một nghìn khối một phẩy sáu triệu khôi hại a bất quá vài lần sau khi trao đổi để tiết vô toán minh bạch một cái đạo lý hệ thống này thì đặc biệt là cái chỉ nhận tiền x u ấ t sinh tiết vô toán không có lại tiếp tục đợi tại luân hồi thông đạo phía trên bay xuống đẩy ra chính mình gian kia rách dưới vô đạo diêm la điện hắn cần yên lặng đem chuyện trước mắt vớt một vớt đã lên phải thuyền giặc không xuống được cái kia thì suy nghĩ một chút làm sao để cho mình qua được thoải mái một số đầu tiên trong tay một nghìn vong hồn điểm cần phải sao dùng tiếp theo muốn biết rõ ràng ngoại trừ dựa vào luân hồi thông đạo bên ngoài còn có hay không khác thu hoạch vong hồn điểm biện pháp sau cùng cái này cùng tiền thế tiểu thuyết một cái tên thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra trùng hợp vẫn là cái gọi là bình hành vị diện chương ba chống dông tịch mịch lạnh thiết vô toán một phen tính toán về sau cũng không biết qua bao lâu bởi vì ở chỗ này không có nửa điểm thời gian quan niệm sẽ không đói cũng sẽ không khốn cũng không có mặt trời lên mặt trời lặn Tựa hệ ồ hết thể đều vĩnh, h biến. bất đều cứu thống giúp ta đem luân hồi thông đạo thăng cấp đến cấp hai đ ị c h tiêu hao một nghìn vong hồn điểm đem nhất cấp luân hồi thông đạo thăng cấp đến cấp thứ hai mời ký chủ xác nhận nói lời vô dụng làm gì nhanh đ ị c h khấu trừ ký chủ một nghìn vong hồn điểm còn thừa một điểm bắt đầu thăng cấp chỉ thấy nơi xa cái kia đạo không biết cuối ngân hà tại hệ thống thanh â m rơi xuống đồng thời đột nhiên lóe ra hảo quang trói sáng đồng thời bắt đầu chậm rãi bành trướng một lát sau trọn vẹn thêm chiều rộng m ộ ư ơ i trượng có thừa thiết vô toán bíu môi khinh bị nói vậy liền coi là thăng cấp tốt lao tử coi là có thể có bao nhiêu hiếm lạ đâu kết quả cũng cứ như vậy đi thăng cấp luân hồi thông đạo là tiết không l ậ p đi l ậ p lại suy tính về sau quyết định vong hồn điểm đã tương đương với tiền tệ cũng chính là tiền tự nhiên là tiền càng nhiều thời gian lại càng tốt qua tục ngữ nói tăng thu giảm chi hắn hiện tại không có tiết lưu địa phương chỉ có nghĩ biện pháp như thế nào khai nguyên hệ thống đưa tặng nhất cấp luân hồi thông đạo mỗi ngày chỉ có thể kiếm lời một cái vong hồn điểm mà cấp hai về sau liền có thể mỗi ngày kiếm lời mười giờ đối lập cái khác kiếm lấy vong hồn điểm biện pháp tới nói tính so sánh giá cả cũng không tệ lắm xem như ổn định thu nhập đến mức cái khác kiếm lấy vong hồn điểm biện pháp tiết vô toán cũng theo hệ thống trong miệng hiểu được ngoại trừ luân hồi thông đạo bên ngoài tiết vô toán còn có thể thông qua bắt gác quỷ kiếm lấy vong hồn điểm một cái năm mươi năm ác quỷ giá trị mười cái vong hồn điểm một cái trăm năm ác quỷ một trăm vong hồn điểm lên ngàn năm ác quỷ một nghìn vong hồn điểm lên còn có một cái biện pháp cũng là hoàn thành hệ thống ban bố nhiệm vụ hai cái này biện pháp bên trong nhiệm vụ một hạng coi như xong tùy cơ tính quá lớn không đáng tin bắt ác quỷ nhìn lấy tựa hồ kiếm được nhiều nhưng là đó là có ngưỡng cửa tiết vô toán cảm thấy thì chính mình hiện ở loại tình huống này nếu thật là đụng tới ác quỷ còn không chừng người nào bị người nào bắt đây chỉ có thể tạm thời từ bỏ dựa theo tiết vô toán ý nghĩ hắn hiện tại tốt nhất vẫn là thành thành thật thật đợi tại chính mình tiểu phá trong phòng các loại vong hồn điểm tính gộp lại tới trình độ nhất định về sau làm tiếp khác dự định thứ nhất có thể thăm dò nơi này nội tình thứ hai cũng cần phải an toàn một số có quyết định tiết vô toán liền định trước lăn lộn mấy ngày này nhìn xem nhưng nơi này chỉ có chính hắn liền cái nói chuyện đều đối tượng đều không tâm lý không khỏi đang suy nghĩ ai Cái gì khác cũng còn có gì t h ể c h nhận một chút, nhưng chính là đặc biệt quá nhàm chán. Nếu có thể ấ p tiếp Nếu nữ liền niệm một mỹ biệt tốt. đặc có có cái là bồi tiếp tốt. Ý niệm mới quá Ý vô ừ a giữa quang. nướm, nghe thấy đích một tiếng. Giống như động nhiệm chống một sấm lâm chỉ đích Đích. chủ thấy phát thời xét trời r Ký vụ, n g toán ị mịch c Phúc. h lệnh. Thiết t vô n g ử a đầu cũng là một miệng lao huyết hắn bất quá là tại nói thầm trong lòng một chút hy vọng có thể tìm một chút việc vui đánh ra một chút nhàm chán thời gian cái này chống r ô n g tịch mịch lạnh không đi cầu thí nhiệm vụ lao tử không tiếp đích ký chủ cự tuyệt chấp hành lâm thời nhiệm vụ đem khấu trừ một nghìn vong hồn điểm hiện h ư u vong hồn điểm một điểm khấu trừ sau đem là số âm mời ký chủ xác nhận cảnh cáo vong hồn điểm là số âm đem về dẫn đến hệ thống sụp đổ sụp đổ thì sụp đổ lao tử không để mình bị đẩy vòng vòng đích hệ thống sụp đổ đem dẫn đến ký chủ chỗ tại không gian sụp đổ ký chủ tại không gian sụp đổ sau tỷ lệ sống sót là không xin xác nhận phải t r ă n g tiếp tục cự tuyệt chấp hành nhiệm vụ mẹ nó không tiếp nhận vụ thì tiền phạt không đủ tiền tiền phạt thì chơi tự bạo còn có loại này thao tác tiết vô toán thở hổn hển tốt mấy hơi thở hồng hộc mới để cho mình c h ậ m tới đời trước tại trên đường lăn lộn gần hai mươi năm cũng không bị qua loại này v ấ t khí cắn răng nghiến lợi hô tiếp lao tử tiếp giống hết liền bắt đầu đối hệ thống tổ tông ba trăm thay tiến hành thân người công kích ngoại trừ mắng chửi người còn có thể thế nào thật chẳng lẽ liền theo cái này phá hệ thống cùng một chỗ phi hôi yên diện có thể sống người nào mẹ nó nguyện ý từ a đích xác nhận lâm thời nhiệm vụ chống r ô n g tịch mịch lạnh đích nhiệm vụ miêu tả một mình nhìn lên u minh ngươi cảm thấy chống r i n g cảm thấy tịch mịch còn có phát ra từ nội tâm lạnh lẽo làm muốn quân lâm vạn thiên vị diện vô đạo diêm la sao có thể khiến cái này nhàm chán tâm tình hai bên tư duy đâu đi thôi đi tìm mười người bộ hạ nhuộm địa phủ náo nhiệt lên Chết để cáo biệt cô biệt tịch. để Đích. nhiệm vụ hoàn thành điều kiện tìm kiếm mười vị âm khí đẳng cấp là cấp hai lại tự nguyện lưu mãi địa phủ vong hồn Đích. nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng mười ngàn vong hồn điểm thiết vô toán nghe được khen thưởng về sau thì không mắng tâm lý thầm nghĩ vê đút có vê đút mười ngàn điểm ha ha thăng cấp diêm la điện tiền tính toán là có chỗ dựa tiếp nhiệm vụ xem ở tiền phần phía trên thiết vô toán đoán khí trong lòng cũng liền không có cẩn thận suy tính tới đến hắn đến cùng đi nơi nào tìm âm khí đẳng cấp đạt tới cấp hai vong hồn được rồi đi trước luân hồi thông đạo phía trên trông coi nhìn xem có thể hay không vận khí tốt bắt lấy mấy cái thực sự không được cũng chỉ có thể đi trần gian đi nhất triều thăng cấp sau luân hồi thông đạo triều rộng mấy lần dung nạp vong hồn cũng đã tăng mấy lần tiết vô toán đứng tại luân hồi thông đạo phía trên ánh mắt cẩn thận từ phía dưới thổi qua mỗi một cái vong hồn trên thân đảo qua hắn là diêm la tuy nhiên còn có chút đồ ăn khả biện biết vong hồn âm khí đẳng cấp năng lực lại là năng lực thiên phú quét mắt một vòng thì có thể biết được người bình thường sau khi chết âm khí cấp bậc là nhất cấp chỉ có khi còn sống đạt tới hậu thiên cảnh giới võ giả mới là cấp hai tiết vô toán cũng không biết chính mình trừng mắt nhìn bao lâu liền một cái âm khí đạt tới cấp hai vong hồn đều không nhìn thấy khốn nạn thật chẳng lẽ muốn lao tử đi trần gian tìm cùng vừa tới thời điểm không giống nhau hiểu rõ một chút tình huống về sau tiết vô toán hiện tại ngược lại là có chút sợ đi trần gian bởi vì hắn hiện tại mặc dù là diêm la chỉ khi nào đến trần gian hắn cũng chỉ là người bình thường ở cái này cường nhân nhiều như chó cao thủ đầy đường đi thiên long bát bộ thế giới bên trong hắn thực sự thiếu khuyết cảm giác an toàn ồ không thể nào vận khí bạo phát xa xa tiết vô toán thế mà nhìn đến ba cái cấp hai âm khí đẳng cấp vong hồn hướng phía bên mình tung bay đi qua ba cái vong hồn rất có ý tứ cùng chung quanh những cái kia an an tĩnh tĩnh bốn phía dò xét vong hồn khác biệt bọn họ thế mà tại lẫn nhau bắt kéo tựa hồ tại đánh nhau cái này cỡ nào lớn thủ chết đều không yên tĩnh lấy lại bình tĩnh t i ế t vô toán đem nụ cười trên mặt xóa đi sau đó bày làm ra một bộ cao thâm mặt chắc bộ dáng một tay phất lên luân hồi thông đạo bên trong ba cái vong hồn liền đi ra ngoài trôi giặt đến trước mặt của hắn mới vừa rồi còn tại trật đánh ba người một chút thì sửng sốt chỉ cảm thấy người trước mắt này như là vô tận tuyết phong đồng dạng lạnh leo thân bí, toàn thân khí thế giống như thâm nguyên đồng dạng khủng bố tựa hồ chỉ muốn một ánh mắt liền có thể đem chính mình triệt để xóa đi một dạng ba quỷ tâm bên trong chỉ có một cái ý niệm trong đầu thần đây là chúa tể phương thiên địa này vô thượng trí tôn tiết vô toán thanh em bình thản hướng ba người nói ngươi chờ chết đều không yên tĩnh xem ra là không nguyện ý tiến về luân hồi thôi ta liền để các ngươi tiêu tán là được nói xong tâm niệm nhất động một cỗ khí tức hủy diệt liền trong nháy mắt đem đã dọa sợ ba quỷ bao vây lại sau một khắc liền có thể để chúng nó tan thành m â y khói ba quỷ liên tục x i n tha nguyên lai、like、bọn họ vốn là một cái sơn trại thổ phỉ bởi vì mắt mù kiếp sai một chiếc xe ngựa đâm vào danh mãn giang hồ cô tô mộ dung nhà trên tay còn chưa kịp cầu x i n tha thứ thì giết chết sau khi chết trong lòng có oán nghiệm lẫn nhau oán trách phía dưới mới tại luân hồi thông đạo bên trong ra tay đánh nhau tiết vô toán gặp dọa sợ ba quỷ nhân tiện nói Các ngươi xem thiết ư ờ n luân g h ồ Lý lấy lẩy nên hồn phi tán. Dừng một chút, nhìn lấy đã run lấy bảy bà quỷ nói phi phách chút, i một t bảy đã quỷ bà p Nhưng là, bản quân ngươi là, xem ở các vô ý r trên ở nên phần ngươi phần cơ duyên. ngươi muốn nghe xem. nhân nguyện ý nghe.、Thiểu、nhân nguyện ý nghe. phía cấp thể Thiết một Tiểu Tiểu các cơ Các có xem. ý ý vô toán tâm lý cười một tiếng cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm l ờ i nói địa phủ mới lập còn thiếu ba cái làm việc lặt vặt tiểu quỷ bản quân gặp các ngươi cùng địa phủ hữu duyên có thể nguyện lưu lại trên thân bao k h ỏ a loại kia kinh khủng hủy diệt khí tức còn không có tán đi đâu phần này bên trên ba quỷ còn dám nói nữa chứ không chỉ là dập đầu đáp ứng đích thành công thu phục vương đại truy vương nhị truy vương tam truy nhiệm vụ tiến độ ba mươi chương bốn dung tử cụ thiết vô toán cảm giác mình tựa như là đang câu cá co quắp ở giữa không trung nhàm chán nhìn lấy trên đầu u minh vẻ mặt n g â y nô d i ê m quân tiểu nhân ở phía trước nhìn đến có một cái cùng ta không sai biệt lắm quỷ b ơ i tới nói chuyện chính là vương tam truy hắn cùng hắn hai cái huynh trưởng cũng là tiết vô toán câu cá lơ là tại luân hồi thông đạo phía trước trông coi có cá tới có thể sớm thông báo hắn mắc câu rồi chỗ nào diêm quân ngay ở phía trước n g a y nhìn đến đây cũng là cái kia mặc lấy trường sang màu xám quả nhiên tiết vô toán dương mắt nhìn lên có thể không đang có một cái hình dạng khoảng bốn mươi tuổi trung niên quỷ ngay tại luân hồi thông đạo bên trong chậm rãi tung bay đi qua thông đạo hai bên vương đại truy cùng vương nhị truy chính nhắm mắt theo đôi theo tựa hồ còn tại cùng người kia nói cái gì đó tập trung nhìn vào cái kia áo s á m cho hoàn toàn chính xác cũng là một cái âm khí cấp hai vong hồn bất quá so với vương gia tam huynh đệ muốn ngưng thực rất nhiều chắc hẳn lúc còn sống hẳn là một cái cao thủ chân chính đại truy nhị truy gặp tiết vô toàn tới vội vàng quỳ xuống dập đầu hô to diêm quân thần s ắ c muốn nhiều cung kính có bao nhiêu cung kính tiết vô toán ừ một tiếng sau đó hướng luân hồi thông đạo bên trong vung tay lên phía dưới cái kia áo xám cho liền bay lên trôi giặt đến trước mặt cùng trước đó vương ra tam huynh đệ một dạng áo xám cho nhìn thấy tiết vô toán liền toàn bộ sợ choáng váng trước mắt tôn này chân thần dường như cũng là này phương thần thánh thiên địa hóa thân vĩ nạn đến thật không thể tin không thể trái nịch nghe đại truy nhị truy quỳ xuống hô diêm quân áo xám cho cũng không do dự hai đầu gối mềm nhún liền quỳ tại trong giữa không trùng dập đầu không ngừng trong miệng run run rẩy rẩy hô dung tử cụ gặp qua diêm quân diêm quân t h á n h an tiết vô toán cười nở hoa nhìn hai bên một chút k h ú n g n ú m vương ra ba chảy gỗ tâm đạo thổ phỉ cũng là thổ phỉ nhìn một cái người ta thỉnh a n đều như thế có văn hóa thánh an hắc hắc nghe thì dễ chịu phương thiên địa này tên là địa phủ là ta sáng tạo cung cấp ngàn vạn sinh linh sau khi chết có thể có chỗ theo không đến mức tiêu trừ hiện địa phủ mới thành lập còn thiếu đánh tạp tiểu quỷ ngươi có bằng lòng hay không dung tử củ toàn thân một cái rung động không phải sợ mà chính là kích động tiết vô toán trong mắt hắn cũng là trí cao vô thượng thần minh địa phủ loại này thần thánh vĩ đại chỗ đều có thể sáng lập thủ đoạn như thế chỉ sợ trích tinh cầm nguyệt đều là là chờ nhạn sự hiện tại vị này trí cao vô thượng thần minh muốn thu lại chính mình làm việc l ậ t vặt tại thần minh thủ hạ làm việc l ậ t vặt có thể gọi làm việc l ậ t vặt sao là thần sứ có được hay không cơ duyên cơ duyên to lớn a lưu tại thần bên người chẳng phải là liền có thể vĩnh sinh bất tử có thể bất tử người nào còn nguyện ý vòng đi vòng lại luân hồi a thiểu nhân nguyện ý thiểu nhân nguyện ý dung tử củ vừa dứt lời tiết vô toán trong đầu thì vang lên hệ thống thanh âm đích thu phục dung tử củ nhiệm vụ tiến độ bốn mươi dung tử củ nghe nói tiết vô toán còn muốn lại chiêu sáu cái thần sứ liền vội mở miệng nói diêm quân ngài không cần phải gấp ta muốn các loại không được bao lâu ta sư huynh bọn họ cũng sẽ xuống tu vi của bọn hắn so ta chỉ cao hơn chứ không thấp hơn nhất định có thể thỏa mãn yêu cầu của ngài tiết vô toán kỳ quái nhìn dung tử cù liếc một chút hắn làm sao biết hắn sư huynh cũng sắp chết dung tử cù gặp tiết vô toán hướng chính mình nhìn lại vội vàng nói ra ngọn nguồn hồi bẩm diêm quân ta vốn là vô lượng kiếm phái đệ tử đời hai thế cư nam chiếu vô lượng sơn môn nhân đệ tử hơn trăm xem như trên giang hồ nhị lưu môn phái hôm nay trong phái luận kiếm không ngờ lại bị thần nông bang đánh tới cửa thiểu nhân cũng bị kẻ trộm ám toán bỏ mình cái kia thần nông bang có chuẩn bị mà đến mà lại am hiểu dung độc lần này ta phái coi là hung hiểm lời nói nói đến chỗ này tiết vô toán cũng minh bạch tổng kết lại cũng là dung tử củ môn phái bị người khác chơi đều rồi rất nhiều người phải chết qua không được bao lâu luân hồi thông đạo nội ưng cái kia thì có cùng hắn không sai biệt l ắ m cao thủ bày tới t i ế t vô toán gật gật đầu tâm lý đại h ỉ giang hồ chém giết ta cái này tốt cái này quả thực cũng là vui tay vui mắt ta không chết người bất tử điểm cao thủ nhiệm vụ của hắn đi chỗ nào hoàn thành đi bất quá cái này nam chiếu vô lượng sơn vô lượng kiếm phái nghe làm sao có chút quen thai a trong đầu một trận nghĩ đông nhiên linh quang nhất thiểm nhìn lấy dung tử cù gấp giọng hỏi các ngươi trong môn phái có phải hay không có cái kiếm hồ cung kiếm hồ bên trong có khối đá lớn gọi là vô lượng ngọc bích ngươi còn có cái sư huynh gọi dung tử mục đúng hay không dung tử cù ngây dại lập tức bị tiết vô toán bên cạnh vương đại truy một b ạ n thai phiến tỉnh sau đó một chút thì quỳ xuống một bên dập đầu vừa nói diêm quân thánh minh diêm quân thánh minh đúng như là diêm quân nói không kém chút nào thiết vô toán xoa xoa cái cằm nhắm mắt c h ầ m tư hắn hiểu rõ tâm lý thầm nghĩ ta nói lao tử làm sao luôn cảm thấy vô lượng sơn danh tự nghe quen thai nha cái này không phải liền là trong tiểu thuyết đoàn dự người kia ra sân thời điểm đến địa phương sao vô lượng kiếm phái không phải liền là đám kia trông coi bảo sơn khất cái mà bọn họ tồn tại duy nhất giá trị cũng là giúp đoàn dự làm gần trăm năm người giữ cửa thiết vô toán tâm lý tính toán vô lượng kiếm phái giá trị tại tại bọn hắn trong môn phái khối kia vô lượng ngọc bích ngọc bích phía dưới cũng là ẩn dấu bắc minh thần công cùng l a n g ba vi bộ lang hoàn phúc đ ị a Hắc h ắ c nghe dung tử c ũ hắn là hôm nay vừa mới chết cái kia chính là nói đoàn dự cần phải còn không có tìm được lang hoàn phúc đ ị ệ đi nói cách khác cái kia hai bản đỉnh cấp võ công còn lại tâm lý một trận tính toán sau đó tiết vô toán tại trong đầu kêu gọi đến hệ thống hỏi ngươi vấn đề ta đi trần gian có thể hay không mang theo ta thu phục cái này bốn cái quỷ cùng đi a đích có thể vậy nếu là có người muốn hướng ta đậu thủ ta có thể hay không để cho bọn họ ra tay giúp đỡ a đích phong vệ chính đáng tình hồ giới ký chủ có thể tiến hành bất luận cái gì hình thức phản kích vậy nếu là gặp gỡ ác quỷ bọn họ cũng có thể giúp ta rồi đích có thể thiết vô toán đại hỷ không nghĩ tới hệ thống để tìm mười người bộ hạ còn có thể làm tay chân mang đi ra ngoài đi tàn bộ sớm biết như thế hắn trả ổ ở, ở chỗ này câu cái gì ca a hệ thống giúp ta xem một chút ta trên tay vong hồn điểm đầy đủ mua thứ gì ta muốn cho bọn họ bốn cái mua chút vừa tay vũ khí có tay chân tiết vô toán đương nhiên sẽ không tự mình ra trận vì gia tăng tay chân chiến đấu lực đồng thời cũng có thể để cao mình bảo hộ hắn quyết định ra điểm huyết ký chủ có thể lựa chọn đổi lấy đả hồn tiên mỗi cái mười vong hồn điểm đối hồn phách có cực mạnh thiêu đốt hiệu quả nhất phẩm pháp khí thuộc loại tiết vô toán miết miệng một cái mười giờ vong hồn điểm bốn cái cũng là bốn mươi điểm trong tay hắn tổng cộng mới năm mươi mốt điểm lần này thì trở lại trước giải phóng được rồi tiền này a cái kêu hoa vẫn là đến hoa mua bốn cái đích đổi lấy bốn cái đả hồn tiên khấu trừ bốn mươi điểm vong hồn điểm đổi lấy thành công ký chủ còn thừa vong hồn điểm mười một tiết vô toán tâm niệm nhất động trong tay trống rỗng xuất hiện bốn cái dài khoảng ba thước ngắn roi toàn thân tối đen không biết tài liệu gì chế thành cầm ở trong tay hơi có chút phân lượng đây là đả hồn tiền bốn người các ngươi cầm lấy đợi lát nữa chúng ta liền đi trần gian đi loanh quanh gặp phải mắt không mở thì cấp bạn quân vào chỗ chết đánh hiểu không tứ quỷ vội vàng quỳ xuống tạ ơn tâm lý kích động đến lời nói đều không lưu loát nhìn lấy trong tay hắc quang lưu c h u y ể n khí thế rét lạnh giống như vật sống đ ã hồ tiên tứ quỷ tâm lý đồng thời nghĩ đến lúc này mới theo trí cao thần minh bao lâu a liên bị thưởng một kiện t h â n khí lựa chọn lưu lại thật sự là tuyển đến quá đúng hệ thống ta hiện tại muốn đi trần gian có thể hay không chính xác tiến vào vị trí đ ị c h hệ thống đẳng cấp quá thấp chỉ có thể chính xác truyền tống đến mục tiêu phương viên trong vòng mười dặm xin hỏi phải trăng truyền tống mười dặm thì mười dặm dù sao lão tử có dung tử cụ dẫn đường sợ cái gì xác định lập tức truyền tống đến lang hoàn phúc điện đ ị c h truyền tống bắt đầu đến ngược mười chín tám chương năm đoàn dự d i ư ơ n g mắt nhìn lên trước mắt một mảnh xanh ung tươi tốt hít một hơi thật sâu không khí thế mà thanh tịnh tím phổi tiết vô toán nhìn một chút chính mình trên thân một bộ thanh sam trong tay còn có một cái quạt xếp tóc thước bao d à i tùy ý khoác trên vai lại méo méo tay chân rét lạnh nhưng lại thật sự không còn là trước đó địa phủ trong k i a loại hư vô hồn thể trạng thái dựa theo hệ thống thuyết pháp cái này gọi diêm l à thể hư thực ở giữa có thể tùy ý chuyển hóa tại địa phủ vì âm đến trần gian dĩ nhiên chính là dương g i a o động mở trong tay quạt giấy mặt quạt lại là một mảnh cợt nhà ba o hoa hồng đỏ hoa hồng từng đoá từng đoá sự chẳng trị tinh tế nhìn kỹ lại phát hiện hoa cùng hoa ở giữa thế mà rõ ràng tạo thành một bộ đầu lâu hệ thống cái này cây quạt phía trên là muốn biểu đạt hồng phấn khô lâu ý tứ sao đích đúng thế đây là căn cứ ký chủ yêu thích đặc biệt định chế rất tốt chấm lòng rất a nổi a hoa hồng tạo thành đầu lâu đồ án đối với tiết vô toán tới nói có ý nghĩa đặc biệt đây là hắn lăn lộn qua thứ một bang phái tiêu chí nhìn chung quanh bốn phía bốn cái đen thui âm t r ầ m vong hồn thành thành thật thật cùng ở bên cạnh hắn thần s ắ c hưng phấn chính bốn phía dò xét dung tử cụ nơi này n g ư ờ i cái kia biết đường a phía trước dẫn đường chúng ta đi vô lượng ngọc bích chỗ kia vách núi đúng d i ê m quân có bốn cái tay cầm đả hồn tiên tay chân tiết vô toán tâm tình thật tốt đ ô n g đưa quạt giấy nện bước khoan thai một bước ba lắc theo dung tử cụ dọc theo một đầu trong núi đường mòn đi lên phía trước không bao lâu l i ề n ngầm trộm nghe đến tiếng nước thác nước hắc xem ra nhanh đến quả nhiên xuyên qua một rừng cây trước mắt nhất thời khoáng đạn một chỗ sườn đồi xuất hiện tại trước mặt d i ê m quân đứng ở phía trước sân đồi chỗ liền có thể nhìn đến vô lượng ngọc bích tiết vô toán nhanh đi hai bước đứng cách sân đồi một bên không đến một mét địa phương túi đầu xem xét phía dưới đối diện trên vách đá dựng đứng nổi bật đến một chỗ lỗ hổng chỗ lỗ hổng liền có khe suối tuân ra hình thành thác nước thác nước phía dưới phương có thể nhìn đến một cục đá to lớn d i ê m quân tảng đá kia chính là vô lượng ngọc bích tiết vô toán bĩu m ô i nói c ầ u thí vô lượng ngọc bích cũng là một khối bị thác nước rèn luyện được hết sức quan hoạt phổ thông thạch đầu thôi cũng liền các ngươi vô lượng kiếm phái ngu ngốc mới làm một người bà bối dung tử củ khốn g n ú m g xưng là trí cao thần minh nói đó là phổ thông thạch đầu vậy liền khẳng định là nhanh phổ thông thạch đầu nhưng vì sao lại có thể ở phía trên nhìn đến tiên nhân múa kiếm hình ảnh đâu vô lượng ngọc bích là vô lượng kiếm phái đệ nhất con cháu phát hiện nghe nói ánh trăng chiếu xạ trên đó có khi sẽ xuất hiện bóng người hư huyễn phiêu miệu như trong truyền thuyết tiên nhân đồng dạng lại bóng người múa kiếm kiếm pháp siêu tuyệt dường như định phong võ học vi tập được ngọc bích phía trên võ học đem nơi đây chia làm môn phái cấm điện chỉ bất quá hai đời người tham lộ trăm năm lại không thu hoạch được gì tiết vô toán dỏ ra thân thể hướng sườn đồi nhìn xuống phía dưới một đám mây sương mù ánh mắt quét qua không dưới trăm trượng thế mà còn nhìn không thấy đáy cái này sườn đồi thẳng tắp căn bản bỏ không đi xuống đoàn dự người kia cũng là trượt chân té xuống may mắn bị đại thụ cứu mới xuống đến đáy vực chẳng lẽ lao tử cũng muốn nhảy đi xuống chính suy tư bỗng nhiên canh gác ban n g h chạy trở về d i ê m g quân tiểu nhân nhìn đến có một nam một nữ chính đuổi theo một cái bạch diện thư sinh hướng nơi này tới muốn hay không tiểu nhân đem bọn hắn đuổi đi một nam một nữ bạch diện thư sinh thiết vô toán trong lòng nhất động liền đoán được là ai lúc này thời điểm vốn nên là vô lượng kiếm phái cùng thần nông bang liều chết thời điểm có thể ở thời điểm này chạy nơi này tới nhất định là cái kia ưa thích tìm đường chết đoàn dự hắn cũng chính bởi vì tìm đường chết mới trượt chân r ấ t xuống sườn đồi sau cùng thu hoạch được một phen thiên đại cơ duyên hh c đoàn dự a đùa han chơi nghĩ xong liền xoay người một cái tránh về lúc đến mảnh rừng c â y kia tiết vô toán vừa tránh tốt chỉ nghe thấy nơi xa chuyển đến vội vàng tiếng bước chân còn có hô hoán phía trước là bản phái cấm địa bất luận cái gì ngoại nhân không được tự ý nhập ngươi lại hướng trước mấy trượng giám phạm cấm kỵ có thể làm cho ngươi chết không có chỗ trôn tiếp theo liền thấy ba người trước sau chân chạy tới đi đầu một người biểu lộ bối rối một thân thư sinh cách gắn mặt búi tóc tảng ra rất là chật vật bất quá hình dạng tuấn tú da thịt trắng nón sinh được một bộ tiểu thịt tươi dáng vẻ chính là tiết vô toán đoán đoàn dự nhanh d ừ n g bước ngươi không muốn tính mạng sao phía trước là a đoàn dự chỉ lo chạy trốn chỗ nào thấy được trước mặt sườn đồi các loại phát hiện lúc hơn nửa người đã treo ở bên ngoài mắt thấy là phải rơi xuống lại bị một cái tay cấp sinh sinh kéo trở về tiết vô toán rất hài lòng chính mình bộ này diêm l a thể riêng là tốc độ cùng lực lượng thì xa so với người bình thường mạnh hơn nhiều lắm bằng không hắn cũng không có cách nào nghìn cân treo sợi tóc thời điểm đem đoàn dự cấp kéo trở về a a Ở! đại huynh là ngươi cứu đã cứu ta nhìn lấy đoàn dự một mặt ngộng thiết vô toán đã cảm thấy buồn cười lúc này gật đầu nói chạy vội vã như vậy còn tưởng rằng ngươi muốn tự sát đây nhìn đến không phải đoàn dự chỉ chỉ đằng sau đuổi theo tới một nam một nữ vội vàng nói không tốt đài huynh đi mau ác nhân đổi tới tiết vô toán nhún nhún vai tâm đạo cái này đoạn dự đích thật là cái người hiền lành vừa mới chính mình cũng cùng đường mặt lộ hiện tại còn nhìn lấy người khác can uy ác nhân chỗ nào có ác nhân a ai nha đài huynh chạy mau đi ta ta đi cản bọn họ lại kéo lại muốn đi chăn trói mắt đồng dạng đoàn dự tiết vô toán cười nói ngươi biết công phu sẽ không vậy ngươi như thế nào đối phó ngươi nói ác nhân ta ta đoàn dự trong lúc nhất thời ngại lời mấy hơi về sau một nam một nữ kia đuổi theo kinh dị phát hiện thế mà sườn đồi chỗ còn có một người khác hai vị đừng muốn đả thương vị này đài huynh tiết vô toán cũng còn không nói chuyện chỉ thấy bên người ngốc lớn mật đoàn dự hướng trước hai bộ một bộ đại nghĩa lẫm nhiên bộ dáng ngăn tại tiết vô toán trước người một cái tay c h ó i gà không chặt ngốc lớn mật không có người quan tâm cho nên đoàn dự mà nói trực tiếp bị tất cả mọi người không nhìn các hạ là người nào vì sao tự tiện xông vào ta vô lượng kiếm phái cấm địa tiết vô toán sờ lên cái cảm buồn cười nói ngươi gọi kiền quang h ả o a bên cạnh vị này hẳn là ngươi cắt sư m ộ i a hai người các ngươi đã quyết định thừa dịp loạn bỏ trốn còn quản ta làm gì nơi này cho dù là cấm địa lại cùng hai người các ngươi có liên can gì chẳng lẽ còn muốn bắt ta đi gặp trưởng môn của các ngươi hay sao ồ vị huynh đài này làm sao ngươi biết bọn họ muốn bỏ trốn a ngươi biết bọn hắn tìm đường chết đoàn dự tiếp hạ nhân câu đó là rất nhanh hắn chính mình là bởi vì trong lúc vô tình nghe được hai người này bỏ trốn dự định mới bị đuổi giết cái này lung túng đoàn dự hỏi cũng chính là kiền quang h ả o hai người muốn hỏi bực này bí mật sự tình trước mắt cái này chưa bao giờ thấy qua người là làm thế nào biết các hạ ý muốn như thế nào cắt sư m ộ i tâm lý bồn u chồn nàng và kiền quang h ả o sự tình vốn là cùng dồn bỏ tông môn không khác cho dù người trong môn đều bị thần nông bang giết chết nhưng muốn là chuyền đi t h a n h danh của bọn hắn thì xấu lại nghĩ hành tẩu giang hồ nhưng là muôn vàn khó khăn các ngươi làm sao lại nghe không hiểu tiếng người đâu ta tại để cho các ngươi lăn biết hay không tiết vô toán bá một chút dao động mở trong tay quả giấy một mặt tâm hiểm cười nói các sư mội nghe vậy một chút thì nổi giận quát nói khá lắm cùng đồ chính ngươi muốn chết chẳng trách người khác vừa nói đã quất ra bên hông trường kiếm phóng người lên một kiếm tức hướng tiết vô toán bắt đ u ổ i tiết vô toán đong đưa quả giấy ý cười chưa giảm cứ như vậy nhìn lấy rết tới c ắ t sư muội không n ú c đ í c h kiên quang hào đống nhiên trứng mắt hắn nhìn đến tiết vô toán phiến trên mặt hoa hồng k h ô lâu tâm lý không khỏi một trận bối rối vội vàng lên tiếng sư muội không thể đáng tiếc đã chậm sớm liền đợi đến cơ hội tranh thủ biểu hiện tứ quỷ v ừ a lên tốc độ nhanh đến thấy không rõ cùng nhau nâng tay lên bên trong đả hồn tiên đổ ập xuống thì hướng c ắ t sư muội trên thân một trận bắt chuyện chương sáu không phải người liền xem như khất cái bản đả hồn tiên đó cũng là đường đường pháp khí quất hồn phách chuyên dụng bất luận sống người vẫn là vong hồn đánh phải một roi tư vị kia nhi tuyệt đối có thể cái đến đời sau đi ba ba ba ba một trận roi vang cũng chỉ có tiết vô toán cùng tứ quỷ có thể nghe được đoàn dự cùng kiền quang hảo chỉ nghe thấy cắt sư mội cực kỳ bi thảm kêu thảm không nói cả ngày ưa thích chui chỉ trồng chất đoàn dự liền xem như thường thấy máu tanh kiền quang hảo cũng bị cái này kêu thảm dọa đến toàn thân run lên rất khó tưởng tượng cái nào giống như thống khổ sẽ cho người thê thảm đau đớn như thế cắt sư mội bây giờ rất muốn cho mình một kiếm nàng cảm thấy t ử muốn tới đến đau mau một chút toàn thân mạc danh kỳ diệu một trận đau đớn về sau theo cũng là kinh khủng thiêu đốt cảm giác tựa hồ có đoàn lửa theo trong thân thể thiêu nàng ngũ tạng lục phủ đau đến quả thực khó có thể tưởng tượng d ừ n g tay người người đem cắt sư mội thế nào k i ê n quang hào rút kiếm nơi tay nghiêm nghị hướng tiết vô toán quát hỏi nhưng cũng không dám tiến lên liều mạng tình cảnh vừa nãy vượt ra khỏi hắn nhận biết quá mức quỷ dị tiết vô toán đong đưa cây quạt cười nói để cho các ngươi l ă n lại không l ă n còn dám cùng bản quân động thủ không cho nàng nếm điểm đau khổ làm bản quân dễ khi dễ sao k i ê n quang hảo cẩn thận đi đến các sư mội bên người nhìn một chút quả nhiên cũng vô hại thế sư mội biểu lộ cũng đang từ từ chuyển biến tốt đẹp chỉ là nhìn qua cực kỳ suy yếu nói chuyện đều phí sức miễn cưỡng h á to miệng nhìn khẩu hình tựa hồ muốn nói đi mau tiết vô toán vội vã đi xuống tìm lang hoàn phúc địa cái nào có tâm tư cùng kiển quang hào cãi cọ trâm giọng nói ta đ ế n ba tiếng ngươi muốn là không đi nữa vậy cũng không cần đi còn dám nói nửa chữ cũng không cần đi thân là diêm la cho dù vẫn là gà mờ nhưng cũng là đường đường chính chính một phương chúa t ể trên người âm sát chi khí cho dù hóa là thân người cũng chưa từng tiêu tán lúc này hơi hơi tức giận l i ề n dẫn tới chung quanh phương viên mấy chục mét bên trong âm phong thảm, thảm. băng h à n chi khí thẳng theo lòng bản chân đi lên bốc lên kiên quang hào trong lòng hoảng hốt khí thế như vậy thanh thế như vậy hắn chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy chỗ nào còn có thể nói ra cái gì lời xã giao tới cái rắm cũng không dám thả ôm lấy trên đất cắt sư muội xoay người chạy kiên quang hào hai người vừa đi thiết vô toán tâm tình liền tốt cười h i ế p mắt v ô vỗ thấy choáng đoàn dự giả ý hỏi tiểu huynh đệ ngươi tên là gì đoạn tìm đường chết a không đoàn dự nuốt ngụm nước miếng trước mắt vị này hình dạng anh tuấn uy vũ bất phàm nam nhân để hắn có chút h á i hùng kiếp vía trước đó tại vô lượng sơn phía trên nhìn thấy võ lâm nhân sĩ chém giết tốt xấu cũng có dấu vết mà lần theo nhưng này người thủ đoạn lại quả nhiên quỷ dị vô cùng căn bản không thấy động tác thì kêu vừa mới cái k i u cắt sư mội sống không bằng chết càng làm cho lòng hắn lệnh là ánh mắt của đối phương nhìn hắn cũng tốt nhìn kiển quang hào hai người cũng được ánh mắt kia đều không giống đang nhìn một người sống sơ sờ, sờ càng giống đang nhìn từng cái g a súc thiết vô toán gặp đoàn dự ngây người lại nói ồ tiểu huynh đệ tên không thể gặp người vẫn là không muốn cáo trí à. đoàn dự hoàn hồn nghe tiết vô toán lời ấy tâm lý không thích có thể lại không dám giận cứng rắn âm thanh kiên cường trả lời tên mà thôi cha mẹ ban tặng có gì không thể gặp người đài huynh nghe cho kỹ tại hạ họ đoàn danh dự đoàn dự danh tự kẻo là cực kỳ ân đợi ta tính toán ngươi là đại lý nhân sĩ lại thân phận cao quý hẳn là đại lý hoàng thất thành viên nha a tiểu tử ngươi mệnh cách không nhỏ còn có long tướng ngày sau muốn làm hoàng đế đâu tiết vô toán ác thú vị phát tác liền muốn t r e o chọc cái này náo tử thiếu sợi dây tìm đường chết thiếu niên ai nha ngươi làm sao ngươi biết đoàn dự không đ ố c ngược lại hắn cực kỳ thông minh nhưng mình rời nhà trốn đi đến nay chưa bao giờ biểu lộ qua thân phận cho dù có thể theo miệng của mình n â m đoán ra bản thân đến từ đại lý có thể cái khác thân phận lại là như thế nào biết được tiết vô toán cười ha ha lại không giải thích cho hắn trái lại chỉ cách đó không xa sườn đồi nói tiểu dự a ngươi một người một mình xông xáo chắc hẳn lá gan là cực lớn có dám từ nơi này nhảy xuống nhảy núi đoàn dự giật này mình to gan cũng sẽ không không có việc gì nhảy núi chơi a lắc đầu liên tục sợ đối phương đem chính mình ném xuống còn lui về phía sau mấy bước tiết vô toán gặp đoàn dự bộ dáng cười đến càng vui vẻ hơn tâm đạo khó trách có ít người ưa thích trêu đùa ngu ngốc đâu nguyên lai thật rất tốt chơi a dạng này chúng ta đánh cược ta đánh bạc ngươi nhảy đi xuống chẳng những không chết được liền t h ư ơ n g tổn cũng sẽ không thụ ân muốn là ngươi cái chết ta liền giúp ngươi đi tìm trung linh nhi phụ mẫu nếu như ngươi không chết từ nay về sau ta bảo ngươi làm gì ngươi thì làm gì thế nào có dám đánh cược hay không cầm cái mạng nhỏ của mình đánh bạc đoàn dự lại không thật g ở hắn chỗ nào sẽ cùng tiết vô toán đánh bạc cái này không có làm hay không c h í n h ta sẽ tìm được trung cô nương phụ mẫu không cần đài huynh làm thay ồ không đúng làm sao ngươi biết ta muốn đi tìm t r u n g cô nương phụ mẫu cứu mạng tâm lý kinh ngạc ám đạo người này thật chẳng lẽ hội chưa buộc tiên tri hay sao tiết vô toan k h o á t k h o á t tay dưới chân vừa dùng lực liền đến đoàn dự bên người một thanh bắt được cánh tay của h ắ n ta nói muốn đánh cược với ngươi vậy thì nhất định phải muốn cược ngươi nguyện ý cũng thật không muốn ý cũng được đều như thế ngươi người này tốt không nói đạo lý ta không nhảy ta không cá cược không lô dự dễ rủa như thế nào diêm la thể trạng thái d ư ớ i tiết vô toán khí lực to lớn cũng không phải hắn có thể tránh thoát được sau đó hắn thì cảm giác mình bay lên thật n é m a đổi thành người khác lúc này đoán trường sớm bị doãn g ất hoặc là đã chửi ầm lên nhưng làm ngốc to gan đoàn dự lại đã không có c h ắ n g cũng không có mắng lên chỉ một tiếng kinh hô liền phi t ố c hướng dưới vách núi rơi đi trước mắt liền không thấy bóng dáng tốt chúng ta cũng đi xuống đi đúng d i ê m quân tứ quỷ xếp thành hai nhóm bốn đôi đem tay lẫn nhau nắm chặt thiết vô toán thân thể dựa vào phía sau một chút thì ngồi ở bên trên. Sau đó từ tứ phía ngồi vô vào bên dựa sau Sau u ở đó q x d ơ l ê n hắn chậm dãi theo sườn đồi bay ra, chậm chậm h sườn n dãi đồi ư bay ra, ớ g xuống hạ xuống. Sườn hạ đ ồ i phía dưới coi là hẳn phải chết đoàn dự bỗng nhiên cảm giác mình phía sau lưng đụng phải cái gì sự vật thân thể hướng lên bắn lên nguyên lai đúng lúc đụng vào vách đá r ô i ra một gốc cổ tùng giáp giáp phần phật vài tiếng vang cổ tùng thô to thân cảnh nhất thời đức gãy nhưng phía dưới đọa cự lực nhưng cũng tiêu tan đoàn dự lần nữa rơi xuống hai tay dôi ra một mực ôm lấy cổ tùng khác một cái n h á n h cây nhất thời treo giữa không trùng không ngừng lay động nhìn xuống dưới chỉ thấy thâm cốc trung vân sương ngủ khắp nơi không thấy cuối cùng một mực nắm chặt bên cạnh vách núi ngăn nhánh mới tìm được đứng chỗ đứng cái này mới kinh hồn lược bình tĩnh hô v ù v ù thế mà thế mà thật không chết đoàn dự không khỏi nghĩ đến tiết vô toán cho hắn đổ ước tự giác càng phát ra thần kỳ minh bạch tựa hồ tiết vô toán cũng không phải là muốn hại hắn chỉ là cùng hắn mở trò đùa bất quá cái này trò đùa quá mức d o a người ngay tại đoàn dự ngửa đầu nhìn lấy chính mình rơi xuống một trăm trượng vách núi tâm lý cảm thán thần kỳ thời điểm đã thấy một điểm đen tựa hồ tại chầm chậm rơi xuống một chút gần chút mới phát hiện cái kêu điểm đen lại là một bóng người chầm chậm xuyên qua vách núi ở giữa vân vụ ngạc nhiên chính là tiết vô toán lại gần chút đoàn dự nhìn đến tiết vô toán biểu lộ nhàn nhã tại trong hư vô nửa nằm tựa hồ có một t r ư ơ n g nhìn không thấy cái ghế tại nâng hán Thậm chương í còn c ha ha mà ờ cười i c bảy bắc minh cùng lăng ba một đám mây sương mù lượn lờ ở giữa một người nửa nằm trong hư không chầm chậm rơi xuống hình dạng anh tuấn uy vũ tuấn lãng tóc dài tùy ý rối tung trên vai trong tay quạt giấy k h ẽ động thần thái khoan thai tự đắc k h ỏ e miệng hơi hơi mang cười tình cảnh này một như thần tiên hạ phàm b ù i giống như thẳng đem đoàn dự cả kinh nói không ra lời tiểu dự ngươi nhưng muốn động tác nhanh điểm ta ở phía dưới chờ ngươi nha ai ai huynh đài ngươi giúp ta một tay a ta này làm sao đi xuống a ai huynh đài chờ ta một chút a tiết vô toán tiếp tục rơi đi xuống đi độc lưu đoàn dự một người ngây ngốc đứng tại cổ tùng bên cạnh d ư ơ n g mắt nhìn phí hết khá nhiều khí lực đ o à n dự mới dọc theo cổ tùng rễ cây cùng trên vách đá dựng đứng xuất hiện vết n ư ớ c từ từ leo đến đáy vực chỉ thấy bên trái trên vách núi một đầu thác nước lớn như ngọc lòng treo lơ lửng giữa trời c u ồ n c u ộ n mà xuống đổ vào một tòa thành tịnh dị thường trong hồ lớn thác nước lớn không ngừng rót vào hồ nước lại không tràn đầy muốn đến có khác tiết thủy chỗ thác nước rót vào chỗ hồ nước lăn lộn chỉ cách thác nước hơn mười t r ư ợ n g hồ nước liền một mét vông như gương đối mặt cái này tạo hóa kỳ cảnh chỉ nhìn đến trận mắt hốc mộm kinh thán không thôi một l i ế c mắt gặp ven hồ mọc lên một lùm bụi trà hoa trong gió dáng r ấ p h i ể u điệu một bóng người chắp tay đứng tại trong bùi hoa đong đưa quạt giấy một mặt buồn cười nhìn lấy hắn lúc này đoàn dự hình dung chật vật một phen leo lên về sau trên người quần áo sớm đã quá xấu không thành dạng từng cái từng cái treo ở trên người trên mặt trên tay đều là bùn hư nơi nào còn có nửa điểm hết lần này tới lần khác công tử phái đoàn huynh đại người là tiên nhân sao tiết vô toán t r ư ớ c là hơi s ứ n g sở t r ậ t liền minh bạch đoàn dự ám chỉ trong lời nói cười nói không không không bản quân cũng không phải cái gì tiên nhân bản quân là diêm la vương cái gì gọi là diêm la vương cái gì gọi là diêm la vương ha ha ha các loại ngươi chết ngươi thì minh bạch cái gì là diêm la vương đi đi thôi chúng ta nhìn xem nơi đây có thể có cái gì hiếm có đồ vật không có nguy cơ đoàn dự nhất thời muốn lên trên người mình chuyện quan trọng tâm lý gấp có thể hết lần này tới lần khác lại bị vây ở như thế k ỳ hiểm đáy vực căn bản không b i ế tại nên như thế nào ra ngoài.、Sau、cùng ánh toán, cắn răng một cái mở miệng thế phía phía trước mắt tiết một liếc ra Sau đi cái cầu mở về vô đ ở o vị huynh đ à đoàn ã vã biết vội đi cứu người, ta trí vạn vạn cứu còn dám này hoãn, không này h dám ã n không biện n pháp biết có o k h ô g ngoài. đưa đoàn ta ra、ngoài. Tại đoàn dự xem ra người trước mắt này đã có thể như lông vũ đồng dạng nhẹ nhàng xuống tới một trăm triệu vách núi bất kể có phải hay không là thần tiên đều nhất định thủ đoạn thông tiên cần phải có biện pháp để cho mình đi ra đi thôi cứu người nha coi trọng nước chạy thành sông cuối cùng là không có ích lợi gì người đọc sách hẳn phải biết cái gì gọi là liêu ám hoa minh a nói x o n g lưu cho đoàn dự một cái cao thâm mạt chắc bóng lưng tự mình tiếp tục đi lên phía trước đoàn dự bất đắc dĩ chỉ có thể theo chỉ là trong bụng đói khát tìm kiếm khắp nơi muốn tìm chút thức ăn nhìn đến phía trước trên vách đá dựng đứng có chút màu đỏ trái cây nhìn qua hẳn là có thể ăn sau đó hưng phấn chạy tới hái không ít cửa vào chua sót nhưng cũng không dị dạng trong lúc nhất thời liên tiếp ăn bốn năm cái mới phát giác được không quá đói lại nghĩ tới tiết vô toán ở bên vội vàng dùng ý phục túi một chút đưa cho tiết vô toán ăn gặp được quả dại t i ế t vô toán liền biết đã đến địa phương tuy ý cầm lấy đoàn dự đưa tới một khoả trái cây nuốt xuống chua sót cảm giác rất kém cỏi nhưng tiết vô toán lại ăn đến say x ư a ngon lành vốn đến một người chết có thể có một ngày một lần nữa nếm thử ngũ vị đã coi như là đại hạnh chỗ nào còn quan tâm có ăn ngon hay không một bên ăn vừa đi đến chua cây ăn quả bên cạnh đẩy ra dây leo lộ ra phía sau vết đá quang hoạt vô cùng còn như mặt gương tiểu dự ngươi không phải vội vã ra ngoài sao đường đi ra ngoài có thể không đang ở trước mắt ở đâu huynh đài lại tại đùa người ta tiết vô toán nói một câu nhìn kỹ liền thân thủ tại vách đá một bên một khối nham thạch to lớn phía trên dùng l ự c đẩy chỉ nghe tạch tạch tạch một trận cơ quan vang động về sau nham thạch hậu mặt liền xuất hiện một cái đen như mực cửa động cao một trượng bao quát tám thước trạng thái như cổng vòm đoàn dự thấy thế đại h ỉ minh bạch tiết vô toán chối nói ra được đường nhất định ngay tại cái này trong đậu tiết vô toán đi ở phía trước h á cám không có thể ngăn cản hắn ánh mắt mảy may một phen chuyển hướng về sau hai người tới một chỗ phòng ánh sáng sáng rõ phòng trung ương để đó một tôn trạng ngọc là một nữ tử cầm kiếm bộ dáng tay nghề vô cùng tốt xinh đẹp không gì sánh được tiết vô toán tâm lý thầm nghĩ đây chính là cái kia cái gọi là thần tiên tỉ tỉ lý thu thủy rồi quả nhiên là cái cực phẩm mỹ nữ lại quay đầu nhìn về phía đoàn dự t i ế t vô toán nhịn không được cười ra tiếng lúc này đoàn dự bộ dáng cực kỳ hoa si còn kém chảy nước miếng sững sờ nhìn lấy trạm ngọc một bộ thần hồn điên đảo ác liệt hình tượng trong lòng ác thú vị lại nổi lên t i ế t vô toán làm bộ vây quanh c h ạ m ngọc dạo qua một vòng sau đó ra vẻ kinh ngạc chỉ c h ạ m ngọc hai chân nói nha nơi này có chữ thần hồn điên đảo đoàn dự nghe vậy c r ạ m điện thì bu lại túi đầu nhìn kỹ quả nhiên tại trạm ngọc hai chân trên có khác dập đầu ngàn lần cung cấp ta ra roi thuốc ngựa tám cái cực nhỏ chữ nhỏ tiết vô toán tâm lý vui vẻ thầm nghĩ tiểu tử này cái kia quỳ xuống dập đầu a quả nhiên đoàn dự cái này hai hàng không chút do dự thì quỳ xuống đầu đi theo dây cót một dạng không ngừng đập bắt đầu vẫn rất nhanh đằng sau thì càng ngày càng chậm bất quá cũng không dừng lại qua coi là thật nghị lực kinh người một nghìn cái đầu đọc xong đoàn dự dưới đầu gối bồ đoàn liền phá bên trong lộ ra một cái thư viết tay cái này đây là thần tiên tỷ tỷ ban tạo kích động vạn phần đoàn dự liền muốn đánh mở thư viết tay lại thình lình bị một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt tiết vô toán một thanh đoạt lại ai nha huynh đài đây là thần tiên tỷ tỷ ban cho ta ngươi trả cho ta tiết vô toán bưu môi trên tay không ngừng trong miệng nói ra nhìn xem có gì ghê gớm đâu cũng không phải không trả ngươi mở ra thư viết tay phía trước đống kia nói nhảm trực tiếp lướt qua đằng sau đập vào mắt chính là bắc minh thần công bốn chữ hh ắ c lao tử phí nửa ngày kình cuối cùng đem tới tay đích phát hiện cấp hai đình phong võ học bắc minh thần công ký chủ phải trang lập tức tập luyện tiết vô toán ngẩn ra một chút sau đó trong lòng đại hỷ hỏi hệ thống ta không cần tu luyện liền có thể trực tiếp học đích tiêu hao mười giờ vong hồn điểm có thể trực tiếp tập được một tầng bắc minh thần công mười giờ vong hồn điểm học một tầng hết thể mấy tầng học được tầng thứ mấy có thể hút người nội lực đích hết thể tầng chín học hội tầng thứ nhất liền có thể hút người nội lực tầng số càng cao hút càng hung ác luyện hóa cũng càng nhanh trong tay còn có mười một điểm vong hồn điểm chút tiền ấy cũng không có không có gì khác biệt tiết vô toán căn bản không có do dự trực tiếp xác định tập luyện tầng thứ nhất đ ị c h bắc minh thần công tầng thứ nhất tập luyện thành công khấu trừ ký chủ m ộ ư ơ i giờ vong hồn điểm hiện còn thừa một điểm hệ thống âm thanh vang lên đồng thời tiết vô toán cũng cảm giác thể nội nhiều một cái huyền ảo luồng khí xoáy ngừng dưới mình đan điền vị trí trong đầu cũng nhiều công pháp vận chuyển p h á p môn hh ắ ắ lao tử vậy liền coi là đem hoặc mở ra võ lâm cao thủ hừ nhìn lao tử hút không chết ngươi đ ị c h phát hiện cấp hai đỉnh phong thân pháp lang ba vi bộ ký chủ còn thừa vong hồn điểm không đủ mời lựa chọn thu về hoặc là tạm thời giữ lại thiết vô toan kỳ quái hỏi thu về có ý tứ gì đ ị c h ký chủ vô dụng đồ vật có thể kết giao từ hệ thống thu về thu về giá cả dựa theo đồ vật phẩm cấp cho ký chủ tương ứng vong hồn điểm cái này vốn lăng ba vi bộ giá trị bao nhiêu tiền đ ị c h cấp hai đỉnh phong thân pháp lăng ba vi bộ hệ thống định giá năm mươi vong hồn điểm mời xác định là không thu về đừng đừng đừng ta vẫn là giữ lấy chính mình luyện được rồi thì ra chút tiền ấy ngươi cũng không cảm thấy ngại m u ố n chương tám mười ngàn khối tới tay ghi chép hai bộ công pháp về sau thư viết tay tự nhiên là không có tác dụng đưa tay ném hồi đoàn dự trên tay sau đó thoát ra liền đi lưu lại đoàn dự một mình ở thạch thất bên trong tìm tìm lối ra đến trần gian mục đích đã hoàn thành một cái còn lại cũng là đem nhiệm vụ hoàn thành vô lượng kiếm phái đang cùng thần nông bang sống mái với nhau rất nhiều võ giả vong hồn chờ lấy tiết vô toán đi thu tiếp cận tròn mười cái hoàn thành nhiệm vụ không khó lắm để tứ quỷ dơ lên chính mình một lần nữa trở lại sườn đồi phía trên d ũ n g tử củ tiếp tục phía trước dẫn đường không bao lâu liền nhìn đến nơi xa một cỗ vàng tươi khói bùi theo trong rừng dâng lên đi qua chỉ thấy mấy người vây quanh một miệng n ồ i lớn tại nấu chín thứ gì mùi vị gây mũi ha ha các ngươi đây là tại nấu thứ gì thúi như vậy thiết vô toán thanh âm dọa những người kia nhảy một cái quay đầu nhìn đến một cái đong đưa quạt giấy thư sinh thần nông bang làm việc không muốn chết thì mau cút mở mấy cái tiểu lâu la thiết vô toán cũng không có đưa khí đong đưa cây quạt tiếp tục đi lên phía trước tâm lý tính toán mấy người kia đến cùng có thể cung cấp cho mình bao nhiêu nội lực ai mới đi một cái không sợ chết ngu ngốc hiện tại lại tới một cái thật sự là gặp quỷ nói xong thì thân thủ hướng tiết vô toán bả vai c h ộ tới muốn bắt giữ hắn tiết vô toán biết đối phương nói mới đi một cái kẻ ngu hẳn là đoàn dự cười nhìn tay của đối phương bắt đến trên vai của mình yên lặng vận khởi bắc minh t h ầ n công ba nhất t r à o tóm đến chính tiểu tử nhìn không ra ra không cho ngươi chút giáo h ấ n ngươi ngươi nói nói thanh âm liền bắt đầu run lên toàn thân c o rút đồng dạng run dậy không ngừng trong vòng mấy cái hít thở cũng đã mặt không còn chút máu này khá lắm kẻ trộm dám ra tay ám toán mấy người còn lại thấy thế giận dữ coi là tiết vô toán làm ám thủ ào ào tiến lên giúp đỡ muốn đỡ lên tiết vô toán kết quả có thể nghĩ tổng cộng sáu người có chút là dính tại tiết vô toán trên thân có chút là lẫn nhau truyền sau cùng tất cả đều bị tiết vô toán bắc minh thần công cấp hút vào cảm giác được mênh mông lực lượng từ bên ngoài truyền vào thể nội thiết vô toán tâm tình thật tốt một lát sau hắn toàn thân lắc một cái liền đem s á u cái đã ngất đi thẳng xuôi xẻo đầy r a h ắ c h ắ c đây chính là nội lực cảm giác rất cường đại a nói đưa tay một trưởng vỗ tại bên trên một tảng đá lớn phía trên nhất thời mảnh đá v ờ y ra không tệ không tệ lúc này mới mười năm nội lực tu vi liền có thể tay không mở thạch muốn là lại mạnh hơn một chút lại là một môn chuyên môn trưởng pháp phối hợp đoán t r ư ờ n g uy lực càng lớn không có quản ngất mấy người thiết vô toán tiếp tục đi lên phía trước mặc kệ là thần nông ba người n g vẫn là vô lượng kiếm phái người hắn đều không ngại chỉ cần bị hắn đụng tới hết thẻ hút sạch sẽ nội lực một chút tăng vọt đến ba mươi năm lại hướng lên nhìn thấy thi thể liền có thêm nguyên một đám m ở mị thất thố vong hồn chính cô độc một mình giữa không trùng không tiêu một ngày bọn họ liền sẽ hồn phi phách tán trở lại thế giới bản nguyên bên trong luân hồi thông đạo còn chỉ có cấp hai mỗi ngày luân hồi vong hồn số lượng cũng mới mười ngàn xa xa không đạt được cái thế giới này mỗi ngày tử vong sinh linh số lượng trừ phi vận khí vô cùng tốt không phải vậy chỉ có thể tiêu trừ có tứ quỷ làm hiện thực ví dụ tiết vô toán thu quỷ thu được rất thuận lợi đi đến vô lượng kiếm phái trụ sở lúc hệ thống liền đã nhắc nhở hắn nhiệm vụ tiến độ tám mươi trụ sở bên trong chết người càng nhiều đại bộ phận đều là thần nông ba người bất quá vô lượng kiếm phái cũng đã là n ỏ mạnh hết đà dù sao thần nông bang c ó chuẩn bị mà đến mà lại dùng độc vô lượng kiếm phái người coi như thể hiện nhất thời cũng không kháng nổi đi tiến vào đại điện chỉ thấy hơn mười người tại liều chết trong phòng tất cả đều là vàng tươi độc vụ thần nông ba người n g mỗi cái miệng mũi che lấp g i ế t đến đặc sắc mà vô lượng kiếm phái người thì là mỗi cái xanh cả mặt chính đang l i ề u mạng muốn muốn xông ra đại điện nơi này độc vụ quá hung tàn tiết vô toán đẩy cửa t i ế n đến một chút liền kinh trụ trong điện tất cả mọi người thần nông bang cuối cùng bởi vì đại cửa vừa mở ra bên trong độc vụ liền sẽ tán đi chỉ dựa vào võ nghệ bọn họ có thể không đối phó được vô lượng kiếm phái mà vô lượng kiếm phái thì là đại hỷ xem vì chính mình chạy thoát cơ hội hai bên người cùng nhau hướng cửa lớn đánh tới nhìn đến tiết vô toán tâm lý mừng rỡ ám đạo dạng này ngược lại là cho hắn b ấ t không ý chuyện cận thân binh khí bị tiết vô toán nội lực t r ấ n khai sau đó dựa vào diêm la thể phản ứng tốc độ thân thủ khoác lên đối phương trên cánh tay sau đó đem đối phương toàn bộ d ơ lên đem người làm thành cây gậy gặp người thì nện một lát sau thần nông bang năm người vô lượng kiếm phái hai người bị bắc minh thần công hấp lực xuyên thành xuyên ngã trên mặt đất thể nội nội lực bị tiết vô toán hút sạch sẽ hô n ổ một ngụm trọc khí tiết vô toán lúc này chỉ cảm thấy chính mình toàn thân đều là khí lực nội lực trong cơ thể quần quận cơ hồ yếu d i ậ t xuất lai trong lòng biết đây là ăn nhiều chưa kịp tiêu hóa các hạ người nào vì sao cùng ta vô lượng kiếm phái là địch các hạ ý gì ta thần nông bang chưa từng t r e o chọc các hạ a người của hai bên đều sợ vỡ mật trước mắt cái này tóc thai bù sù đong đưa quạt giấy nam nhân quá kinh khủng nội lực thâm hậu đến không tường nổi mà lại thủ đoạn quỷ dị căn bản không biết dùng biện pháp gì liền phế đi mười mấy người nội lực thủ đoạn quả nhiên hung tàn tiết vô t o à n khoát khoát tay hắn hiện tại chống có chút không nói được bảo chỉ là trái xem phải xem tuyển hai cái lơ lửng giữa trời kinh nghi bất định vong hồn sau đó để sau lưng tám quỷ tiến đến chiêu hàng tám quỷ chiêu hàng phương thức nhất mạch tương thừa đi lên cũng là một trận đánh sau đó hỏi ngươi có phục hay không không phục lại là một trận đánh t h a n h v i địa phủ nhân viên ngoài biên chế bọn họ hồn thể ngưng thực hoàn toàn không phải những thứ này sắp tiêu trừ vong hồn có thể chống lại tăng thêm bốn cái đả hồn tiên nơi tay vậy đơn giản cũng là nghiền ép không bao lâu hai cái mới vong hồn thì khóc hô hảo quỳ dạp xuống tiết vô toán trước mặt không ngừng dập đầu khẩn cầu tiết vô toán nhận lấy bọn họ đ ị c h nhiệm vụ chống dông tịch mịch lạnh hoàn thành khen thưởng mười ngàn vong hồn điểm mời ký chủ kiểm tra và nhận mười ngàn khối a xem như tới tay tiết vô toán trong lòng nhớ tới chính mình thổ phôi phòng diêm la điện nơi nào còn có tâm tư tiếp tục đợi tại trần gian tâm niệm nhất động liền để hệ thống đem chính mình chuyển về địa phủ lưu lại trong đại điện mọi người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi từng cái mặt không có chút máu bọn họ làm sao cũng không tin có người có thể tại trước mắt của bọn hắn sinh hư không tiêu thất không thấy bội thù a hai mươi hai kênh nghìn g n hai n mươi ba trước giúp ta đem bắc minh thần công cùng lăng ba vi bộ thăng cấp đến mát cấp đ ị c h ký chủ tập luyện bắc minh thần công viên mãn khấu trừ vong hồn điểm tám mươi điểm tập luyện lăng ba vi bộ viên mãn khấu trừ vong hồn điểm chín không điểm hết thẻ khấu trừ tháng một năm bảy không điểm vong hồn điểm còn thừa chín mươi tám ba mươi một điểm vong hồn điểm lúc này tiết vô toán chỉ cảm thấy thể nội nóng lên sau đó trong đầu liền xuất hiện hai bộ võ học viên mãn tin tức thể nội vùng đan điền luồn khí xoáy cũng xoay tròn được nhanh không chỉ gấp m ư ơ i lần trong vòng mấy cái hít thở liền đem hấp thu những nội lực kia toàn bộ luyện hóa thành bắc minh chân khí đồng thời đi này nghèo hèn để nội lực biến đến tinh thuần nhiều gấp đôi luyện hóa về sau lão tử nội lực chỉ có ba mươi năm bất quá cảm giác uy lực tựa hồ càng mạnh t ố t không hổ là cấp hai đỉnh phong võ học làm thật thần kỳ hệ thống ta muốn thăng cấp diêm la điện hiện tại lập tức đích đem diêm la điện theo linh cấp tăng lên tới nhất cấp tiêu hao vong hồn điểm một điểm chương ò n t chín xài như thế nào tiền đẩy cửa đi vào đập vào mắt là một gian rộng năm trượng dài hai mươi trượng tĩnh mịch đại sảnh đại sảnh hai bên đốt t r ă n g n ế n ánh sang tối t ă m l o a n g thoáng có thể nhìn đến đại sảnh cuối cùng thả một tấm màu hồng ghế dựa thái sư ghế dựa thái sư sau lưng trên vách tường treo một đầu bảng hiệu viết vô thiên vô đạo duy ngã diêm la tám có chữ đại tiết vô toán dương dương đắc ý đi đến trên ghế bành ngồi xuống bắt chéo hai chân g i a o động lấy trong tay quả giấy hố néo vài cái cảm giác cái ghế này vẫn là cứng rắn một chút nếu có thể đổi thành ghế s o f a liền tốt tham kiến diêm quân nguyện diêm quân nhất thống v ạ n giới vạn cổ bất hủ nguyện diêm quân nhất thống v ạ n giới vạn cổ bất hủ cùng theo một lúc tiến đến tham quan thập quỷ tại nịnh hót dung tử cụ chỉ huy phía giới cùng nhau hạ bái cao giọng liền đến một câu từ mới nghe được tiết vô toán trong lòng cực kỳ vui mừng t ố t chúng tiểu nhân ngược lại là h i ể u chuyện nhìn thường tiết vô toán vung tay lên để hệ thống đem vương g i a tam huynh đệ còn có dung tử cụ trong tay khất cái bản đả hồn tiên thăng giá thành bần dân bản hết t h ả hoa tám mươi điểm v o n g hồn điểm ngoài ra còn mua lục căn khất cái bản đả hồn tiên trang bị mới tới sáu cái quỷ tạ diêm quân ban thưởng thập quỷ sướng đến phát rộ rồi, rồi không nghĩ tới viện câu từ mới vộ vô n ô n g ngựa thế mà còn phải lớn như vậy chỗ tốt được rồi tất cả đi xuống chính mình tìm thú vui luồng nghịch đi phất tay lui thập quỷ tiết vô toán bắt đầu tính toán chính mình còn lại v o n g hồn điểm làm sao tiêu tám mươi tám ba mươi mốt điểm khấu trừ vừa mới khen thưởng đi ra một trăm hai mươi điểm còn lại tám mươi bảy m ư ơ i một điểm hệ thống lao tử trong tay có tiền ngươi có cái gì tiêu tiền đề nghị không có đích thỏa mãn ký chủ tình huống trước mắt có hai đại loại kiến thiết loại cùng đồ vật loại cẩn thận nói một chút đều có thứ gì đích kiến thiết suy ra tiến ký chủ kiến tạo sơ cấp hoàng t u y ệ n lộ có thể tăng lên luân hồi thông đạo mười phần trăm luân hồi hiệu suất phí tổn vong hồn điểm một nghìn điểm còn có thể thăng cấp cấp ba luân hồi thông đạo phí tổn vong hồn điểm năm nghìn điểm ngoài ra ký chủ còn có thể mua sắm đồ vật bản hệ thống đề cử ký chủ mua sắm nhất cấp diêm la ấn diêm la ấn là ký chủ chuyên trúc pháp khí cụ thể thuộc tính ký chủ có thể mua mua sau tự mình tìm đọc nhất cấp diêm la ấn cần phải hao phí vong hồn điểm bảy điểm tiết vô toán trực tiếp từ bỏ cái gọi là chuyên trúc pháp khí diêm la ấn quá mắc h ư u tiền cũng không phải như thế cái hoa pháp mà lại có hiệu quả gì cũng không nói vạn nhất bị hố khóc đều không địa phương khóc suy tư một lát thiết vô toán quyết định vẫn là ổn thỏa điểm tốt hệ thống giúp ta kiến tạo sơ cấp hoàng tuyển lộ mặt khác lại đem luân hồi thông đạo thăng cấp đến cấp ba đ ị c h thăng cấp cấp ba luân hồi thông đạo khấu trừ vong hồn điểm năm nghìn điểm kiến tạo sơ cấp hoàng tuyển lộ khấu trừ vong hồn điểm một nghìn điểm ký chủ còn thừa vong hồn điểm hai mươi bảy m ư ơ i một điểm cấp ba luân hồi thông đạo có thể mỗi ngày luân hồi một trăm n g à n vong hồn thu nhập một trăm vong hồn điểm tăng thêm sơ cấp hoàng tuyển lộ mười phần trăm giá trị một ngày liền có thể ổn định thu nhập tháng một năm một không giờ thì tiết vô toán thường ngày kinh nghiệm tới nói có ổn định thu nhập mới có khắp nơi lãng tư bản còn lại vong hồn điểm là khẩn cấp tư bản vạn nhất cái gì thời điểm bị hố cũng tốt dựa vào nó đông sơn tái khởi diêm la điện bên ngoài thập quỷ chính tập hợp một chỗ nói chuyện tào lao dung tử c ủ bởi vì là nhóm đầu tiên thêm nhập địa phủ ra đời tăng thêm não tử muốn so vương ra ba chảy gỗ dễ dùng cho nên hiện tại đã ẩn ẩn có thập quỷ đại ca đại manh mối ngay tại s u n g phong nhận việc cấp mới tới sáu cái quỷ tẩy não đột nhiên một trận thiên địa rúng động thì thấy bầu trời bên trong giống như ngân hà luân hồi thông đạo đột nhiên nối rộng gấp mười lần tiếp lấy ư u minh phía dưới một đầu không thấy cuối đất vàng đường mòn trống rông xuất hiện cùng trên bầu trời luân hồi thông đạo liền ở cùng nhau từng cái mới vong hồn không lại trực tiếp xuất hiện tại luân hồi thông đạo bên trong mà chính là trước tiên ở đầu này đường mòn hành tẩu sau đó mới có thể tiến nhập luân hồi thông đạo kể từ đó so với chỉ dựa vào luân hồi thông đạo tốc độ chạy muốn nhanh hơn một chút dung tử củ ngơ ngác nhìn tình cảnh này rung động hình ảnh trong miệng chậm dai nói chư vị đồng liêu diêm quân lại tại hoàn thiện địa phủ bố c ủ c có thể đoán trước lấy diêm quân thủ đoạn địa phủ sớm muộn sẽ vô cùng phồn vinh viễn siêu thế gian đảm nhiệm ở chỗ nào chúng ta đến này thiên đại cơ duyên trường sinh đã không lại như có như không chỉ có theo sát diêm quân tốc độ mới có thể tùy theo xa báo tố ngàn dặm làm vì địa phủ bên trong chúa tể tuyệt đối bất luận cái gì nhắc đến chính mình tên hoặc là s ư n g hô lời nói đều sẽ bị tiết vô toán phát giác tâm niệm nhất động liền biết bên ngoài thập quỷ xảy ra điều gì động tĩnh dung tử củ một phen để tiết vô toán trong lòng một trận mừng thầm như thế thông minh thuộc hạ coi là thật hiếm thấy lúc này sự tình tiết vô toán cũng có dự định hắn sẽ không a n với hiện trạng kiếm tiền nha đương nhiên là tứ phía nở hoa mới tốt đã có ổn định thu nhập vậy liền có thể một chút lãng một làn sóng hệ thống ta học được võ học có thể hay không lấy ra cùng người sống giao dịch đ ị c h ngoại trừ theo trong hệ thống lấy được đồ vật bên ngoài ký chủ có thể tự mình xử trí thiết vô toán cười hắc hắc nói cách khác chính hắn tìm tới đồ vật mình có thể toàn quyền xử lý hệ thống không sẽ quản tính toán thời gian vô lượng kiếm phái hiện tại hẳn là bị đổ tuyệt bọn họ trong phái võ học chờ một chút nội tình chẳng phải là muốn tiện nghi thần nông bang vậy coi như quá lãng phí thập quỷ trước điện nghe lệnh trong h phái. Một lát sau, vô toán mang theo thập e o toán ta tiến Một lát tiết t sau, mang nữa kiếm đến lượng lần lượng sơn bên về vô vô vô quỷ Vẫn dẫn dung là từ dung tử cụ đại ư đường, Do đường nhỏ, trực tiếp lên vô lượng người Nhưng được ờ n nhỏ, lên bên trong người đã đi nhà trống. cũng vẫn nơi g Do xét trực tiếp trụ Trụ Mặt đất thi thể thể thấy t đã đi đã phái khắp pha có kiếm vùi lấp. là vô sở. sở bị vết máu. Trong máu. đ ạ điện cũng là một mảnh hỗn độn rõ ràng có người lục xem qua hẳn là đang tìm cái gì đồ vật Diêm quân. trong phái bảo khố thì giấu ở cái này ngọn núi giả phía dưới sự kiện này ngoại trừ đồ vật hai phái trưởng môn cũng chỉ có ta biết dung tử củ r ấ t chân cho trực tiếp bán lúc còn sống đồng môn dẫn tiết vô toán tìm tàng bảo đ ị a liên tiếp mấy trưởng đánh nát hòn non bộ phía dưới thì hiện ra một cái cửa sát nhìn qua cực kỳ dày đặc thiết vô toán hơi lúng túng một chút hệ thống có thể hay không đánh mở cánh cửa này đích có thể cần thanh toán năm v o n g hồn điểm thanh toán đích đích phát hiện hoàng kim năm ngàn lượng bạch ngân một vạn hai ngàn hai châu đáo ba kg cổ vật hai mươi bảy kiện nhất cấp võ học m ư ơ i bảy bộ cấp hai võ học năm bộ hệ thống định giá thu về tổng cộng có thể đổi lấy vong hồn điểm chín không điểm phải trăng thu về mới chút tiền như vậy vốn cho rằng có thể phát một khoản tiết vô toán rất là thất vọng bất quá nghĩ lại cũng liền bình thường trở lại vô lượng kiếm phái nói cho cùng chỉ là cái tiểu môn tiểu phái không có khả năng có cái gì cao diệu võ học có thể có những thứ này tích lũy đã không tệ hoàng kim cùng bạch ngân còn có châu đ á o giữ lấy còn lại thu về đích thu về thu hoạch được vong hồn điểm sáu không điểm còn thừa vong hồn điểm hai mươi bảy sáu sáu giờ trong lòng khó chịu đi ra một chuyến liền cầm lấy chỉ là sáu không điểm trở về không đủ mất mặt tiền đến suy nghĩ lại một chút đi nơi nào còn có thể lại vơ vét điểm đi thiếu lâm tự cướp sạch tàng kinh c á t quên đi thôi lao tăng quét rác ở nơi đó hắn hiện tại có thể đánh không lại đi mạn đà sơn trang ăn cướp lang huyền ngọc đ ậ u h n g hh còn có thể thuận đường nhìn xem trong truyền thuyết xinh đẹp vương phu nhân vừa đi vừa nghĩ trong bất chi bất giác liền hạ sơn bên hai nghe được một trận hô quát tựa hồ là thuộc hạ tư không huyền cung nên thánh sứ vân vân bốn tâm lý hiếu k ỷ xuyên qua rừng cây liền nhìn đến bên rừng cách đó không xa một đám thần nông bang ăn mặc người chính nơm nớp lo sợ quỷ gối hai người mặc bích lục áo choàng che lấp miệng mũi thân người trước cái kia áo choàng phía trên theo hát t h i ế u rất là trói mắt thánh sứ hát t h i ế u tiết vô toán trong đầu lóe lên liền nhớ tới đây là đâu vừa ra nói thầm một tiếng đúng dịp liền đong đưa cây quạt từ từ hướng mọi người đi tới chương mười một quyển thanh thần i cười ế t toán vô i đi ế p mắt một lắc bước ba lắc đi ra, k h nông bang bang chủ tư không huyền đột nhiên nhìn về phía trước mắt hai vị thánh sứ trong mắt không cầm được nghi hoặc hán thân chúng thiên sơn đồng mỗ sinh tử phụ bị quản chế tại linh t h i ế u cung mới có thể đối linh t h i ế u cung thánh sứ cẩn thận chặt chẽ nhưng linh t h i ế u cung thánh sứ thân phận cao quý nhưng đều là nữ tử làm sao có thể sẽ có nam nhân Chứ phi trước mắt hai người này là giả mạo đang lúc này tư không huyền sau lưng mấy người lại là kinh hoàng đứng lên chỉ tiết vô toán hoảng sợ kêu to là hắn cũng là hắn phế đi chúng ta tu vi nghe lời này tư không huyền lại là giật mình trước đó hắn thủ hạ không ít người đều bị người h ú t khô nội lực phế đi v õ công nói người kia đi tới vô ảnh khủng bố dị thường lại không nghĩ đúng là người trước mắt này tiết vô toán đong đưa cây quạt nhìn lấy bên trái cái kia thánh sứ lại nói nha tiểu dự lúc này mới mấy ngày à? không nhận ra tình hình quỷ dị t ư không huyền cũng liền vội vàng đứng lên lui hai bộ cảnh giác nhìn lấy tiết vô toán còn có hai tên thánh sứ lúc này bên trái vị kia thánh sứ cười khổ một tiếng lấy xuống khăn che mặt để xuống m ũ trùm lộ ra thật gương mặt chính là đoàn dự huynh đại hảo n h ã t lực chỉ là lại hại khổ ta vốn định giả trang thánh sứ cứu người đoàn dự lúc này trong đầu một mảnh đắng chát thực sự không biết nên nói cái gì cho phải h ừ đã nhìn ra lại như thế nào bất quá chỉ là làm qua một trận thôi đoàn dự bên người cái kia thánh sứ cũng s ố c lên mũ t r ù m lộ ra một thân màu đen trang phục bất quá trên mặt khăn lại chưa đi tóc dài bó về sau thanh âm thanh thúy là một nữ tử tiết vô toán tự nhiên biết nữ tử này là ai tâm lý hiếu kỳ nghĩ lại thì lại lên ác thú vị ha ha tiểu dự bản sự không nhỏ a lúc này mới mấy ngày ngươi thì lại tìm một cái nhân tình ngươi cái kia linh nhi mội mội không cứu được đoàn dự nghe vậy khẩn trương bên người nữ nhân này cũng không phải dễ chê ư tính khí bạo ngược giết người không chớp mắt có thể mở không nổi trò đùa mà vị kia đến bây giờ không biết tính danh huynh đài càng là thủ đoạn quỷ dị không giống p h à m nhân hắn sợ bên người nữ nhân này bút hỏa đập vào đối phương phản chịu đau khổ vội vàng giải thích không phải không phải huynh đài vị cô nương này cũng là linh nhi mội mội bằng hưu chúng ta lần này đến chính là muốn cứu linh nhi mội mội tiết vô toán cười ha ha cho đoàn dự một bộ không dùng giải thích ta hiểu ánh mắt sau đó chỉ chỉ thần nông bang phía sau một khối đất trống chỗ đó chính chôn một nữ tử nữ tử chỉ có đầu lộ tại trên mặt đất còn sống chuyển trong mắt đang tò mò hướng bên này nhìn là linh nhi mội mội đoàn dự cũng nhìn thấy không khỏi đại hỉ bất quá vừa nghĩ lại lại nghĩ tới bây giờ bị tiết vô toán phá vỡ chuyện tốt muốn cứu người lại không thiếu được một phen c h é m giết tâm lý âm thầm thở dài đột nhiên cùng đoàn dự cùng nhau nữ tử áo đen đưa tay cũng là ba cái ám tiện bắn ra thừa dịp thần nông bang mọi người nghi ngờ thời điểm một chút bắn c h ú n g ba người mũi tên có độc c h ú n g tên người hai ba cái hô hấp liền không có động tĩnh kịp phản ứng tư không huyền giận dữ bắt chuyện thủ hạ liền muốn hướng nữ tử áo đen vây quanh tình hình nguy cấp tiểu dự a tiểu tình nhân của ngươi công phu không tệ a bất quá cần phải giết không hết thần nông bang những người này sau cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết có muốn hay không ta giúp ngươi cứu nàng a thần nông bang tư không huyền công phu không tệ tăng thêm người đông thế mạnh nữ tử áo đen rất nhanh liền lâm vào bị động đoàn dự vốn là hoàng hồn bây giờ nghe tiết vô toàn có ý giúp đỡ nơi nào sẽ tự tuyệt có điều ta thích thu thập võ học điện tịch ngươi đoàn gia nhất dương chỉ có thể nguyện để cho ta nhìn qua đoàn dự vốn là vô ý hướng võ chỗ nào quan tâm cái gì nhất dương chỉ không nhất dương chỉ a lúc này liền miệng đầy đáp ứng ngược lại là thân hám trận của địch nữ tử áo đen tức giận lớn tiếng hô quát muốn đoàn dự không nên đáp ứng nói mình n i n h khả tử cũng không muốn tiết vô toán cứu thiết vô toán rất hài lòng đoàn dự tuy nhiên ưa thích tìm đường chết nhưng làm người cực kỳ hứa hẹn đã đáp ứng cái kia nhất dương chỉ sớm muộn cũng sẽ đến trong tay hán hắc hắc nhất dương chỉ nên tính là cấp hai đình phong võ học cũng coi là một khoản tiền thu bất q u á trước mắt những thứ này thần nông bang nhân tài là đầu to nội lực nhóm lao tử tới rồi nhất nghiệm nghĩ xong thiết vô toán dưới chân nhất động vận khởi lăng ba vi bộ thân hình quỷ mị vọt vào vòng chiến cũng không có cái gì chiêu thức cũng là ỉ vào tốc độ nắm bắt loạn bắt đến một người liền lấy bắc minh thần công bắt chuyện mắt cấp bắc minh thần công thu nạp tốc độ kinh người hai ba cái hô hấp liền có thể rút khô một hai chục năm nội lực một lát sau ngoại trừ tư không huyền còn đứng lấy bên ngoài còn lại thần nông bang chúng tất cả đều hề v ả i ngã trên mặt đất nhìn lấy nằm một chỗ thần nông bang bang chúng t i ế t vô toán trong lòng sảng khoái vô cùng Lăng ba vi bộ vi p hắn, hắn hiện tại phóng nhãn giang hồ riêng là thân này nội lực cũng có thể được cho nhất lưu cao thủ thư không huyền đầu đầy mồ hôi lạnh run lẩy bẩy tâm lý hoảng sợ căn bản khó có thể nói nên lời nhân vật lợi hại như thế viễn siêu dự liệu của hắn tựa h ồ tại hắn trong ấn tượng cũng chỉ có linh thiếu cung thiên sơn đồng mẫu có thể so sánh này lợi hại các hạ ta thần nông bang cũng là nghe lệnh linh thiếu cung điều lệnh làm việc như có đắc tội địa phương còn mời các hạ rộng lòng tha thứ nói xong thật sự bái u ố n g dưới tiết vô toán trong đầu chuyển một cái không có phản ứng tư không huyền phản là hướng về phía đoàn dự nói còn thất thần làm gì ngươi không phải muốn đi cứu người sao lấy lại tinh thần đoàn dự một trận chạy chậm cùng nữ tử áo đen cùng một chỗ đem bị trôn dưới đất chỉ lưu một cái đầu ở bên ngoài trung linh nhi đào lên tạ tạ huynh đài việt thủ xin hỏi huynh đài đại danh hôm nay tri ân đoàn dự suốt đời khó quên hhh bạn quân diêm la ngươi có nhớ được không cũng không đáng kể chỉ cần nhớ đến đem nhất dương chỉ cho ta xem một chút là được rồi đi thôi đi thôi ta cùng tư không bang chủ còn có chuyện muốn nói thì không lưu ngươi không nên không nên còn đi không được đoàn đại ca t r ú n g thần nông bang đoạn trường thảo kích độc không có giải dược sống không được vừa mới thoát khốn trung linh nhi gấp giọng nói ra mắt to nhìn trừng trừng lấy tiết vô toán tràn đầy hiếu kỳ tiết vô toán n ú n núi vai nhìn thoáng qua cả người toát mồ hôi lạnh tư không huyền không dùng ngôn ngữ cái sau lập tức móc ra một bao giải dược đưa tới đoàn dự trong tay nửa chưa không cũng không dám nói đoàn dự lần nữa bái tạ cũng không dám lưu thêm quay người mang theo trung linh nhi cùng nữ tử áo đen liền đi trên đường đoàn dự mới biết được nữ tử áo đen tên nguyên lai gọi là m ù a quyển thanh cùng trung linh nhi là bạn thân đoàn đại ca ngươi tại sao biết vị kia gọi diêm la cao thủ tên của hắn thật là lạ đoàn dự cũng rất tò mò tiết vô toán lai lịch ngay sau đó giản lược đem chính mình như thế nào gặp phải tiết vô toán đi qua nói một lần chỉ là chẳng biết tại sao bỏ b ấ t đi lang hoàn phúc địa cái này một gốc dạng chỉ nói tiết vô toán đã cứu hắn ba người bên trong m ù a quyển t h a n h võ công tối cao càng có thể trải nghiệm tiết vô toán lợi hại nghe đoàn dự giảng còn về sau cao mày trung linh nhi gặp một q u y ệ n thanh nhữ mày không nói tâm lý kỳ quái hỏi một tỷ tỷ ngươi vì sao không nói lời nào chẳng lẽ cũng đang suy nghĩ cái kia vị cao thủ một q u y ệ n thanh hừ một tiếng nói nào chỉ là cao thủ nay ngươi nội lực chi thâm hậu sợ đã là giang hồ định phong hàng ngũ mà lại nghe đoàn tiểu tử nói đi người này rõ ràng vừa chính vừa tả tâm tư khó gãy mà lại hắn đánh với ngươi qua đánh bạc ta đoán hắn chưa hẳn cũng là tại đùa giỡn với ngươi chương ỉ là c mười một thư không huyền tạo hóa tiết vô toán dựa vào phía sau một chút đằng sau lập tức có bốn cái quỷ đem hắn tiếp được v ư ơ n g vàng cùng cái ghế một dạng lại nhìn ngây người trước mặt tư không huyền g i a o động mở quạt giấy tiết vô toán giống như cười mà không phải cười nhìn lấy tư không huyền nói ra tư không bang chủ ngươi thần nông bang sạp hàng không nhỏ a tư không huyền vội vàng hoàn hồn túi đầu không dám nhìn thẳng Cái kia hư không mà ngồi không hư mà thần ủ đoạn đã đ y đủ doa g ư ờ i doa nông g giấy, động giữa, ư tư ờ i lại là cái kia hơn thanh h là lây k quạt ở giữa, tư không huyền thế mà nhìn đến giấy phía trên viên kia hồng phấn khô lâu tại đối với hắn quạt lâu giấy ngáy đến trên viên tại mắt. mà đối kia với bang ầ m đại nhân. Thân ông b chủ nghiệp tới nay thuốc mà sống đại lý cùng xung quanh địa phương đều có chúng ta mở thảo dược cửa hàng t í n h không được cái gì chỉ là kiếm miếng cơm ăn thôi trên người ngươi sinh tử phù thế nhưng là linh t h i ế u cung thiên sơn đồng mỗ sở h ạ bao lâu rồi tư không huyền ám đạo đối phương thế mà nhìn ra được chính mình chúng sinh tử phù bẩm đại nhân tiểu nhân hai tháng trước bị gieo xuống sinh tử phù có thể muốn giải khai a đại nhân ngài có thể tiêu trừ tiểu trên thân sinh tử phù sinh tử phù chính là tiêu giao phái thủ đoạn muốn tiêu trừ nhất định phải học hội thiên sơn lục dương trường mới được bất quá tiết vô toán sẽ không làm hệ thống hội làm không được sao trước đó thì hỏi qua phí tổn mười vong hồn điểm liền có thể tiêu trừ tư không huyền trên người sinh tử phù đương nhiên có thể chẳng những là sinh tử phụ còn có chất độc trên người của người ta đều có thể cùng nhau giải bất quá ta có thể có chỗ tốt gì tư không huyền gấp hắn chẳng những chúng sinh tử phụ còn từng bị trung linh nhi độc trồn cắn bị thương tính mạng đang như ngàn cần treo sợi tóc vốn cho rằng chết chắc không nghĩ tới còn có thể phong hồi lộ chuyển đại nhân chỉ cần có thể cứu tiểu nhân tiểu nhân nguyện dâng lên thần nông bang tất cả thiết vô toán gặp hỏa hầu đủ thân thủ tại tư không huyền cái chán nhẹ nhàng điểm một cái hệ thống liền đem trên người sinh tử phụ cùng điêu độc toàn giải tư không huyền rõ ràng cảm giác được chính mình toàn thân đầy ánh sáng biết vừa mới đối phương cái này thật đơn giản nhất chỉ thật giải trên người mình sinh tử phụ còn có điêu độc thủ đoạn thần kỳ đến khó có thể lý giải được hai đầu gối mềm n h ũ n g thì quỳ xuống dập đầu lớn tiếng nói cảm ơn trước chớ vội t ạ ta còn chưa nói thủ lao của ta đây tiểu nhân nghe đại nhân phân phó chỉ cần ta thần nông bang có đại nhân cứ việc cầm đi hh ắ c ắ c muốn là ngươi thần nông bang không có đâu tư không huyền không có do dự chốc lát nói tiếp đại nhân một mực minh ngôn ta thần nông bang coi như dốc hết tất cả cũng đem vì đại nhân tìm tới hh ắ c ắ c nói đến ngược lại là e m hai bất quá vo công của ngươi quá yếu một chút vật của ta muốn sợ ngươi tìm không tới cái này tư không huyền nghe vậy nhất thời không phản bác được tiết vô toán vung tay lên khép lại quạt giấy đứng dậy một bàn tay không có dấu hiệu nào đập vào tư không huyền đỉnh đầu cái sau tâm lý bí thiết mười ạ n xong g giây ta Một t sau, rồi. không huyền năm hai mươi năm ba mươi năm thời gian một nén nhang sau đó t i ế t vô toán buông tay ra tư không huyền si ngốc giống như phát hiện mình thế mà nhiều trọn vẹn ba mươi năm tinh thuần nội lực phải biết tư không huyền luyện võ nhanh ba mươi năm nội lực trong cơ thể cũng mới không hơn m ộ ư ơ i năm trước mà lại độ tinh thuần cùng lúc này tiếp nhận nội lực so kém đến không biết bao xa ba mươi năm tinh thuần nội lực thực lực của ta chẳng phải là so với trước kia mạnh gấp năm lần không ngừng thiết vô toán lại ngồi trở xuống nội lực cái gì hắn thấy tính không được đại sự gì trên giang hồ võ giả so chó đều nhiều nói cho cùng đều là hắn thu hoạch chờ ngày nào có rảnh rỗi đi đi một vòng muốn muốn bao nhiêu nội lực không có tạ đại nhân tái tạo c h i ân t i ể u nhân ổn thỏa đi theo đại nhân muôn lần chết không tử tư không huyền lại không phải người ngu ngu ngốc không đảm đương nổi bán chủ trong lòng biết tiết vô toán không có khả năng vô duyên vô cớ lại là giúp hắn giải độc lại là cho hắn quán đỉnh đằng sau nhất định có việc muốn hắn làm hắn thụ lớn như vậy chỗ tốt vô luận tiết vô toán muốn hắn làm gì hắn cũng không dám chỉ hoãn nửa điểm đã như vậy còn không bằng lưu manh một chút tranh thủ thời gian tỏ một chút quyết tâm tranh thủ c à i ấn tượng tốt quả nhiên chỉ thấy tiết vô toán gật gật đầu cười nói hiện tại thực lực của ngươi cần phải mạnh không ít cũng có thể giúp ta làm ý chuyện mời đại nhân phân phó võ học bí tịch thiên tài địa bảo n g ư ơ i có ta đều muốn không có ngươi liền đi cướp đi đ o ạ n chết bao nhiêu người ta không quan tâm ta chỉ thấy kết quả làm được tốt ta sẽ lại cho người khen thưởng làm không tốt ta sẽ cho ngươi biết trên đời này không đơn giản chỉ có sinh tử phù mới có thể để cho người sống không bằng chết khắc thủ đoạn cũng có thể hiểu không tư không huyền đầu xử chỗ không dám n g n g đầu trong miệng lớn tiếng nói đã hiểu đã đã hiểu cái kia phải đi nếu như gặp phải không đối phó được nguy cơ ngươi một mực lớn tiếng gọi tên ta là được ta tự sẽ ra tay giúp ngươi nói xong không lại tiếp tục dừng lại thân hình lóe lên liền không thấy bóng dáng tư không huyền há to muộm tâm lý thầm nghĩ quả nhiên là đi tới vô ảnh không biết vị này diêm la đại nhân đến cùng ra sao đường đi thế mà thần bí cường đại như thế như thế muốn tới thế gian võ giả khó có nhìn theo bóng lưng tồn tại a lại vừa nghĩ lại tâm lý lại là hưng phấn không hiểu bây giờ chính mình nội lực tu vi tăng vọt thực lực hoàn toàn không phải trước đó có thể so sánh ở trong lòng tính toán như thế nào đem thần nông bang thanh danh lan xa thu thập thiên tài địa bảo còn có võ học b í tịch thư không huyền bởi vì tiết vô toán xuất hiện được tạo hóa trở về trong bang về sau liền bắt đầu trắng trận tuyển nhận bang chúng bốn phía cưỡng đoạt g i á m có không theo liền bị đánh giết ngắn ngủi trong vòng mười mấy ngày thần nông bang liền từ một cái không có tiếng t â m gì tiểu bang phái nhảy lên trở thành một cô mới t r ố i dậy thế lực tạ ác sau lưng người người chửi mắng lại không ai dám nhảy ra ở trước mặt nói nửa chữ không nhìn lấy trong phòng kho chứa đầy ớp ba miệng dương lớn tư không huyền tâm lý cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra trong này tất cả đều là hắn thu hết tới võ học b í tịch cái này nửa tháng đến tuy nhiên nhìn như phong cảnh nhưng áp lực của hắn lại là không đủ ngoại nhân nói bởi vì hắn không rõ ràng tiết vô toán đến cùng cái gì thời điểm tới tìm hắn sợ tiết vô toán tới mà hắn lại không bỏ ra nổi đồ vật đến nhưng là lúng túng có ba cái dương võ học bí tịch đặt cơ sở tư không huyền tâm lý vô cùng quyết tâm những thứ này võ học tuy nhiên không tính là cái gì đ ỉ n h phong nhưng vẫn là có chỗ thích hợp thả trong giang hồ không phải cái gì hàng thông thường muốn đến ứng phó việc phải làm hẳn không có vấn đề ngay hôm đó tư không huyền dẫn bang chúng đi một cái võ học thế g i a nhà này người ta truyền một môn trường pháp tên là thiết trưởng trên giang hồ có chút danh tiếng nhưng không sở trường nội công cho nên thực lực cũng không mạnh mẽ gì hai ngày trước tư không huyền trực tiếp liền tới nhà đòi hỏi nhà này người ra truyền trường pháp lại bị cự tuyệt tuyên bố hôm nay lại đến như còn không giao ra bí tịch liền muốn giết người ta cả nhà nói được thì làm được tư không huyền sau khi tới nói thẳng hôm nay không chiếm được bí tịch liền muốn hạ sát thủ lấy hắn thực lực hôm nay tiểu tiểu thế ra hoàn toàn không bị đặt ở trong mắt a di đ ả phật không biết nơi nào vang lên một tiếng niệm phật tiếp lấy tư không huyền thấy hoa mắt liền nhìn đến một vị dâu bạc trắng lao tăng đứng ở trước mặt mình đại hòa thượng nơi đây khúc m ắ t ngươi một người xuất gia cũng muốn tham gia tư không huyền toàn thân nội lực phồng lên trên thân áo bảo không gió mà bay sắt khí tràn đầy nhìn trước mắt hòa thượng q u á t hỏi bần tăng bản nhân thu cố nhân nhờ và không thể không đến mong rằng thí chủ dừng tay như vậy quay đầu l à bờ bản nhân hai chữ để tư không huyền tâm lý máy động đây không phải thiên long tự phương trượng pháp danh sao trong lòng có chút t r h o dạ cho dù hắn hiện tại công lực đại tiến nhưng cũng không có nắm chắc cùng đường đường thiên long tự cao tăng động thủ muốn thối lui nhưng lại có thể lui thật vất vả mới đem thần nông bang đại kỳ dựng thẳng lên đến hôm nay muốn là lui ngày sau chỉ sợ sẽ có rất nhiều không tiện nguyên lai là bản nhân phương trượng ở trước mặt thư không huyền hữu lễ bất quá một mã thì một mã ngày hôm trước ta thả lời nói hôm nay liền nên thực hiện cầu gia không bỏ ra nổi bí tịch hôm nay dù là bản nhân phương trượng thể diện cũng không tiện x ứ a di đà phật thí chủ khăng khăng như thế vậy liền đừng trách bẩn tăng đắc tội vừa dứt lời bản nhân hòa thượng liền vọt người mà đến tay phải vươn ra nhất chỉ điểm hướng tư không huyền ngực bụng đầu ngón tay hăng say vân quanh ẩn ẩn có lưu quang lấp lóe tư không huyền h o à n g hốt tâm đạo cái này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết nhất dương chỉ không dám đón đỡ bối rối ở giữa nghiêng người né tránh trong tay thuốc quốc quét ngang công hướng bản nhân hạ bàn bản nhân không tránh không né nâng lên một chân phồng lên nội lực đột nhiên hướng xuống d ẫ m một cái thế mà vừa tốt đạp ở tư không huyền thuốc quốc phía trên trong nháy mắt đem thuốc quốc dẫm vào lòng đất tay phải ngón tay không ngừng vẽ lên một cái vòng tròn tiếp tục hướng tư không huyền ở ngược điểm tới khí thế r ồ i r à o chỉ sợ một khi điểm t r ú n g tư không huyền không chết cũng là trọng thương trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tư không huyền cất giọng hô to diêm la đại nhân cứu ta chương mười hai bản nhân hòa thượng nhất dương chỉ uy lực trên giang hồ có thể nói như sấm bên h a i tư không huyền cái này xem như bản thân trải nghiệm đến tâm lý hoảng sợ theo bản năng thì lớn tiếng hô lên vị kia thần bí tuyệt cường đại nhân tính danh mặc dù không biết cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc đối phương như thế nào cứu chính mình nhưng hắn không khỏi cũng là tin tưởng tựa hồ diêm la hai chữ có lấy ma lực có thể thời khắc che chở hắn đồng dạng bản nhân hòa thượng cũng là kỳ quái coi là chỗ tối còn cất g i ấ u trợ thủ tâm rơi ra cảnh giác có thể không đợi hắn một chỉ điểm tại tư không huyền trên thân phía sau lưng cũng đã đánh tới tiếng gió vừa nhanh vừa mạnh bất đắc dĩ bản nhân hòa thượng chỉ có thể rút về công hướng tư không huyền nhất chỉ quay người đón đỡ lại không nghĩ đối phương nhất kích nhìn như hung hiểm lại căn bản không có gì l ự ợ đạo trong lòng giận dữ coi là bị trêu đùa liên muốn chấn động nội kình làm cho đối phương nếm thử lợi hại bản nhân hòa thượng không tại thiên long tự đợi chạy nơi này đến xấu bản quân chuyện tốt làm gì nói chuyện đồng thời bản nhân quay người đón đỡ tay đã cùng tiết vô toán không đến cùng một chỗ trong n g a y mắt một cô cực mạnh hấp lực theo tiết vô toán trên tay truyền đến ngang ngược vô cùng dính trụ bản nhân k h i ế n động này nội lực trong cơ thể như vỡ đê mãnh liệt mà ra mắt cấp bắc minh thần công hấp lực có thể xương khủng bố bản nhân thực lực coi như cư tại giang hồ nhất lưu cao thủ hàng ngũ nhưng muốn tránh thoát bực này hấp lực nhưng cũng là rất khó cảm nhận được thể nội nội lực rút nhanh chóng bản nhân kinh hãi cao thâm tu vi để hắn tạm thời còn có thể mở miệng nói chuyện cả giận nói hóa công đại pháp ngươi là đình xuân thu tiết vô toán tâm lý buồn cười đinh xuân thu hóa công đại pháp đều là bắc minh thần công cắt xén bản thế nhân lại chỉ biết hóa công đại pháp lại không biết bắc minh thần công còn coi hắn là thành đinh lão quái bản nhân đinh lão quái có bản quân đẹp trai như vậy sao được rồi thu ngươi trong vòng hai mươi năm lực làm bản quân xuất tràng phí còn lại cũng không muốn rồi ngày sau bản quân đến thiên long tự thời điểm ngươi cần phải nhớ đem lục mạch thần kiếm lấy ra cấp bản quân tường tận xem xét mới là nói xong thiết vô toán thu tay lại rút về bắc minh thần công Bản nhân cũng sắc một ặ t tái nhật lại, năm lào lưu đảo sau m bước ba chút có quắc ngồi dưới đám ấ t thượng nội lực ngược lại còn tính là tinh thuần, chuyển hóa thành Bản b nhân nội ngược còn chuyển hòa hóa lại lực là c i n chân h khuôn mặt kinh hoàng còn có phẫn hận ánh mắt trực tiếp bị hắn không nhìn sau cùng nhìn về phía vừa đứng dậy tư không huyền trên thân đại nhân t i ể u nhân làm việc bất lợi mời đại nhân trách phạt đang khi nói chuyện tư không huyền tâm lý tâm thần bất định không biết vị này thần bí khó lường diêm vương đại nhân có thể hay không giáng tội chính mình được rồi bản nhân đại sư nha ngươi một cái nho nhỏ thần nông bang bang chủ đấu không lại cũng bình thường đúng nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra nghe tư không huyền giải thích một phen tiết vô toan sờ lên cái c ằ m đi đến cái này họ cầu nhất ra c h i chủ trước mặt cười híp mắt hỏi một bản bí tịch mà thôi cũng không phải muốn mạng của các ngươi lấy ra có gì ghê gớm đâu nhà các ngươi sẽ không liền dành riêng cũng không có đem lại nói mệnh cũng bị mất giữ lấy bí tịch lại tiện nghi ai đây đúng không nói xong liền chắp tay sau lưng không nói nữa tư không huyền hiểu ý vung tay lên hướng thủ hạ mọi người quát nói giết một tên cũng không để lại không có bản nhân q u y nhiễu cựu g i a già trẻ liền thành tư không huyền lấy ra cho hạ giận đối tượng giết sạch cũng có thể cho thần nông mang lại thêm mấy phần uy hiếp c h ờ một chút ta ta nguyện ý đem bí tịch dâng lên tư không huyền không muốn bưng tha bất quá tiết vô toán lại có dự định thiết trưởng lại là tính cựu cái này khiến hắn nhớ tới một người không muốn cứ như vậy g â y mất cựu già sinh cơ phất tay đánh gãy tư không huyền sắc cơ chủ nhà họ cựu thấy thế nơi nào còn dám chỉ hoãn lập tức trở về nhà bên trong chạy c h ầ m đến bưng ra đến một bản bí tịch giao cho tiết vô toán trong tay nhìn bí tịch bên ngoài là mới hẳn là sao chép vốn bất quá tiết vô toán không quan tâm chỉ cần nội dung không có vấn đề là được rồi phát hiện cấp hai chung giai võ học thiết trưởng t r u n g bảy tầng mỗi tầng tu tập cần tiêu hao vong hồn điểm năm điểm phải t r ă n g tu luyện trực tiếp liền đến m ắ t cấp đ ị c h tu tập viên mãn thiết trưởng khấu trừ vong hồn điểm ba mươi lăm điểm còn thừa vong hồn điểm tháng tư năm ba bảy một điểm thiết vô toán tới tư không huyền tự nhiên là không có quyền nói chuyện nhìn lấy tiết vô toán rời đi theo sau lưng cũng rời đi cựu ra một lát sau trở về từ coi chết người nhà họ cựu mới có rảnh đi thăm dò nhìn bản nhân thương thế đại sư ngài không có sao chứ lần này tất cả đều là ta cựu gia sai mệt mỏi đại sư bị trọng thương coi là thật thẹn với đại sư cựu gia chủ vịn bản nhân mặt mũi tràn đầy h ấ y n ấ y nếu như không phải hắn ỉ vào tiên phụ cùng vốn bởi là bạn chi kỷ tiến đến thiên long tự cầu cứu bản nhân sẽ không tới tranh đoạt vũng nước đục này cũng sẽ không trắng trắng mất đi hai mươi năm nội lực mà nội lực đối với võ giả tới nói cũng là một cái khác điều sinh mệnh ai không phải chân quý vô cùng trong lòng lúc này hổ thẹn đến tột đình bản nhân liền nói không sao trái lại trấn an chủ nhà họ cứu hắn lâu tu phật pháp trong lòng chấp nghiệm c ự c ít võ công cũng tốt nội lực cũng được nhìn đến không phải quá nặng hắn để ý lại là cái kia thần bí diêm la đại nhân vì sao muốn buông tha hắn đồng thời còn biết hắn thiên long tự bên trong còn có lục mạch thần kiếm bực này nhân vật muốn là cũng tới thăm dò vậy bọn hắn thiên long tự có thể liền càng thêm không ổn thoáng khôi phục chút khí lực bản nhân liền cáo t ử rời đi hắn phải nhanh trở về chùa đem sự kiện này cáo chi trong chùa mấy vị trưởng lão vấn đề giống như trước cũng tại làm phức tạp tư không huyền hắn không hiểu vì sao diêm la đại nhân sẽ bỏ qua bản nhân hoạt thượng là sợ thiên long tự trả thù tư không huyền không nghĩ như vậy lấy đại nhân bản sự chỉ là thiên long tự cần gì tiết với nghĩ mãi mà không rõ lại không dám hỏi chỉ có thể giấu ở trong lòng kỳ thật tiết vô toán ý nghĩ rất đơn giản hắn thả bản nhân tự nhiên không phải sợ trả thù hắn là không nghĩ là nhanh như thế phế đi bản nhân dẫn đến về sau một trận bộ phim không có cách nào trình diễn đại nhân đây là trong khoảng thời gian này thu tập được bí tịch cùng thiên tài địa bảo xin ngài kiểm tra và nhận tư không huyền sai người nhắc đến ba miệng dương lớn sau đó tự mình mở ra rất cung kính đứng tại bên cạnh để tiết vô toán xem xét tiết vô toán nhìn lướt qua trong dương đồ vật hỏi bí tịch có thể sao chép dành riêng đúng vậy đại nhân đều đã lưu lại dành riêng tiết vô toán gật gật đầu vung tay lên ba miệng dương bên trong đồ vật liền hư không tiêu thất bên hai tiếp lấy thì vang lên hệ thống thanh âm đích phát hiện nhất cấp võ học m ộ ư ơ i năm bộ bất nhập lưu võ học ba mươi hai bộ thiên tài địa bảo tám loại m ộ ư ơ i hai gốc hệ thống định giá chín không điểm vong hồn điểm xin xác nhận phải trăng thu về thiên tài địa bảo lưu lại còn lại toàn bộ thu về đích thu về thu hoạch được ba mươi điểm vong hồn điểm mời ký chủ kiểm tra và nhận thiết vô toán b u môi quả nhiên trừ ra thiên tài địa bảo những thứ này đổ bỏ đi võ học cũng không giá trị bao nhiêu tiền bất quá tư không huyền thần nông bang cũng mới vừa cất bước thiết vô toán không nóng nảy thu tập được võ học ngươi có thể tùy ý tập luyện cũng có thể phát cho trong bang đệ tử tập luyện nói tay vừa lộn trước đó có được thiết trưởng bí tịch liền đến trong tay đưa cho tư không huyền nói tiếp đem bộ này trưởng pháp học được so ngươi thần nông s ử pháp muốn cao mình không ít phối hợp nội lực của ngươi hẳn là có thể để thực lực của ngươi lại phía trên một bậc thang đa tạ đại nhân ban thưởng được rồi thật tốt làm cho ta sự tình tất sẽ không bạc đ á i ngươi lần sau ta lại đến muốn là ngươi có thể lấy ra chút thấy qua mắt đồ vật cho ta lại thưởng ngươi ba mươi năm nội lực cũng không là vấn đề lại thưởng ba mươi năm nội lực tư không huyền bất tranh khí nuốt ngụm nước miếng ba ba quỳ xuống đập ngẩng đầu lên trong miệng lớn tiếng tỏ thái độ thuộc hạ coi như máu chảy đầu rơi cũng bình tĩnh không cho đại nhân thất vọng thuộc hạ tiết vô toán cười cười không nói chuyện đong đưa q u ạ giấy lần nữa biến mất tại tư không huyền trước mặt chương mười ba du lịch luân hồi thông đạo phía trên tiết vô toán ngựa đầu nhìn lấy phía trên vô tận u minh thật lâu không nói một lời vừa tới thời điểm khắp nơi mới lạ hiện tại sớm đã không có hứng thú trần gian trò vui vẫn chưa tới bắt đầu thời điểm đến mức hắn hiện tại mỗi ngày đều chỉ có thể nhìn u minh m ầ n người chuyện khác cái gì cũng không làm được không có mạng lạc không có truyền hình không có trung tâm mua sắm không có rượu đi càng không có ăn mặc rộng thoáng mỹ nữ thiết vô toán đối với cái này đã nhẫn nhận lấy cực hạn hệ thống ta muốn về tại chỗ mặt dạo chơi đích ký chủ tại chỗ mặt nguy hiểm đẳng cấp là cấp mười ký chủ sau khi quay về sinh tồn tỷ lệ là không cái này thuộc về hành động tự sát hệ thống tự động bác bỏ lao tử rất nhàm chán ngươi có biết hay không một trận trầm mặc về sau đích ký chủ mua sắm diêm la ấn về sau có thể ngắn ngủi lưu lại tại chỗ mặt diêm la ấn trước đó đề cập qua cái kia tử quý chuyên trúc pháp k h thiết vô toán vội vàng tra xét trong tay mình tiền lần trước theo tư không huyền chỗ đó sau khi trở về trong tay vong hồn điểm có hơn bốn nghìn sáu trăm những ngày này lại tăng chút vừa tốt hơn bảy nghìn một chút mua đ ị c h ký chủ mua sắm chuyên trúc pháp khí diêm la ấn thành công khấu trừ vong hồn điểm bảy nghìn điểm còn thừa vong hồn điểm hai mươi ba điểm thiết vô toán trở mặt lật tay một cái một phương lớn chừng bàn tay con dấu liền xuất hiện tại hắn trong tay con dấu tổng thể ngâm đen một tôn g i ữ tợn quỷ đầu khắc họa trên đó đầu sinh tăm rác khoe miệng lộ ra bốn cái nanh hai mắt nhưng lại huyết hồng ẩn ẩn có ô quang ở phía trên lưu truyền tôn lên quỷ kia đầu giống như vật sống giống như cười mà không phải cười con d ầ u dưới đáy khắc lấy năm có chữ đại vô đạo diêm la ấn một đạo trí nhớ b ô n g dưng tại trong đầu hiện hiện tiết vô toán cầm lấy trong tay diêm la ấn từ từ há to miệng tâm lý thầm nghĩ vê đút có vê đút hệ thống này bán đồ vật còn thật không có hấu người cái này nói chuyện quý là quý nhưng thật vô cùng q u ỷ a diêm la ấn nhất cấp vô đạo diêm la chuyên trúc pháp khí đối vô đạo địa phủ chô tại vị diện quỷ vật có cường độ bà phai mở tác dụng tăng phúc vô đạo diêm la h uy áp ba mươi tăng cường vô đạo địa phủ không gian vững chắc độ hai mươi tăng cường diêm la thể chuyển hóa độ bốn mươi chuyên trúc thuộc tính dạo chơi nhân gian có thể thăng cấp đẳng cấp nhất cấp thời gian cột đao ba mươi ngày hệ thống cái này chuyên trúc thuộc tính dạo chơi nhân gian là có ý gì dạo chơi nhân gian có thể để ký chủ mở ra du lãm hình thức tiến vào hệ thống có thể trăm phần trăm định vị vị diện đồng thời ẩn tặng ký chủ vô đạo diêm la c h â n thân du lãm thời gian hội căn cứ tiến vào vị diện địa phủ đẳng cấp mà định ra vị diện địa phủ đẳng cấp càng cao du lãm thời gian càng ít trái lại cũng thế vậy ta lúc đầu vị diện kia có thể du lãm bao lâu đích ba ngày thiết vô toán cười ha ha ba trời mặc dù không nhiều nhưng cũng có thể đi không ít địa phương mà lại nghe hệ thống có ý tứ là bởi vì hiện tại hắn vô đạo địa phủ đẳng cấp quá thấp chỉ cần về sau đẳng cấp đi lên du lãm thời gian sẽ còn gia tăng nhanh nhanh nhanh hiện tại liền đi tiết vô toán đã đợi không kịp tâm niệm nhất động trong tay diêm la ấn liền phát ra trói mắt huyết quang trong khoảnh khắc tiết vô toán liền từ địa phủ bên trong biến mất không thấy gì nữa một giây sau tiết vô toán ánh mắt nóng rực phát hiện mình đang đứng tại một bọn người đầu phun trào phố xâm á mất bên trong một tiếng màu đen tu thân tây p h ụ áo sơ mi trắng d à y da đen trên mặt còn có một cái đại cắp mô kính dâm theo bên cạnh tủ kính mặt kính nhìn đến trang phục của mình tiết vô toán b i ể u môi bản thân cảm giác vẫn rất tốt hắn kiếp trước đi ra ngoài thu sổ sách thời điểm cũng là cái này một thân trang phục chỉ bất quá nhìn lấy không có như thế cao cấp mà thôi hai tay cắm ở trong túi quần tiết vô toán miệng hơi cười một bước ba lắc đi dạo người qua đường nhìn thấy hắn đều hào hào tránh đi hắn cũng không nghĩ nhiều hoàn toàn không biết hắn hiện tại tuy nhiên bị diêm la ấn che giấu diêm la chân thân nhưng là thân là diêm la cái kia cô âm trầm ý áp lại vẫn còn có chút một số hắn bây giờ đang ở người qua đường trong mắt tuyệt đối cùng hung á c hai chữ là hoa ngang bằng phía trước người kia chờ một chút đúng cũng là n g ư ờ i lâm ký ẩm chứng minh nhân dân lấy ra vốn tại bốn phía dò xét chuẩn bị tìm một chỗ ăn bữa tiệc tiết vô toán lại bị hai tên chính đang đi tuần cảnh viên ngăn lại t i ế t vô toán đầu tiên là s ư ơ n g sở sau đó m i đầu thì nhữ lại trong khoảng thời gian này làm diêm la làm quen thuộc nơi nào có người dám cầm loại giọng nói này cùng hắn nói chuyện lúc này trên thân một cỗ sát khí thì tản đi ra cả kinh hai cái cảnh viên trong lòng cùng loạn tâm đạo chẳng lẽ thật gặp gỡ cái gì trọng phạm đi chứng minh nhân dân không mang khác hữu hiệu giấy chứng nhận cũng có thể hai vị cảnh viên đã một cái tay mò hướng bên hông c ả n h côn người trước mắt này cho bọn hắn một loại cực đoan cảm giác nguy hiểm t i ế t vô toán nơi nào còn có cái gì hữu hiệu giấy chứng nhận có thể nhìn đến đối phương như lâm đại địch bộ dáng muốn là không bỏ ra nổi đồ vật đến đoan trường phiền phức của hắn không nhỏ hệ thống giúp ta làm một cái thân phận thích hợp đích cần đập hai mươi điểm vong hồn điểm làm sao đắt như thế đích bởi vì lúc này mặt không phải vô đạo địa phủ quản hạt vị diện thuộc về siêu hạn cho nên giá cả nổi lên năm mươi khốn nạn còn thật đem nơi này làm thành du lịch khu vật giá cũng chướng đến quá nhanh đi mua ký chủ tốt h phận đỉnh â n quòng đã loà l Khấu vong hồn điểm 20 điểm, còn thừa vong hồn điểm 3 điểm. Cảnh trừ tiết vong vong viên vô o còn gặp điểm điểm, điểm điểm. á n không nói, càng là cảnh、giác. bên hông cảnh côn trầm mặt giác, là đây ã rút ra. trước Trung ra. Một một tiết toán tựa tàn Tốt sau giữa. quanh qua đem cảm người đường được cũng giác cái đ vô hào hào kẹp ở gì hồ là ta giấy chứng nhận các ngươi thẩm tra đối chiếu một cái đi nói tiết vô toán thì theo áo mặc bên trong trong túi quần móc ra một cái màu đỏ s á c nhỏ x á c h vở lên một cái kim sắc quốc huy l ó a mắt dị thường bên trong một cái cảnh viên tiếp nhận nghi ngờ trong lòng cái này chứng kiện gì hộ chiếu mở ra xem xét tay run một cái tổng hợp tình báo đặc vụ c ụ đặc cấp cần vụ mấy chữ phân lượng nặng tựa và cân cảnh viên theo bản năng ngẩng đầu nhìn mặt không thay đổi tiết vô toán giấy chứng nhận phía dưới là một chuỗi chữ số mã hóa lại không có nửa điểm cụ thể thân phận tin tức nói rõ tiết vô toán tâm lý cười nở hoa không nghĩ tới hệ thống cho hắn làm một cái ngưu như vậy khí thân phận nhìn hai cảnh viên sắc mặt đoán chừng bị dọa cho phát sợ các ngươi có thể dùng phía dưới mã hóa đến các ngươi cấp trên tin tức trong kho xác minh ta có thể đợi bất quá xin nhanh lên một chút a n h a ngài chờ một chút bên trong một cái cảnh viên lập tức đánh điện thoại liên lạc cấp trên của chính mình đồng thời đem giấy chứng nhận phía trên mã hóa báo tới chuyện rất quan trọng bất luận thật giả đều bị cấp trên rất xem trọng không có mảy may trì hoãn sự tình đã đến thành phố sở cảnh sát một phen xác minh về sau kết quả sau cùng trực tiếp từ thành phố sở cảnh sát lãnh đạo gọi điện thoại đến hiện trường cảnh viên trên điện thoại di động ngươi nghe rõ ràng nắm giữ giấy chứng nhận cái vị kia đồng chí thân phận thuộc về tuyệt đối cơ mật ngươi không có quyền hỏi đến hiện tại lập tức đem giấy chứng nhận trả lại vị kia đồng chí nếu như đối phương có gì cần ngươi phối hợp ngươi nhất định phải toàn lực hiệp trợ nghe rõ chưa là lãnh đạo ta hiểu được cúc điện thoại cái này cảnh viên tâm lý bất ổn Mồ hôi lạnh chảy n ò gặp Tổng hợp tình hợp báo đ c cục trực thuộc đặc c vụ ấ cần Cái này vụ. k hắn ô công thôi n liền là điện ảnh phía trên những cái kia siêu cấp đặc công sao. Lao tử tuần trang ngộ lên loại này như nhân g Gặp. phải phía cấp cái kia siêu lại loại là Lao làm mà đặc đây. sao. sao tử k h á c không phải tại thi hành nhiệm vụ gì a vạn nhất bởi vì ta xảy ra điều gì chuyện rắc rối vậy ta tiết vô toán cười cười lấy thính lực của hắn tự nhiên có thể nghe được cảnh viên thanh n â m trong điện thoại ngài đồng chí tốt thật xin lỗi chậm trễ thời gian của ngài cái này là của ngài giấy chứng nhận xin cầm lấy tiết vô toán tiếp nhận giấy chứng nhận thả lại trong túi quần cũng không nói nhiều hướng hai vị cảnh viên k h o á t k h o á t tay hai tay để vào túi lung la lung lay đi trước mặt nhà kia nổi lẩu quán hắn trước kia đi qua mùi vị không tệ giữa t r ư a muốn không liền đi nơi đó Trưng 14, Phúc Lợi Viện. Mau đố, vịt ruột, tim tê thịt một biệt Tiết toán từ nhỏ đã tốt Viện. hoàng sen, dạng đến phần. nổi muốn nhỏ này. Phúc hậu, hai khẩu cây đặc cây Lợi vô Mau đố, Đáy đó đã à. bò, trước kia mỗi tuần đều muốn đến hai lần n ồ i lẩu không ăn toàn thân cũng không cho sức lực trước đó đi địa phủ thiên long bát bộ thế giới bên trong lại không có n ồ i lẩu thứ này nhẫn nhịn thật lâu rồi hôm nay khó về được du lịch một chuyến vậy còn không giật ra hướng trong bụng nhét nồi lẩu thứ này nói như vậy đều là gào to ba bốn cái bằng hữu cùng một chỗ ăn mới có thể náo nhiệt sẽ rất ít có người một người đến ăn cho nên tiết vô toán rất nhanh liền thành n ồ i lẩu trong quán dị loại thì ngươi nhìn bên kia người kia một người đang ăn vậy còn điểm nhiều món ăn như vậy thật lãng phí suýt t i ể u muội nói cái gì đó người nào quy định một người không thể tới ăn lẩu người ta có ăn hay không cho hết ăn nhập gì tới ngươi đi tranh thủ thời gian chơi điện thoại di động của ngươi đi đúng đấy nhị tỷ luôn thích bắt quái bất quá người kia nhìn lấy thật hung a phía sau một bàn ngồi ba nữ sinh nhìn tuổi tắc cũng không lớn mười tám mười chín tuổi dáng vẻ có lẽ vẫn là học sinh nhỏ giọng tại tiết vô toán sau lưng cãi nhau nhưng lại không biết bị tiết vô toán nghe cái toàn tiết vô toán tâm lý buồn cười cảm thấy thú vị cảm giác mình tựa hồ có thật lại sống đến giờ lên đùa dỡ tâm tư quanh người hái được kính dâm c ố ý xếp đặt làm ra một bộ hung ác bộ dáng âm trầm hướng phía sau ba cái nữ h à i nói ra đúng là điểm nhiều muốn không cùng lúc ăn ta mời khách a hai cái nhát gan điểm nữ sinh bị tiết vô toán đột nhiên xuất hiện lời nói giật nảy mình nhìn lấy cái kia âm trầm nụ cười nhất thời một cô ý lạnh theo lưng bay thẳng chán tiểu mặt mũi trắng bệnh ba phần còn lại một cái tựa hồ gan lớn chút tuy nhiên khuôn mặt nhỏ cũng hoảng sợ trợn nhìn nhưng vẫn là miễn cưỡng nâng lên nụ cười trả lời cái này vị tiên sinh này ta ta bằng hưu mới vừa rồi là đang nói đùa ngài chớ để ý tiết vô toán cố tình hù dọa người chỗ nào có thể cứ tính như vậy tâm lý nín cười trên mặt lại sát khí từ từ tản đi ra t r ư ơ n g trạc đàng hoàng nói ta không có nói đùa ta thật có điểm không cẩn thận nhiều các ngươi tới cùng một chỗ ăn đi ta mời các ngươi nói xong mặc kệ tam nữ sinh trực tiếp để phục vụ viên tại chính mình một bàn này tăng thêm ba bức bắt đ u a vô đạo diêm la sát khí liền thiên long bát bộ thế giới bên trong võ giả đều kinh hồn bạt vía hướng chi cái này ba cái phổ thông tiểu nữ sinh tâm lý một trăm hai mươi cái không nguyện ý cũng không dám ở trước mặt nói ra trong lòng run sợ rời vị trí ngồi xuống tiết vô toán đối diện ba người chịu rất chặt giống ba cái bị hoảng sợ chim nhỏ t i ế t vô toán thấy thế thực sự nhịn không được cười lên trên người sát khí tiêu trừ không thấy lại gọi phục vụ viên cầm một đ â m tươi ép nước trái cây nói là cho các nàng an ủi một chút ha ha ha các ngươi là học sinh lá gan cũng quá nhỏ a cái này nếu thật là gặp gỡ người xấu còn không dọa đến liền chạy cũng không biết chạy tam nữ tâm lý không còn gì để nói người xấu ngươi chính là chúng ta gặp được đáng sợ nhất người xấu được rồi được rồi ta chính là cùng các ngươi mở cái trò đùa các ngươi không phải cũng không có gọi món ăn sao cùng một chỗ ăn còn náo nhất chút miễn cho ta một người ngồi chỗ này lại có người nói ta kỳ quái bốn người bầu không khí quỷ dị may ra hỏa này nổi vị đạo quả thật không tệ tam nữ một chút ổn vững vàng tâm tình cũng bắt đầu động lên đũa các ngươi hôm nay không có lớp sao đi ra ă n lẩu tiết vô toán nói chuyện nhìn như tùy ý có thể trên thân cái kia cố uy áp lại là thật sự tam nữ sinh trong lòng mặc dù vẫn còn có chút sợ thế nhưng không giống trước đó nghiêm trọng như vậy hôm nay cuối tuần không có lớp còn là các ngươi tốt như vậy à có trên lớp tiết không có lớp thì đi ra đi dạo phố thời gian dễ chịu tiết vô toán vẫn luôn hâm mộ đại học sinh hắn nhưng cho tới bây giờ không có qua qua loại này không buồn không lo thời gian khi còn bé không hiểu chuyện không thích học tập đợi đến ba mươi tuổi mới hiểu được bản thân bỏ qua quá nhiều cũng sai quá nhiều bất quá trên đời không có thuốc hối hận mới không phải đâu chúng ta ăn cơm còn muốn đi phúc lợi viện làm tự nguyện người đâu làm sao có thời giờ dạo phố à nói chuyện chính là cái tết tóc đuôi ngựa biện nữ hải k h u ô người mặt nhỏ mập mạp, trước nhỏ chính n n đó là à nói tiết vô toán n tiết một vô g ăn lẩu nhìn lẩu lấy kỳ quái. kỳ Gọi cũng h Hân. Trong túc xa đứng hàng thứ hai, mặt khác tóc ngắn gọi vương nghị không hành hài hàng Phúc Thành Phúc ú Trong đứng ngắn vương còn nữ đan đứng hàng lao tam. Phúc lợi viện. Thành bác Dương Quang phúc lợi viện. À, người tốc mặt tóc tiểu tam. lao lao gọi gầy gọi cái bác c xa sai kia đại, bài lại lợi lợi lý biết tam nữ h à i đều có chút hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn về phía tiết vô toán phúc lợi viện vốn người bình thường nhưng không biết vị trí cụ thể rất nhiều người thậm chí không biết trong huyện còn có cái phúc lợi viện đương nhiên biết ta ở nơi đó lưu lại sáu năm mười ba tuổi mới đi không phải đâu mười ba tuổi ta nhớ được viện mồ côi quy định là mười sáu tuổi trước đó sẽ không để hài tử tiến xã hội a chính ta trộm chạy ra đến đúng liêu lão đầu còn tại trong sân lớn lên sao ngươi biết liêu viện trưởng đúng vậy a hiện tại viện trưởng còn là hắn ngươi thật sự là phúc lợi viện đi ra có cộng đồng đề tài ba cái lời của cô gái liền có thêm thời gian dần trôi qua cũng không lại trong lòng run sợ có một câu không có một câu đánh bạo hướng tiết vô toán đặt câu hỏi gương mặt hiếu kỳ một cái mười ba tuổi liền chạy ra khỏi viện mồ côi hải tử là làm sao lớn lên đến bây giờ lớn như vậy nhìn hắn một thân hàng hiệu sống đến mức cần phải rất tốt hắn lại là làm sao qua thiết vô toán ngược lại là không có nói chuyện hào hứng trong đầu không tự chủ được lóe qua một cái nghiêm túc lao đầu mặt tựa hồ lao đầu còn đang m a n g hắn ngươi cút ngay cho ta không học tốt vậy ngươi cũng đừng trở lại nữa chỉ là thật nhiều năm đều không trở về không mặt m ũ i trở về không mặt m ũ i gặp lao đầu kia bất quá a ta cũng tốt mấy ngày này không có gặp liêu viện trưởng nghe nói là bị bệnh lao đầu bị bệnh không có khả năng lao g i a hỏa kia đặc trùng binh thể trạng cảm mạo đều không thấy qua làm sao có thể sinh bệnh ân ân ta cũng nghe vương a di nói qua nói là liêu viện trưởng lớn tuổi chịu không nổi khí mới bị bệnh lớn tuổi tiết vô toán chấn động trong lòng tựa hồ lúc này mới nhớ tới chính mình cũng theo phúc lợi viện đi ra chừng hai mươi năm lao đầu kia chẳng phải là có bảy mươi tám tuổi tâm lý mạc danh kỳ diệu lật đến hoảng rót một ngụm rượu lớn trầm giọng hỏi bị khinh bỉ có ai làm cho liêu l a o đầu bị khinh bỉ hắn không đem người khác tức chết thế là tốt rồi chu v u â n tam nữ nghe lời này đều phốc vẩy bật cười đại tỷ vương nghị không sai mở miệng nói vị tiên sinh này ngài thật đúng là hiểu rõ liêu viện trường hắn có lúc hoàn toàn chính xác rất cố chấp ha ha cái kia không gọi cố chấp mà chính là cứng nhắc đi các ngươi còn không cho ta nói hắn làm sao lại bị khinh bị rồi chu vân tiếp lời nói nghe nói có cái nhà đầu tư muốn tại phúc lợi viện cái kia một mảnh làm cái giới thương nghiệp ngại phúc lợi viện trứng mắt tại ngoại ô cấp tìm miếng đất muốn liêu viện trưởng đem phúc lợi viện giống như đến đâu một bên đi liêu viện trưởng không đồng ý đối phương tựa hồ mỗi ngày đến cửa quấy dối cho nên mới khí r a ma bệnh t i ế t vô toán hừ một tiếng lại hỏi liêu lao đầu vì cái gì không nguyện ý cái này ta biết bên cạnh lao tam lý đan nói tiếp liêu viện trưởng là cảm thấy ngoại ô quá xa không tiện trong viện mồ côi hải tử chạy chữa cho nên mới không đáp ứng ngài là trong viện mồ côi đi ra hẳn phải biết bên trong rất nhiều hải tử đều đều có chút vấn đề cần thường xuyên đi bệnh viện t i ế t vô toán gật gật đầu một miệng đem còn lại bia rút khô sau đó nhìn ba cô bé nói các ngươi ăn xong không ăn xong mà nói chúng ta liền đi đi thôi ta cũng đã lâu không có trở về xem một chút t r ư ơ n g mười lăm liêu viện trưởng quen thuộc đường đi bên cạnh quen thuộc tiệm mì hết thệ đều quen thuộc đến tiết vô toán thực chất bên trong làm sao đều không thể quên được hắn vẫn ở trong huyện thành lại chưa từng có trở về lại với lúc mới bắt đầu là muốn kiếm ra một người dạng trở lại về sau mới phát hiện mình càng lăn lộn càng không hình người cho dù về sau kiếm tiền cũng không dám trở về thậm chí không dám tùy tiện cho người ta nói từ bản thân là phúc lợi viện đi ra sợ chính mình ô huế viện mổ côi bảng hiệu chết một lần rất nhiều chuyện thì nghĩ thông suốt rồi cũng thả xuống được ba cái nữ hải vừa mới bắt đầu còn kỳ quái vì cái gì tiết vô toán muốn tại khoảng cách hai cái đường phố địa phương sớm xuống xe về sau gặp hắn bốn phía dò xét đầy mắt nhớ lại mới hiểu được bồi tiếp hắn đi từ từ dương quang phúc lợi viện cửa lớn một chút không thay đổi nhìn lấy vẫn là quê mùa của mình chỉ là nhiều một cái cửa cương vị cổng bên trong tiểu thanh niên lại là không nhận ra tam nữ hải thường xuyên đến cùng cổng rất quen chào hỏi liền mang theo tiết vô toán đi vào trong bên trong nhiều một chút kiến trúc rất nhiều nơi cũng rõ ràng đã tu sửa có nhiều thứ không thấy lại nhiều một chút đồ vật một cái trung niên phụ nữ xa xa hướng về tam nữ hải chào hỏi tiết đại ca đó là vương a di là nơi này phó viện trưởng vương nghĩ không sai nhỏ giọng cấp tiết vô toán giới thiệu vương a di đến gần một bên cười híp mắt cùng ba cái nữ hài chào hỏi một bên hiếu kỳ dò xét bên cạnh đ e o kính đen tiết vô toán nói thật vương a di tâm lý có chút c a o mày người trẻ tuổi này tuy nhiên miệng hơi cười có thể cho người ta một loại rất cảm giác nguy hiểm thấy thế nào đều không phải là người tốt lành gì vị này tiểu hòa tử là chu h â n giới thiệu nói vương a di vị tiên sinh này họ tiết là sớm mấy năm phúc lợi viện đi ra hắn là trở về nhìn liêu viên trưởng phúc lợi viện đi ra h à i tử họ tiết vương a di trong đầu đột nhiên loay lên một cái để cho nàng lỗ thai đều nghe ra vết chai tên trôi ra ngạc nhiên hỏi ngươi có phải hay không tiết vô toán tiết vô toán rất kinh ngạc cái này vương a di hắn rõ ràng không biết làm sao một miệng liền nói ra tên của hắn rồi đúng vậy ngài b i ế ta t ừ m nào chỉ là b i ế ta t nhiều năm như vậy ngươi thật là có đủ tâm s ừ n g sốt một lần cũng chưa trở lại qua vương a di một chút liền đến khí t i ế t vô toán trầm mặc một hồi trầm giọng nói không mặt mũi trở về không mặt mũi trở về bốn chữ này để vương a di sắc mặt cứng đờ trong lòng tức giận một chút thiếu hơn phân nửa thở dài nói ra đi thôi ta dẫn ngươi đi nhìn một chút liêu viện trưởng hắn những ngày này hỏa khí rất lớn thân thể lại không tốt ngươi giúp ta thật tốt khuyên hắn một chút thiết vô toán cười h ắ t h ắ t nói hắn không cần người khuyên vương a di lại là s ư ớ n g sở chật cũng cười theo đánh ra ba cái nữ h à i đi làm việc chính mình dẫn tiết vô toán đến một gian phòng gỗ cửa đẩy cửa ra vương a di vui vẻ hướng bên trong liền nói liêu lão ngươi đoán xem hôm nay người nào tới thăm ngươi người nào để bọn hắn đi lão tử lại không tử nhìn cái g i á m a nhìn tận muốn nhìn lão tử chê cười không có cửa đâu bất đẳng vương a di giải thích tiết vô toán đã vào phòng khắc sâu vào trong mắt vẫn là bộ ráng kia chỉ là già tốt nhiều tóc cũng không có mấy cây trên mặt còn nhiều thêm chút da đ ố m ngồi bất qua sống lưng vẫn là thẳng táp chính cầm lấy kính lúc đang xem báo a tiểu hòa tử là ai nhìn lấy có chút quen mặt ta lão bất tử ngươi không nghĩ tới còn có thể sống được nhìn đến ta đi t i ế t vô toán tháo kính dâm xuống ha ha cười vương a di làm sao cũng không nghĩ tới tiết vô toán mở miệng câu đầu tiên lại là loại này không lễ phép lời nói trong lòng tự nhủ muốn xấu tuốt ta là ngươi cái tên nhóc khốn nạn lao tử đập chết ngươi liêu viện trưởng gặp tiết vô toán lấy xuống kính dâm một chút thì nhận ra được trong mắt một trống đưa tay liền đem chén trà trên b à n hướng tiết vô toán đập tới thiết vô toán thân thủ đem cái ly tiếp nhận nụ cười không giảm lại đem thả trở về vui vẻ nói lâu như vậy không thấy lao đầu ngươi chiêu này làm sao vẫn là tài nghệ này a đập ngươi đều nện không cho phép chê cười lao tử đây là sợ đập chết ngươi ngươi nện bất tử ta phía ngoài lũ hôn đản g cũng không đánh chết ta mệnh ta tiện đến chỗ nào đều có thể sống ngươi nhìn bộ quần áo này không tệ a lan lộn không được khá cũng không mua nổi ừ cho dù tốt y phục mặc trên người ngươi đều cùng chó ra một cái dạng cũng không cảm thấy ngại tại lao tử trước mặt khoe khoang đi cho ngươi vương a di rót cốc nước vương a di xứng sờ nhìn lấy cái này một già một trẻ hai người tâm lý một chút minh bạch cái gì cười híp mắt cự tuyệt tiết vô toán cho mình rót nước tìm cớ đóng cửa đi ý cười làm sao đều giấu không được liêu viện trưởng uống một ngụm tiết vô toán một lần nữa cho mình pha t r à nhìn chung quanh một chút nói ngươi chừng hai mươi năm lần thứ nhất trở về nhìn lao tử thì tay không tới còn không phải thế vốn còn nghĩ ở bên ngoài mua chút hoa quả loại hình suy nghĩ một chút lại được rồi quý vô cùng hừ hoa quả cũng mua không nổi còn không biết xấu hổ nói mình sống đến mức không tệ mất mặt thiết vô toán lại là cười ha ha tay vừa nhấc một bình rượu trái cây đã đến trên bàn rượu này không đơn giản là tư không huyền thu hết tới kỳ chân hầu như tiểu chẳng những tư vị nồng đậm dư vị vô cùng mà lại võ giả uống có thể gia tăng nội lực người bình thường uống có thể kéo dài tuổi thọ tiểu tiểu tử ngươi không biết lao tử hiện tại sinh bệnh không thể uống rượu sao còn đưa tiểu ô hào tiểu đi đi đi đem trà đ ổ dùng cái này cấp lao tử rót đầy tiết vô toán cười cấp lao đầu đổi cái chen trà trước đó trà chính hắn uống không có ngã không tệ không tệ rượu này không đơn giản thứ gì nhưỡng lao đầu trong bộ đội đi ra tiểu lượng tốt thích nhất cũng là cái này một miệng thậm chí đối tiểu còn hơi có chút nghiên cứu thiết vô toán tặng đồ tự nhiên là muốn hợp ý há lại chỉ có từng đó là hảo tiểu ngươi hữu tiền cũng không có chỗ mua hầu nhi tiểu nghe nói qua trưa uống bảo quản ngươi sống qua một trăm t u ổ i đến lúc đó ta bảo ngươi lao bất tử liền không có người cảm thấy ta đang mắng ngươi hầu nhi tiểu tiểu tử ngươi chỗ nào lấy được thứ này thật tồn tại đổi n g ư ờ i khác nói cái gì hầu nhi t i ể u lão đầu nhất định từng ngụm từng ngụm nước nôn đi qua nhưng lời này là tiết vô toán nói tiết vô toán cho tới bây giờ chưa từng lừa hắn ngươi uống hết đi bốn năm miệng ngươi nói có tồn tại hay không đi cho ngươi ngươi cứ uống hỏi từ đâu tới làm gì được lao tử không hỏi cái này vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi đây là có chuyện gì một bên nói lão đầu một bên theo thiếp thân trong túi cầm một trang giấy đặt ở tiết vô toán trước mặt thử vong thư thông báo thiết vô toán không phản b ắ t được thứ này khẳng định là mình sau khi chết cảnh sát đưa tới hắn cả đời này cũng liền phúc lợi viện xem như hắn can chỉ có thể đưa tới nơi này gặp tiết vô toán trầm mặc không nói lao đầu thở dài lại nói tốt ta chuyện này ta cũng không hỏi nhìn dáng vẻ của ngươi ta cũng không thể hỏi đi ngươi đi đi cái gì thời điểm có rảnh rỗi lại cho mang một ít t i ể u tới tiết vô toán cười ha ha lại chẳng biết tại sao trong mắt ẩ m ướp đến kịch liệt khóc cọng lông có mắt nước giữ lấy lao tử chết khóc mộ phần thời điểm dùng mau cút nhìn lấy ngươi láo liền nổi giận liêu viện trưởng quay đầu đi chỗ khác không có để tiết vô toán nhìn mặt hắn đúng lúc này bên ngoài một trận ồn ào tiết vô toán còn nghe được có hải tử tiếng khóc cùng một số nam nhân tiếng quát mắng liêu láo đầu nhảy một chút liền đứng lên một mặt tức giận trong miệng la lên chó nói lại tới quả thực khi người h n quá đáng tiết vô toán gặp láo đầu bộ dáng tâm lý liền đoán đi ra bên ngoài là chuyện gì xảy ra n g ăn lại muốn mở cửa đi ra liêu lao đầu tiễu môi nói được rồi ngồi đấy uống quán b a của ngươi cái này loại chuyện này ngươi một cái lao đầu mù tham gia cái gì ta đi xem một chút cái dám đại chút chuyện gấp thành dạng này không được tiểu tử ngươi đi nhất định náo h ra chuyện n h ư tới lao đầu biết tiết vô toán là lăn lộn cái gì căn bản không yên lòng lao đầu cái này đều niên đại gì ngươi còn coi ta giống như kiểu trước đây sẽ chỉ chém chém giết giết ta yên tâm đi ta có chừng mực tại liêu lao đầu lo lắng trong ánh mắt tiết vô toán nhấc chân thì ra phòng đi ra phía ngoài tâm đạo kỳ thật ngoại trừ chém chém g i ế t g i ế t ta còn thực sự sẽ không khác chương mười sáu sợ chết khiếp các ngươi làm cái gì đuổi mau đi ra không phải vậy chúng ta báo cảnh sát báo mẹ nó cảnh lao tử là tìm đến hải tử nghe nói các ngươi nơi này là bọn buôn người ổ làm gì ngăn đón không cho vào tâm hỏng a một đám người vây quanh ở cửa chính làm cho náo nhiệt thiết vô toán xa xa chỉ nghe thấy vương a di thanh âm còn có một cái phách lối giọng nam đến gần liền thấy bên ngoài đại môn vây quanh mười cái tiểu thanh niên mỗi cái ăn mặc xanh xanh đỏ đỏ trên cổ đại kim liền trên cánh tay văn long văn hổ ngoài miệng ngậm lấy điếu thuốc tóc tất cả đều là đầu đinh thiết vô toán xem xét cứ vui vẻ loại này người hắn khi còn sống gặp quá nhiều nguyên một đám ở bên ngoài lôi kéo hai trăm năm mươi tám vạn đến chân chính người trên đường trước mặt thì ngoan đến cùng cháu trai một dạng tiểu lưu manh mà tiết h ô liên i nhập cũng không chạy bằng. t vô toán cười ũ n mình lên, g cho thuốc, điểm điều đó đi sau vô vô v ơ ngươi n nàng mình ngoài. g g A-di vai ra hiệu ra hiệu Tiểu tiết, i bả bây cho để ra n g o à làm gì? k h ô nói g những người thấy Tiết、vô、toán này. được cười n vô yên tâm đi vương a di ngài cũng nên nghe l ư u lão đầu nói qua ta một số tiểu ma cả bông thôi không có chuyện một hồi giải quyết vương a di tự nhiên nghe l ư u viện trưởng đ ề cập qua tiết vô toán trước kia làm những chuyện kia mà dù sao bên ngoài nhiều người nàng vẫn là rất lo lắng tiết vô toán sẽ ra chuyện một cái do dự nhưng không ngờ tiết vô toán đã mở cửa đi ra ngoài ơ cuối cùng dám ra đây rồi tiểu tử ngươi là cái này bọn buôn người ẩu người lao tử nói cho ngươi các ngươi một người cầm đầu đầu chọc lưu manh nói được nửa câu một cái t à n thuốc thì ấn vào trong miệng của hắn bị đau muốn nói lại bị một bàn tay lớn gắt gao che tại ngoài miệng cổ cũng bị nắm cả người căn bản động đàn không được nóng nước mắt đều đi ra mới dùng nước bọt đem trong miệng khói cấp làm diệt ta chỉ nói một lần cút nhanh lên dám nói nửa chữ không ta liền đem đầu l ư ớ i ngươi lột vô đạo diêm la sát khí tràn ra phương viên mười mấy mét bên trong tất cả mọi người đầu gối như nhúng ra có chút lưu manh trực tiếp thì quỳ xuống không hoài nghi chút nào tiết vô toán cầm đầu lưu manh càng là dọa đến sắp nước cả tim gan đúng q u ầ n một trận nóng ướp trực tiếp thì đi tiểu trước sau không đến một phút đồng hồ mười cái lưu manh cứ như vậy đ à o mệnh một dạng chớp mắt chạy sạch sẽ nhìn đến trong cửa lớn trận địa sẵn sàng đón quân địch phúc lợi viện công nhân viên t r ư ớ c nhóm nửa ngày không có lấy lại tinh thần tốt người đi vương a di ta cũng nên đi phiền phức ngài cấp liêu lão đầu nói một tiếng thì nói chuyện này ta gánh xuống để hắn khác mù quan tâm ai ai tiểu tiết ngươi ngươi đi đâu vậy a tiết vô toán cũng không quay đầu lại đưa tay lắc lắc rất nhanh liền đi xa vương a di người kia là ai a hào lợi hại một câu liền để những tên lưu manh kia sợ chết khiếp ha ha chính là cái kia lớn đầu hói nhìn lấy rất ác độc không nghĩ tới thật hoảng sợ k ẻ ra quần cười chết ta rồi đứng ở phía sau một số người cười vui vẻ có thể đứng tại cạnh cửa cách gần đó một số người lại căn bản cười không nổi bọn họ vừa mới đều cảm thấy tiết vô toán trên người sắc khí cái kia thật là hủ chết người thậm chí bọn họ lúc đó coi là tiết vô toán muốn bóp chết cái kia đầu t r ọ c đến bây giờ trong đầu cũng còn bất ổn vương a di vội vàng đi liêu viện t r ư ở n g c h ỗ đó đem chuyện vừa rồi nói cho hắn cái gì tiểu tử kia thuốc lá nhấn tại trong miệng người khác còn không cho người phun ra hôn t r ư ớ n g tiểu tử trả lại lao tử nói sẽ không chém chém g i ế t g i ế t kết quả đây còn không phải như trước kia một cái lăn l ộ n dạng vương a di vẫn là lo lắng nói viện trưởng tiểu tiết nói hắn ôm lấy cái này việc sự tình ngươi nói hội sẽ không xảy ra chuyện a h ừ không có chuyện mới là lạ ngươi biết tiểu tử kia ngoại hiệu kêu cái gì sao gọi chó điên ngươi nói hắn ôm lấy chuyện này còn có thể có tốt a cái kia vậy làm sao bây giờ ngài ngài nhanh gọi điện thoại cho hắn a để hắn chớ làm loạn không có điện thoại có cũng ngăn không được ai chỉ mong hắn thật có thể biết nặng nhẹ đi liêu viện thở dài một cái thiết vô toán tính tình hắn hiểu rất rõ bởi vì cùng hắn lúc còn trẻ một cái dạng lại nói tiết vô toán theo phúc lợi viện đi ra đến ngã tư đường trận xe taxi trực tiếp đã đến ngoại ôm một t r h ỗ nhà kho trong kho hàng lúc này tụ không ít người trong đó mười mấy cái chính là trước kia tại phúc lợi viện cửa gây chuyện lưu manh lúc này chính r ũ cụp lấy đầu ấp vung cấp trên ghế s a lon một người trung niên nói đi qua thỉnh thoảng sẽ còn chịu một trận quên cướp quá mất mặt mười cái đối một cái cả tay đều không động thì bị người ta một câu dọa đến sợ chết khiếp cái này nói ra ngoài không biết muốn cười chết bao nhiêu người mã l ũ ngươi đặc biệt không phải nói ngươi có thể sao một câu thì sợ kẻ ra quần được rồi ngươi cút ngay cho ta hiện tại liền lăn về sau đừng có lại để lão tử nhìn thấy ngươi gặp một lần lao tử đánh một lần cút nha a tề mập mạp còn như thế ưa thích hù dọa trẻ em a âm trầm thanh âm đột nhiên vang lên trong kho hàng người lúc này mới phát hiện chẳng biết lúc nào bên người nhiều một người mặc câu p h ủ đeo kính đen nam nhân chính phun khói một cái tay cắm ở trong túi quần miệng hơi cười nhìn lấy trên ghế s a lon t r u n g nhân, nhân. tề mập mạp tề bưu trên đường có chút danh khí chủ nghiệp là hậu cần nghề phụ là giúp người lớn mạnh c h ẳ n g tử lôi kéo u i phong hù dọa một chút người bình thường dưới tay có ít người bất quá đều là tiểu lưu manh m a n g chửi bóng chửi gió tương xứng đ ố i cảnh vẫn còn muốn làm chút gì cũng là chuyện tiếu lâm thiết vô toán khi còn sống cùng hắn đã từng quen biết cho nên trực tiếp thì tìm tới không nghĩ tới những người kia thật đúng là hắn nơi này người là ai a thiết vô toán đeo kính đen tăng thêm khí chất trên người biến hóa quá lớn tệ bưu i căn bản nhận không ra nhưng bên trên những cái k ê u bị tiết vô toán dọa một lần lưu manh nhóm lại liếc một chút liền đem tiết vô toán cấp nhận ra cùng kêu lên kêu lên t h ế b ư u giống lên một câu i miệng m đối phương đều đã tìm tới cửa tuyệt đối là trên đường người tiểu tử làm ta người còn dám tìm tới cửa lá gan không nhỏ a b á o cái tên đi ha ha t ệ mập mạng ngươi muốn là còn dám nói một câu không biết ta có tin ta hay không đem trên người, người một thân mỡ cắt nấu dầu tiết vô toán nói thì gỡ xuống trên mặt kính dâm giống như cười mà không phải cười nhìn lấy trên ghế s a lon tềm ưu chó điên a không không tiết lão đệ tại sao là ngươi a này hù dọa lão ca a tới tới tới nhanh ngồi các ngươi đặc biệt ngốc đứng đấy làm gì còn không cho tiết ca rót nước tiết vô toán cũng không có cự tuyệt đến trên ghế s a lon ngồi xuống lại không đi bưng nước uống tiết lão đệ à, lão ca ta trước đó vài ngày thế nhưng là nghe nói ngươi xảy ra chuyện chuyện gì xảy ra a tê biêu tâm lý suy nghĩ loạn chuyển hắn nhưng là nghe nói thiết vô toán bị xe đụng chết làm sao còn sống há đ ú n g trước đó uống rượu quá nhiều kết quả tại bên đường bị lượng cha thổ xa đụng bị chết thảm nha cợt mờ nờ đều bị đụng thành thịt nát kém chút không có đau chết l a o tử bất quá a trong lòng ta có chuyện gì không bỏ xuống được a không phải sao lại từ địa phủ chạy trở về tìm ngươi tể mập mạp tự ôn chuyện nha tê biêu theo bản năng nuốt nước miếng cố giả bộ chấn định nói hh lao đệ nói đùa ha ha nói đùa tiết vô toán lắc đầu đột nhiên thân thủ một thanh nắm tề mập m ạ c cổ đưa tay hất lên gần hai trăm cân bản tử liền bị vãi ra xa năm sáu mét trực tiếp đụng vào trên tường bình một tiếng rơi xuống đất mặt mũi tràn đầy huyết một miệng răng rơi mất bốn năm khỏa nói thật ra ngươi vì cái gì không tin đâu có phải hay không coi là lão tử khách khí với ngươi ngươi thì thật để cao bản thân nhi rồi nói một chút đi phúc lợi viện là ai để ngươi gọi người đi Tất chương ả mọi người sợ váng, tề mập mạp người tròn váng, gần sợ tệ ì ném ra ngoài đến mấy mét. Cái này muốn là nhất quyền đánh n mét. mấy ra g vào là Cái ờ i c mười bảy lễ gặp mặt nam bằng bất động sản khai phát công ty trong huyện thành số một số hai đại s ĩ nghiệp bản thổ xí nghiệp bất quá thành lập không đến mười năm nhưng tiền tài dày nhân mạch sâu đã tại trong huyện thành làm ba cái tòa nhà trong thành phố cũng có mấy cái hạng n g ụ dư luận rất tốt người khác có lẽ không biết công ty này nội tình nhưng tiết vô toán lại biết đến nhất thanh nhị sở nam bằng công ty tiền thân cũng là một cái tiểu thi công đội dẫn đầu gọi văn khải tiết vô toán tại mặt đường thời điểm còn đi đối phương dưới tay rút qua một chút thời đó làm thi công nội tình cũng không quá sạch sẽ thỉnh thoảng cũng sẽ làm một số cho vay tiền về tư về sau phát tài rồi văn khải mới bắt đầu liên hợp mấy cái đội thi công thành lập công ty làm lên bất động sản kết quả đã xảy ra là không thể n g ă n cản mười năm không đến liền có bây giờ quy mô lớn như vậy buổi chiêu sắp tan việc nam bằng công ty trong văn phòng các nhân viên đều tại top năm top ba nói cười thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi nhưng không ngờ đi tới một cái âu phục kính dâm nam nhân nam nhân này trong miệng ngậm lấy điếu thuốc hai tay để vào túi miệng hơi cười toàn thân lạnh như băng vị tiên sinh này xin hỏi ngài tìm ai ha ha ta tìm văn khải có ở đây không ngài có hẹn trước không không có ngươi trực tiếp nói cho ta biết hắn ở đâu chính ta đi tìm hắn là được rồi một bên nói một bên thì đi vào trong rất nhanh liền tại một cánh cửa phía trên thấy được phòng chủ tịch bốn chữ ai ai ai tiên sinh ngài không thể dạng này mấy cái nhân viên có chút n g â y người phát hiện đối phương lại muốn xông vào trong lòng biết kẻ đến không thiện một bên nỗ lực ngăn lại một bên cứ gọi điện thoại cho lầu dưới bảo ăn ai ngờ đối phương cứ như vậy nhìn chính mình liếc một chút cứ việc cản trở một cái kính dâm có thể mấy cái nhân viên vẫn cảm giác mình giống như là bị rắn độc để mắt tới một dạng toàn thân một cái giật mình tay chân trở nên cứng lại không dám tới gần bình một tiếng tiết vô toán đẩy ra phòng chủ tịch bên trong kịch kém chút không có để hắn cười ra tiếng trong văn phòng chính tại diễn ra một màn heo hủi cải t r ắ n g phim hành động ai nha quay rời hai vị. g i ế t đến khó hòa giải hai người đột nhiên phát hiện có người xông vào bị hù kinh hô. Nữ nhân vội vàng để xuống váy xoay người lại dáng người làm coi như không tệ rất có tài liệu tuổi tắc cũng mới chừng hai mươi bộ dáng tiêu chí có thể có cái bảy mươi lăm điểm phía sau nam nhân hơi có vẻ thương lão gầy teo trên mặt có một đạo lớn lên sẹo chính là nhiều năm không thấy văn khải lão đại ca hôn đản ra ngoài đi ra ngoài cho ta bị đánh vỡ chuyện tốt thẹn quá thành giận văn khải bệnh tâm thần hét to thiết vô toán làm sao có thể đi tự mình đi đến trên ghế s a lon ngồi xuống thân thủ giữ chặt bước nhanh muốn muốn đi ra ngoài váy đỏ mỹ nữ một thanh kéo tới trên đùi mình a ngươi làm gì mỹ nữ hoảng sợ hô một câu tiếp lấy thì không lên tiếng bởi vì nàng đột nhiên cảm giác được ôm chính mình nam nhân này lạnh cả người đến q u ỷ dị một cỗ âm trầm cảm giác không khỏi theo tay của đối phương theo ra mình đi đến thấu để cho nàng toàn thân cứng ác nhưng lại có một loại khác cảm giác tê dại văn khải đại ca nhiều năm như vậy không thấy làm sao liền đem tiểu đệ đem quên đi gỡ xuống kính dâm t i ế t vô toán cười híp mắt móc ra khói để trên đùi nữ nhân cho mình điểm bên trên t i ế t vô toán tại sao là ngươi ngươi không là chết sao nghe được cái từ chữ t i ế t vô toán trên người nữ nhân toàn thân khẽ run lên khuôn mặt nhỏ hơi trắng bệnh có chết hay không không trọng yếu trọng yếu là tiểu đệ hôm nay tới nhưng là muốn tìm văn khải đại ca lấy điểm sổ sách hy vọng văn khải đại ca xem ở chúng ta quen biết một trận trên mặt mũi bao n h i ê u cấp điểm văn khải cười ha ha một tiếng theo phía sau bàn làm việc đi ra ngồi tại tiết vô toán trên ghế s a lon đối diện phất tay đánh ra vội vàng chạy tới hai bảo vệ cười nói dễ nói dễ nói người tiết l a o đệ đều ra mặt cái gì sổ sách đều tốt nói gặp văn khải nói như vậy tiết vô toán thì cười đến càng vui vẻ hơn theo áo mặc trong túi quần rút một cái bọc giấy đi ra đặt ở trên bàn trà ra hiệu văn khải mở ra nhìn xem không biết đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì văn khải lại nhẫn mại tính tình tiếp nhận bọc giấy bọc giấy cũng là lung tung dùng giấy báo cuốn lên có mấy tầng mở ra đến đằng sau ẩn ẩn có chút vết máu văn khải tay một trận ngẩng đầu nhìn về phía tiết vô toán trên mặt không có ý cười ai văn khải đại ca làm sao không mở ra mở ra đi thứ này bình thường hiếm thấy nhìn thấy Tính toán là tiểu là đệ đ ư a cho người lễ gặp lễ ặ m tiết Trầm mặt, mặt mở ra, tay run một ra, run mở c á trong gói giấy đổ vật thì rơi tại trên bàn trà. t rơi bàn gói giấy i đồ vô toán bất mãn đập một thanh trên đùi mỹ nữ không để cho nàng muốn ngạc nhiên gọi bậy quay đầu nhìn lấy mặt lộ vẻ kinh hoàng văn khải nói ra đây chính là người ta t ề mập mạp trên người lính kiện trên đời chỉ này một kiện vốn là t ề mập mạp không nỡ cấp ta cứng rắn lấy ra gặp văn khải đại ca không có điểm đồ tốt làm lễ gặp mặt ta cũng không dám đến cửa cố giả bộ chấn định Văn Khải nhìn Khải hiếp cười lấy m ắ tề tiết vô toán hỏi, lão đệ, nói thẳng đi, tìm ta t hỏi, nói đi, vô lão chuyện đệ, có gì?、Tề、mập mạp giúp ta làm qua làm k h ô năm g cùng thứ nào chọc tới ngươi, ngươi nói thẳng, ngươi lòng. ít tình, thứ tới nhất sự đến nào nói định khiến chọc hài ca lão v n Khải s ớ không không trên đường lan lột, lá gan sớm liền toán tại lột, Bất quá lại biết tiết lại lá quá sớm có. Ý gì? Tề mập mạp 5 viên răng tăng thêm một lỗ thai bị lấy xuống trở thành lễ gặp mặt đây là tại cảnh cáo chính mình cũng là tại hỏi mình có muốn hay không cũng mất răng cùng lỗ thai ha ha vẫn là văn khải đại ca ngươi rộng thoáng ta liền nói thẳng cũng là viện m ồ c ô i sự tình ta là từ nơi đó đi ra nuôi lớn ta người chính là chỗ đó viện trưởng tương đương với lão tử ta ngươi đến cửa đem lão tử ta đều khi dễ đến n g ã bệnh ngươi chỗ nói chuyện này nên làm cái gì muốn ngươi hai cái lỗ thai hoặc là một đôi mắt không quá phận a vừa dứt lời tại nữ nhân kinh hô bên trong tiết vô toán phóng người lên trong tay không biết cái gì thời điểm nhiều hơn một thanh dao găm một tay nắm văn khải cổ giao găm thì dán tại một lỗ thai phía trên làm bộ liền muốn hướng xuống cát đừng đừng kích động l a o đệ lao ca nhận thua nhận thua được hay không ngươi nói muốn ta thường thế nào ta thì thường thế nào tuyệt không trả giá lại nói liêu lão viện tử muốn lỗ thai của ta cũng không dùng đúng không không ai hoài nghi tiết vô toán có dám hay không ra tay trên bàn t r à có thể để đó một lỗ thai ai cũng không biết một giây sau có thể hay không biến thành hai cái hoặc là ba cái lao ra hỏa kia rất cố chấp sẽ không cần ngươi bồi thường ta cảm thấy một đôi lỗ thai không tệ cho hắn bất giận rất tốt a k h a c a lão đệ thiết ca thà ta một triệu ta nặc danh quyên tiền đúng nặc danh quyên tiền dạng này lao ra từ cái kia hội nhận lấy cảm giác được lỗ thai đều bị cắt đổ máu chậm n ữ a nửa nhịp nói không chừng thì rơi mất văn khải não tử cuối cùng nghĩ ra biện pháp tiết vô toán cười h ắ t h á c gật gật đầu tâm đạo biện pháp này cũng không tệ miễn không ít phiên p h ứ c hắn vốn là dự định bắt đi văn khải tìm một chỗ giết chết xong việc nhi dù sao hắn hiện tại lại không sợ cảnh sát song việc nhi trực tiếp hồi thế giới của mình ai còn có thể bắt lấy hắn sao cái kia tốt l ô thai thì không lấy hai triệu nặc danh quên tiền ngày mai ta thì muốn nhìn thấy tiền đánh tới viện mồ côi sổ sách nếu như văn khải đại ca ngơi đùa ta chơi ta cùng lắm thì một lần nữa đi sự tình xong xuôi cần phải đi hướng hai người làm cái gặp lại tiết vô toán đeo lên kính dâm một bước ba lắc đóng cửa đi một trận trầm mặc về sau văn khải thở dài đối cái kia không hiểu sắc mặt tường đỏ nữ nhân hô còn mẹ nó thất thần làm gì nhanh đi thông báo tài vụ thu tiền a thật quên tiền a chúng ta không báo động sao báo động ngồi tù với hắn mà nói cũng là nghỉ phép đi ra lão tử còn có mệnh tại khác mẹ nó thất thần nhanh đi nhớ kỹ nạp danh chương mười tám thiên sơn đồng mỗ một tháng trước có bản nhân hòa thượng thua chạy c ử u ra cái này vừa ra về sau thần nông bang uy phong liền lại không ai dám trêu chọc đại lý quốc xung quanh tất cả võ quán thế ra tiểu bang tiểu phái không phải là bị đồ tuyệt cũng là bị hợp nhất rất nhiều thuận người hưng thịnh nghịch người vong tư thế tài vật loại hình đồ vật mười mấy cái dương lớn đều đựng không hết võ học bí tịch cũng là trên trăm vốn thu hết nhập kho nhưng phẩm cấp đều rất thấp xa xa không đạt được tư không huyền tâm lý mong muốn người tập võ tự nhiên thủ trọng thực lực kim ngân loại hình đều tại kỳ thứ tư ă n hẹn g thêm t hứa h bị lại ở n trong vòng 30 năm g lực không e n thưởng, tiền tài tại tư h k huyền trong mắt thì chỉ à n g k ô không n trọng. dùng huyền g coi cơm c trưa, tư Vừa qua h thấy một tên thủ hạ hoàng hoàng trương trương vào vào đây là trong bang lão nhân cũng là tâm phúc của hắn bình thường được cho trầm ổn hôm nay như thế hẳn là có đại chuyện phát sinh quả nhiên vừa vào cửa thủ hạ thì một mặt hoảng sợ nói ra bang chủ không xong linh linh thứ cung thánh thánh sứ đến rồi đổi trước kia tư không huyền nghe được thánh sứ hai chữ tay chân đều sẽ như nhung ra nhưng bây giờ lại cũng không làm sao bối rối thậm chí trong lòng còn có chút hưng phấn thầm nghĩ linh thiếu cung trước đó lấn ta quá đáng muốn không phải may mắn bị diêm la đại nhân cứu ta hôm nay còn không biết sống hay chết bây giờ ta vì diêm la đại nhân làm việc chỉ là linh thiếu cung thì lại đã sao quá thay tâm lý vừa nghĩ tới này liền lực lượng mười phần đ ỗ n g nhiên đứng dậy cất cao giọng nói cái kia hai tiện nhân hiện ở nơi nào ngay tại đường khẩu đã có năm cái huynh đệ bị các nàng giết hiện tại không biết như thế nào ừ còn dám làm tổn thương ta huynh đệ trong bang tiện nhân thật cho là thần nông bang còn lúc trước thần nông bang sao lúc này điểm đủ trong bang hảo thủ một đường đi nhanh rất nhanh liền đến đường khẩu cái gọi là đường khẩu kỳ thật thì là xử lý sự vụ ngày thường địa phương bình thường đều là chút có tuổi đời chém giết bất động bang chúng đang xử lý bây giờ lại bị cao thủ giết đến tận cửa tự nhiên không có không một chút phản kháng năng lực xem ra tư không huyền tịnh không để ý ngươi đợi sinh tử báo tin người đi lâu như vậy còn không thấy hắn tới cũng được giết cũng sạch sẽ phí chút tay chân thôi đây chính là các ngươi phản bội đồng mỗ xuống tràng hai tên người khoác bích lục áo choàng nữ tử song song cầm kiếm đằng đằng sát khi đứng tại thần nông bang đường khẩu bên trong dưới chân đã nằm sáu bộ thi thể còn lại bảy tám người tất cả đều mang thương chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy hai nữ hướng chính mình tới gần này thiện nhân ngươi dám h é thư to t âm a n bàng bạc nội kình, n h bọc bạc lấy g ờ i tới, thanh âm lại là tới đại chưa trước một bước, chấn chính thanh một động đến chính muốn âm là không a hai i dưới nội sát sợ thể huyết một trận bốc lên. Tâm khí hoảng h nữ lên. k bốc lý t huyền ô i cái này là người phương nào? Nội nhiên Ám thâm đạo nào. lực cư này phương như là thế h ậ thần vật khi nhân như nông bang nào có v ậ Hai ba cái hô hấp ba cái v sau, tư k h ô gặp huyền không huyền. đến. Tư g bản sứ còn không quỳ xuống thư không huyền cười ha ha khinh thường nói thiện nhân vô c h i lao tử sớm đã đến thoát lồng giam làm sao có thể lại q u ỷ tiện nhân nô tỳ lớn mật hai nữ vừa sợ vừa giận g i ậ n đối phương chửi mình là tiện nhân nô tỳ kinh hãi là tư không huyền lại còn nói hắn đến thoát lồng giam chẳng lẽ là tránh thoát sinh tử phủ hơn nữa nhìn này trên người uy thế vừa mới cái kia tiếng quắt to ngạc nhiên là hắn phát ra cái này sao có thể lớn mật lao tử để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì mới là thật lớn mật tư không huyền tâm lý đối linh t h i ế u cung hận ý không phải một ngày hai ngày trước kia bị người bắt được mạng nhỏ sống không bằng chết liền câu cứng rắn lời cũng không dám nói hiện tại có càng lớn chỗ dựa nơi nào còn có nén giận đạo lý đ ổ i tu thiết trưởng về sau lại phối hợp bây giờ nội lực tư không huyền thực lực lần nữa lên một cái cấp bậc nói là trong giang hồ nhất lưu cao thủ cũng không quá đáng bây giờ đối mặt hai cái nhiều nhất chỉ có nhị lưu trung thượng trình độ linh thiếu cung thánh sứ căn bản là không có nửa điểm áp lực không đến nửa nén hương liền nghe phanh phanh hai tiếng chầm đ ủ hai tên thánh sứ liền bay ra bốn năm mét đâm vào trên cây cột phun máu phẹ phẹ thần sắc cấp tốc bể b ả i thiết trưởng trưởng lực nhìn như cương mãnh thực tác cương t r ú n g đ á n nhu âm độc vô cùng chuyên đả thương người nội phủ tư không huyền trưởng pháp mặc dù không đến tốt nhưng thắng ở nội kình cao cường muốn không phải còn có lời muốn hỏi vừa mới hai trưởng liền có thể trực tiếp đập chết hai người nhìn lấy hai cái tiện nhân nô t ì huệ vải thổ huyết tư không huyền nhất thời cảm thấy ở ngực tích tụ chi khí biến mất rất là thoải mái n h ì n không được lớn tiếng cười ra tâm đạo quả nhiên như diêm la đại nhân nói ta đổi tu thiết trưởng về sau thực lực tăng đến kịch liệt lại không biết bây giờ cùng quyển kêu bởi vì hòa thượng so sánh còn kém bao nhiêu ta tại đại lý cảnh nội nhiều năm như vậy trước đó chưa từng nghe nói qua cái gì thiên sơn linh thiếu cung ngươi chỉ muốn nói cho ta biết linh thiếu cung sơn môn chỗ ta liền để cho các ngươi từ thống khoái nếu không bình tĩnh để cho các ngươi cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị h ừ thư không h u y ề n ngươi cho chúng ta không có hưởng qua sinh tử phù sao không dọa được chúng ta muốn chém giết muốn róc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được coi như muốn đem chúng ta băm nuôi chó đều tùy ngươi muốn theo chúng ta trong miệng biết linh thiếu cung chỗ ngươi nằm mơ đi thôi tư không huyền thần sắc ngẩn ngơ không nghĩ tới linh thiếu cung tại chính mình người trên thân đều phía dưới sinh tử phù cái này đặc biệt đến cùng môn phái nào thế mà ngoan độc như vậy cùng là hưởng qua sinh tử phù tư không huyền cái này tâm lý không có thì sinh tử p h ù đều có thể nấu q u a được sẽ còn sợ cực hình nhưng cái này hai tiện nhân không mở miệng hắn như thế nào biết được linh thiếu cung chỗ bị vơ vét tới hạ cấp võ học bí tịch làm cho sức đầu mẹ chán tư không huyền vốn nghĩ có thể theo hai tiện nhân trong miệng biết linh thiếu cung chỗ sau đó báo cáo diêm la đại nhân sau đó hắn liền có thể trận thế đánh đến tận cửa đi triệt để diệt linh thiếu cung đã có thể thu quét đến võ học cao thâm lại có thể tiêu tan trong lòng của hắn hỏa lớn nhưng hôm nay xem ra lại là hắn có chút chắc hẳn phải như vậy thôi đã muốn chết cái kia liền thành toàn ngươi lợi nói thì nâng tay phải lên chuẩn bị trưởng đánh chết hai người bà n h đột nhiên một đạo kình phong truyền đến tiếp lấy tư không huyền liền bị vô ra ở ngực sụp đổ không biết xương cốt thoái bao nhiêu đồng thời một cỗ lửa một dạng khí kình còn ở trong cơ thể hắn chuyển chẳng những để không nổi nửa phần khí lực càng là đầy người mồ hôi rơi như mưa như rơi hỏa lô tư không huyền nỗ lực hơi hơi chống đỡ đứng người dậy nhìn qua lúc này trong phòng nhiều một cái vóc người thấp bé tóc bạc mặt hồng hào bà lão bà lao bên người còn có bốn cái thanh xuân nữ tử trên thân quần áo phân biệt là hoàng lam lục chanh tư không huyền hai mắt t r ợ n trường trong lòng hoảng sợ thiên sơn đồng mỗ lại là thiên sơn đồng mỗ nàng thế mà đích thân đến hai hệ vải trên mặt đất nữ tử cũng là kinh hãi sắc mặt trắng bệnh nằm sấp trên mặt đất chỉ biết là dập đầu lời nói cũng sẽ không giảng như thế phế vật còn sống làm gì vừa dứt lời bên người hoàng quần nữ tử liền như thiểm điện đánh ra hai trường chấm dứt hai tính mạng người xoay người lại thiên sơn đồng mỗi nhiều hứng thú vây quanh tư không huyền dạo qua một vòng v ô v ô mặt lại xoa bóp chân trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ tư không huyền ngươi nói cho ta biết là ai giúp ngươi giải sinh tử phủ tư không huyền não tử xoay nhanh hán bộ dáng là thảm rồi điểm nhưng trong lòng lại rất nhanh bình tĩnh xuống tới thậm chí lạnh nhạt chỉ cần nghĩ đến cái kia thần đồng dạng tên hắn liền lại không có nửa điểm e ngại thiên sơn đồng mỗ lại như thế nào tại diêm la trước mặt đại nhân chỉ là một đám ô hợp mà thôi chỉ cần lao tử hiện đang hô hoán diêm la đại nhân tên cái này lao yêu bà tuyệt đối không gây thương tổn lão tử mảy may bất quá cứ như vậy chẳng phải là tại diêm la trước mặt đại nhân thật to mất phân người một khi không có hoảng sợ liền có thể bảo trì thanh tỉnh l ã o tử cũng muốn xoay chuyển nhanh rất nhiều tư không huyền vì không tại tiết vô toán trước mặt lộ ra quá vô năng vừa gặp phải sự tỉnh thì hô cứ u mạng cho nên cứ thế mà kìm nén tâm lý đã có dự định a mạnh miệng xem ra ngươi là quên sinh tử phù nụi vị thiên sơn đồng m ô nói xong hai tay hợp thành chữ thập nhẹ nhàng nhất t r à sát lòng bàn tay liền nhiều một mảnh miếng băng mỏng sau đó đưa tay liền đem miếng băng mỏng đánh vào tư không huyền thể nội ác mộng giống như cảm giác trong nháy mắt đánh tới Tư t ư không không huyền lại không giống lại r ớ chương kia n vậy b h thần biến thành tị thế h tâm biến n c mười chín thiên địa cũng không xứng vì ta sư ba ngày nhoáng một cái m à qua ngày đầu tiên ăn xong bữa nồi lẩu đi xem lão viện trưởng giúp đỡ phúc lợi viện giải quyết p h i ề n phức thuận đường còn giúp lấy kéo tới hai triệu từ thiện ngày thứ hai một cả ngày đều ở trong tửu i điếm ngâm hồ thiên hồ đ ị a ngày thứ ba lại đi phúc lợi viện cùng lao viện trưởng nói tạm biệt lại đi trung tâm mua sắm mua một đống lớn ghi âm và ghi hình chế phẩm máy dvd máy chơi game chuẩn bị mang về địa phủ giữ lấy giết thời gian đ ị c h dạo chơi nhân gian thời gian đã đến hiện tại bắt đầu trở về đến ngược 30, 29. lần nữa nhìn đến vô tận u minh thiết vô toán nhìn sang chính mình mang về vô đạo diêm la điện một ba lô cd trong nháy mắt khóc không ra nước mắt h á n quên nơi này là không có điện phiên muộn đến não nhân đều đau đớn nhưng lại không có một chút biện pháp đang lúc này tiết vô toán giật mình trong lòng một giây sau liền từ hắn trên ghế bành lần nữa biến mất cùng nhau biến mất còn có ngay tại diêm la điện bên ngoài khoác lắc đánh cái giám thập quỷ xuất hiện lần nữa chung quanh một mảnh trắng xóa thế mà thân ở cao ngất tuyết sơn phía trên trước mắt một tòa hùng vĩ quần thể kiến trúc dựa vào núi mà lên sen vào nhau tinh tế rất khó tưởng tượng tại như thế trên đỉnh núi tuyết lại như thế nào xây thành cung nên đại nhân thanh âm quen thuộc tất nhiên là tư không huyền bất quá tư không huyền lúc này bộ dáng đủ rất thê thảm toàn thân vết máu hai tay hai chân mềm mặt dựng tại trên mặt đất tư thế kỷ quái rõ ràng là bị phế sạch chỗ ngực sụp đổ xương ngực cũng không biết toái bao nhiêu một mặt trắng xám trên môi nổi lên bọc trắng nhìn lấy đã cách cái chết không xa lắm cũng may mà hắn còn có thể hô lớn tiếng như vậy tư không huyền trên cổ còn mang lấy một thanh trường kiếm cầm kiếm chính là một cái thanh xuân nữ tử một thân màu xanh biết váy dài nhìn lấy đơn bạc cũng không biết có lạnh hay không đồng dạng ăn mặc nữ tử còn có ba cái trên thân váy dài nhan sắc khác nhau hoảng lam chanh lớn nhất trói mắt phải kể tới ở giữa ngồi tại một thanh trên ghế bành bà l a o tóc bạc mặt hồng hào trên thân tử có một cỗ uy thế nhìn chung quanh về sau tiết vô toán kinh ngạc phát hiện giữa sân trừ mình ra cùng tư không huyền bên ngoài đã tất cả đều là nữ đại nhân nơi này chính là linh thứ cung tư không huyền lại hô to một tiếng nhất thời giải khai tiết vô toán tất cả nghi hoặc linh thú cung như thế nói đến bà lao kia không phải liền là thiên sơn đồng mỗ cái kia bốn cái áo sắc khác nhau t h a n h xuân nữ tử không phải liền là mai lan trúc cúc bốn tỷ nữ t ố t ngược lại là chỗ tốt tâm lý trong nháy mắt nghĩ rõ ràng tư không huyền vì sao thảm như vậy mới hô hô tên của mình đây là muốn mang theo chính mình đến linh thú cung À ngược lại là b ấ t đi hắn không ít công phu dù sao dựa vào hệ thống truyền tống mà nói độ chính xác là mười dặm phạm vi tại cái này tuyết sơn liên miên địa phương vẫn là không dễ tìm cho lắm t ư không huyền ngươi có thể tính tìm chỗ tốt không tệ ta rất hài lòng một bên nói một bên g i a o động mở trong tay quạt giấy chậm dai hướng tư không huyền đi đến đứng lại ngươi là ai mai lan t r ú c cúc bên trong mai mặc lấy một thân màu cam váy dài trường kiếm trong tay đưa ngang trước người khẽ têu nói bản quân là ai các ngươi không xứng hỏi càng không xứng biết lớn mật cầm xuống người này mai một tiếng hô quát t r u n g quanh bạch đi nữ tử nhóm liền phi thân mà lên muốn bắt lại tiết vô toán hơn nữa nhìn chiến trận các nàng sẽ còn một loại hợp kích chi pháp sáu người đồng thời xuất thủ lại như là hơn mười người đồng dạng nhìn hoa cả mắt hh lại có nội lực đưa tới cửa tiết vô toán cũng không khách khí mắt cấp lăng ba vi bộ s ử x u ấ t hóa thân quỷ mị v ó n g người xuyên thẳng qua ở giữa không tiêu một lát sáu nữ tử liền bị hút đi hơn phân nửa nội lực h ề vải mặt đất không có khí lực lại đứng lên không tệ hai mươi lăm năm nội lực hơn nữa còn rất tinh khiết mắt cấp bắc minh thần công cũng là siêu cấp ngoại quải hấp thu cùng chuyển hóa vẹn vẹn hai ba cái hô hấp liền có thể hoàn thành trong đan điền bắc minh chân khí lần nữa nồng đậm lại đến năm mươi năm nội lực độ d à i tiểu tử ngươi vừa mới dùng thế nhưng là lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công làm tiêu dao phái ba đời truyền nhân thiên sơn đồng mỗ mặc dù không có tập luyện qua bắc minh thần công nhưng lại gặp qua sư huynh của mình vô nhai tử dùng qua khắc sâu ấn tượng liếc một chút liền nhận ra được rung động khó có thể nói nên lời tâm lý kinh nghi trên đời này ngoại trừ vô nhai tử sư huynh bên ngoài còn có người hội lăng ba vi bộ cùng bắc minh thần công chẳng lẽ này quỷ dị diêm la đại nhân là vô nhai tử sư huynh đồ đệ thiết vô toán lạnh lùng hừ một tiếng thanh âm như hồng trung đại lư ở bên thai nổ vang giữa sân ngoại trừ tư không huyền tựa hồ căn bản không nghe thấy bên ngoài những người còn lại hào hào nội phủ dung mạnh v õ công một chút thấp một số thậm chí bị chấn động đến trực tiếp thổ huyết coi như thiên sơn đồng m ẫ cũng cảm thấy thể nội khí huyết một trận bốc lên lao yêu bà cậy già lên mặt cũng không phải thói quen tốt nói chuyện dưới chân cũng không dừng lại qua đi tới tư không huyền trước mặt cái kia cầm kiếm lục y nữ t ử đầy mắt hoảng sợ nàng muốn lui có thể lại phát hiện mặc kệ chính mình dùng lực như thế nào thân thể cũng giống như bị người chết giữ chặt động đậy không được mảy may thiên sơn đồng m ẫ cũng phát hiện chính mình tỷ nữ dị dạng tâm đạo không tốt vỗ ngồi xuống ghế giữa thái sư thân thể k i a chớp đánh tới nhất trưởng đánh về phía tiết vô toán mặt không có nửa phần lưu thủ đây là tại phát nội lực hồng bao sao tiết vô toán không chút hoang mang nâng lên tay trái nên đón tiếp lấy bà n h một tiếng văng trầm hai người trưởng lực rằng co không đến nửa hơi liền tách ra tiết vô toán không nhúc nhích tí nào thiên sơn đồng mố lại là đằng đằng đằng lui năm sáu bước mới đứng vững sắc mặt tái xanh tiết vô toán tâm lý cởi t h ầ m lao tử có diêm la thể kinh mạch đan điền nhục thân cường độ viễn siêu phạm nhân Tăng t h ê một dưới lòng bàn tay thiên sơn đồng mỗ tự giác nàng tuy nhiên nội lực tổng lượng muốn vượt qua đối phương có thể so sánh hợp lại căn bản không chiếm thượng phong c à n g đáng sợ là đối phương bắc minh t h ầ n công không biết đến loại cảnh giới nào thế mà vẹn vẹn một cái tiếp xúc nàng liền bị hút đi năm năm nội lực muốn không phải xem thời cơ được nhanh ra sức chấn khai đối phương hấp lực nàng hiện tại chỉ sợ đã mắc lửa đánh lui thiên sơn đồng mỗ đi tới tư không huyền trước mặt đem đã bị thập quỷ trong bóng tối chế trụ trúc nhi một bàn tay b ậ bay sau đó ôm lấy tay nhìn lấy bùn nhau giống như sủi lơ ở trước mặt mình tư không huyền thuộc hạ làm việc có nhiều bất lợi mời đại nhân trọng phạt thiết vô toán một chỉ điểm tại tư không huyền đỉnh đầu thông qua hệ thống phí tổn hai mươi điểm vong hồn điểm đem tư không huyền trên người tất cả thương tổn độc hoàn toàn khôi phục thanh trừ sau đó mới mở miệng nói được rồi khoe thành tích thì khoe thành tích nói đến như thế đáng thương làm gì lên đằng sau đợi đi nhất chỉ phía dưới vẹn vẹn trong nháy mắt mới vừa rồi còn trọng thương chúng độc sắp chết tư không huyền thì tốt như vậy chiêu này căn bản không phải bình thường người thủ đoạn ngoại trừ tư không huyền trong lòng mình có chuẩn bị không đến mức hoảng sợ ngốc bên ngoài một đám linh thiếu cung người bao quát thiên sơn đồng mộ ở bên trong tất cả đều mắt t r ò n váng căn bản không dám tin vào hai mắt của mình thủ đoạn như thế đây quả thật là người có thể làm được tiết vô toán lại bắt đầu đong đưa cây q u ạ t nhìn quanh hai bên cười h i ế p mắt đối với thiên sơn đồng mộ nói nghe nói ngươi cái này linh thiếu cung vốn là tiêu g i a o phái sơn môn chắc hẳn tiêu g i a o phái rất nhiều võ học thì giấu ở chỗ này a thiên sơn đồng mộ trầm giọng nói ngươi biết rõ tiêu giao phái l ạ i hội bắc minh thần công cùng lang ba vi bộ cần phải cùng ta tiêu giao phái thoát không khỏi liên quan a sư phụ ngươi là ai tiết vô toán cười ha ha âm thanh c h ấ n tư phương thân thể bay lên r a mênh mông ấm sát trong nháy mắt bao trùm cả tòa thiên sơn mọi người tựa hồ một chút liền bị kéo vào một cái thế giới khác một dạng toàn thân cứng ngắc trong mắt không khỏi hoảng sợ không hiểu chỉ nghe tiết vô toán nói sư phụ phương thiên địa này cũng không có tư cách làm bản quân sư phụ người tiêu g i a o phái người lại có ai đủ tư cách chương hai mươi bước vào tiên thiên thiên địa cũng không xứng loại này khoác lắc vốn nên khịt mũi coi thường có thể giờ này khắc này lại không người cảm thấy tiết vô toán tại thả cuồng cái kia nhất chỉ người sống bản sự còn có hiện tại c ố này bao phủ toàn bộ thiên sơn âm sát khí thế người nào lại dám nói nửa chữ ở trong sân người thiên sơn đồng mộ xem như trên giang hồ n ắ m chắc cao thủ nàng gặp qua nhân vật lợi hại nhất cũng là sư phụ của nàng tiêu g i a o t ử nhưng cho dù là tiêu g i a o tử cũng không có khả năng đem khí thế của mình bao trùm ở một cả ngọn núi rung động trong lòng lại không hiểu kích động thầm nghĩ người vo công thật có thể đạt tới loại trình độ này tiết vô toán nói xong vẫn như cũ mang cười nhìn lấy thần sắc hoảng sợ mọi người cảm giác hù dọa đến không sai biệt lắm mới c h ầ m c h ầ m đem vô đạo diêm la khí thế thu hồi lại như thế nào lao yêu bà có thể nghĩ kỹ thiên sơn đồng mỗ mộ hít một hơi thật sâu nhìn lấy tiết vô toán trầm giọng nói muốn nhìn tiêu g i a o phái võ học ngươi nhất định phải muốn nói cho ta biết tiên thiên phía trên phải chẳng còn có khác võ học cảnh giới khác võ học cảnh giới tiết vô toán cười nói lao yêu bà ngươi thì nửa bước tiên thiên mà thôi hỏi cái này làm gì bất quá nói cho ngươi cũng không sao tiên thiên phía trên cảnh giới càng cao hơn còn nhiều rất nhiều đi lên cũng là phá hư lại hướng lên cũng là kết đan ngươi nha đời này là đừng hy vọng đạt tới phá hư nửa bước tiên thiên tiên thiên phá hư k ế thiên đan. t sơn đồng mỗ xứng sở không biết làm sao vốn cho là mình đã bước vào tiên thiên cao thủ hàng ngũ thế gian lấy ít có địch nổi thật không nghĩ đến lại chỉ là nửa bước tiên thiên mà tiên thiên phía trên còn có cảnh giới càng cao hơn thậm chí không chỉ một phá hư là cái gì kết đan lại là cái gì trước mắt khí thế kia dày đặc thực lực thâm bất khả chắc nam nhân lại là cái gì cảnh giới mấy chục năm nhận biết bị một chút phá vỡ thiên sơn đồng mỗ trong đầu một mảnh hỗn loạn Các n g ư y i dẫn hắn đi tàng b ả o động đi nói xong thiên sơn đồng mỗ liền ngồi trở lại trên ghế nhìn lấy vô tận tuyết phong s ư ơ n g sở xuất thần nàng không quan tâm tiêu giao phái ân sư sau khi chết tiêu giao phái dưới cái nhìn của nàng đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa có chút ít võ học mà thôi thủ được liền thủ bây giờ thủ không được chẳng lẽ muốn nàng ngọc đá cùng vỡ hay sao bây giờ biết được cao hơn võ học cảnh giới tại thiên sơn đồng m ộ chấp niệm bên trong so với cái kia giấu trong sơn động chờ đợi mục nát bí tịch muốn quý giá quá nhiều chí ít để cho nàng biết phía trước còn có đường có thể đi tàng bạo động cũng chính là điện tàng tiêu giao phái võ học địa phương trong động rất lớn trên vách đá bị mở ra nguyên một đám ô nhỏ tử ô vương bên cạnh khắc có chữ viết là đúng bên trong võ học giới thiệu văn tát tiêu diêu tâm pháp thiên sơn lục dương trường thiên sơn chiết mai thủ bạch hồng quán nhật trường tiểu vô tướng công duy ngã độc tôn công sinh tử phủ từng loại võ học b à y ở trước mặt tất cả đều là nhị phẩm đỉnh phong võ học nói cách khác những thứ này võ học cũng có thể khiến người ta luyện đến hậu thiên đỉnh phong võ học trên giang hồ khó gặp thiết vô toán không có gì xoắn suýt một mạch tất cả đều thu nhận sử dụng đến hệ thống bên trong lại không có cầm lấy đi thu về hệ thống ta bây giờ còn có bao nhiêu vong hồn điểm đích ký chủ còn thừa vong hồn điểm tháng ba năm một không giờ giúp ta đem thiên sơn lục dương trường tiểu vô t ư ớ n g công sinh tử phù chỉ đến mắt cấp đ ị c h tập luyện thiên sơn lục dương trưởng viên mãn trung tầng chín khấu trừ vong hồn điểm chín điểm tập luyện tiểu vô tướng công trung tầng m ộ ư ơ i khấu trừ vong hồn điểm một trăm điểm tập luyện sinh tử phù trung một tầng khấu trừ vong hồn điểm m ộ ư ơ i giờ ký chủ còn thừa vong hồn điểm tháng một năm một giờ một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng theo tiết vô toán trong thân thể k h u ấ y động mà ra tác động đến mấy chục mét mới chậm rãi tiêu tán cảm giác được nội lực trong cơ thể thế mà trong nháy mắt tăng lên gấp đôi còn nhiều trong lúc giơ tay nhấc chân tự mang lớn lao huy năng tiểu vô tướng công tầng thứ mười thế mà cho ta trọn vẹn sáu mươi năm tinh thuần nội lực tăng thêm trước đó năm mươi năm nội lực lao tử hiện tại nội lực đã một trăm mười năm hh hắc hắc, như vậy nội lực sợ là thiếu lâm lão tăng quét rác cũng kém xa a đ ị c h ký chủ đã đạt tới hậu thiên cảnh giới cực hạn phải chăng lập tức đột phá tiên thiên bình cảnh đột phá tiên thiên Hử. ừ đòi tiền a đích đúng thế cần khấu trừ năm mươi điểm vong hồn điểm chó nói chết muốn tiền đập đi lão tử cũng thể nghiệm một thanh tiên thiên cao thủ cảm giác đích khấu trừ thành công ký chủ tân cấp còn thừa vong hồn điểm sáu không điểm b à ảnh so vừa mới nội lực chấn động mãnh liệt hơn trăm lần oanh minh theo tiết vô toán thể nội nổ vang mang theo từng đạo từng đạo gió lốc chẳng những bao phủ toàn bộ tàng bạo động càng là vọt thẳng ra đến bên ngoài đem canh d ự ữ ở cửa mai lan trúc cúc tứ nữ cùng tư không huyền trực tiếp đụng bay xa hơn mười thước ào ào trọng thương thổ huyết v ề vải không nổi hai mắt ngạc nhiên nhìn về phía trong động không hiểu bên trong đến cùng phát sinh làm gì thế mà có thể tràn ra lực lượng kinh khủng như vậy thật dai n ổ một ngụm trọc khí tiết vô toán kinh ngạc phát hiện chính mình vùng đan điển đoàn kia to lớn luồng khí xoáy bây giờ đã sụp đổ thành lớn nhỏ cỡ năm tay xoay tròn cũng không tại như x ư ơ n g mù giống như nội lực mà là một loại nhạt chất lỏng màu xanh lam hình đây chính là tiên thiên cùng hậu thiên căn bản khác nhau nội lực hóa lỏng c ó rút lại thành chân nguyên l ư ợ n g biến dẫn đến chất biến thân thủ tại thạch bích phía trên nhẹ nhàng một vệt thế mà có thể tại thạch bích phía trên lưu lại sâu đạt hai t h ố n dấu vết phải biết tiết vô toán chỉ hơi hơi ngưng tụ một tầng chân nguyên tại trên bàn tay liền có thể có uy lực như thế muốn là toàn lực kích phát lại sẽ như thế nào ra khỏi sân động phát hiện tư không huyền lại ngã trên mặt đất tâm lý buồn cười minh bạch trước mắt mấy người hẳn là bị chính mình vừa mới đột phá tràn ra chân nguyên gây thương tích tâm tình tốt tự nhiên là hào phóng phất tay liền xài năm mươi điểm vong hồn điểm để hệ thống cấp tứ nữ còn có tư không huyền trị được thương tổn tư không huyền đối tiết vô toán bản sự đã không cảm thấy kinh ngạc ngã đầu thì đập đa tạ đại nhân tứ nữ lại là kinh hãi nơm nớp lo sợ cũng theo bái t ạ làm thiên sơn đồng mỗ lần nữa nhìn thấy tiết vô toán thời điểm nàng rõ ràng phát hiện tiết vô toán cùng trước đó không đồng dạng kinh nghi mà hỏi n g ư ơ i đột phá đúng à các ngươi tiêu g i a o phái võ học một vốn một lời quân rất có ích lợi cho nên đột phá cái kia vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì mặc dù biết hỏi như vậy rất có thể chiêu kiên kỵ nhưng thiên sơn đồng mố vẫn là không nhịn được hiếu kỳ hỏi lên vừa bước vào trước ngày mà thôi cái gì cái kia ngươi trước chẳng phải là giống như ta cũng là hậu thiên ha ha bản quân cùng các ngươi không giống nhau tại phương thiên địa này bên trong tiết vô toán là thần thiên sơn đồng mố là người làm sao có thể một dạng nói xong không lại phản ứng thiên sơn đồng m ẫ mang theo tư không huyền một bước ba lắc liền hạ xuống thiên sơn tư không huyền lần này ngươi thụ chút ủy khuất bộ này tiểu vô tướng công chính là tiêu giao phái đứng đầu nhất nội công tâm pháp cầm lấy đi cực kỳ tập luyện đi tư không huyền đại hỷ hai tay tiếp nhận tiết vô toán sao chép bí tịch lại là dập đầu không thôi từng có lúc hắn đã từng tưởng tượng qua chính mình có thể có một bộ siêu nhất lưu võ học kề bên người không nghĩ tới thật có thực hiện một ngày hai người đi bộ cũng như đi xe trọn vẹn dùng m ộ ư ơ i ngày mới đi hồi đại lý mới vừa đến l i ề n có thần nông giúp đỡ chúng nhận ra bọn họ bang chủ ngài có thể tính trở về khá hơn chút huynh đệ cũng nhịn không được h ô m qua liền ra khỏi thành ra ngoài tìm ngài đi tiết vô toán tại tư không huyền căn bản không dám bày ra bang chủ giá đỡ chỉ là ân hai tiếng tiếp tục dẫn tiết vô toán hồi phủ vừa ăn xong cơm l i ề n gặp một người vội vàng bẩm báo đi vào gặp tiết vô toán tại vội vàng dập đầu hô to gặp qua diêm la đại nhân tiết vô toán không ra tiếng tiếp tục uống cửu hắn ưa thích nơi này rượu trái cây số độ tuy nhiên thấp nhưng tư vị không tệ nghĩ đến lần sau hồi ban đầu thế giới thời điểm có phải hay không cấp lão viện trưởng cũng mang một số trở về chuyện gì hoàng hoàng trương trương ban g chủ cái kia phiên ban g hòa thượng xuất hiện tư không huyền đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó đột nhiên nghĩ tới liền vội vàng hỏi thế nhưng là gọi cứu ma trí đúng vậy đại nhân tiểu t h ủ hạ người chính thai nghe được hòa thượng kia hỏi đường thời điểm tự giới thiệu liền kêu là cựu ma trí hòa thượng kia hiện tại ở đâu nghe hắn hỏi đường hẳn là đi thiên long tự chương hai mươi mốt lục mạch thần kiếm hiện thiên long thiên long tự chính là đại lý hoàng tự các đời hoàng đế có nhiều quy ý ở đây vì tăng địa vị cao thượng không chỉ như thế thiên long tự vẫn là đại lý đoàn thị một mạch võ học ngọn nguồn rất nhiều đ i ể n tàng tất cả đều cất giữ nơi này đương nhiệm phương trượng là bản nhân hòa thượng phụ trách thiên long tự bên trong hết t h ể tạc vụ bản nhân hòa thượng mấy cái sư huynh đệ bản quan bản tướng bản tham đồng đều đi theo phía trên đại đệ tử khô vinh đại sư tiềm tu không hỏi thế sự tháng trước thiên long tự thu đến phong thư gửi thư người chính là thổ phiên quốc quốc sư cưu ma trí nói là lại bạn cũ mộ dung bác nguyện vọng sẽ đến thiên long tự cầu lục mạch thần kiếm kiếm phổ nói là cầu kỳ thực là mạnh mẽ bắt lấy trong giang hồ cường giả vi tôn thiên long tự cũng không dám hỏng giang hồ q u ý củ chỉ có thể nên chiến lại đúng lúc gặp trấn nam vương thế tử đoàn dự thân chúng kỳ chứng đến đây trong tự cầu cứu khô vinh tạm thời thi tay đẻ xuống đoàn dự nguy tình sau đó kéo lên đương triều đại lý hoàng đế bảo định đế đoàn chính minh liên hợp bản nhân bản tướng bản quan bản tham năm người phân tu lục mạch thần kiếm muốn lấy kiếm trận lui địch trận thiên long tự bên ngoài bay tới từng đợt phạm sướng chót múi còn nhiều thêm một cô nhu hòa đàn hương thổ phiên quốc vãn bối cưu ma trí tham kiến tiền bối đại sư có thường vô thường song cây khô vinh nam bắc tây đông không phải giả phi khô người chưa đến tiến tới trước một câu liền nói rõ khô vinh chỗ l i n h hội khổ thiền ảo nghĩa lớn tiếng dọa người bất quá cũng chỉ như vậy nói ra minh vương ở xa t ớ i lão nạp chưa từng từ s a nên g n đón minh vương từ bi đại luân minh vương cưu m à chỉ nói thiên long u y danh tiểu tăng làm chỗ hâm mộ hôm nay nhìn thấy trang nghiêm bảo tướng cực kỳ hoan hỉ chỉ thấy nhất đại đại hòa thượng không nhanh không chậm đi đến người mặc màu vàng tăng bảo không đến năm mươi năm tuổi áo vải mang dày trên mặt thần thái phi dương ẩn ẩn hình như có bảo quang lưu động tựa như là minh châu bảo ngọc tự nhiên rực rỡ tốt một bộ trang nghiêm bảo tướng cưu ma c h í hai tay hợp thành chữ thập nói ra phật viết bất sinh bất diệt không cấu không sạch tiểu tăng căn cốt đần độn chưa có thể hiểu thấu đáo yêu ghét sinh tử cuộc đời có một chi giao là đại tống cô tâu người phục họ mộ d u n g tên một chữ một cái t h ù được chữ vị này mộ dung tiên sinh khắp thiên hạ võ học không chỗ không d ọ n không chỗ không tinh tiểu tăng đến kia chỉ điểm mấy ngày cuộc đời đáng nghi rất có chỗ giải lại được mộ dung tiên sinh khái tặng thượng thừa võ học bí kíp ân sâu hậu đức không dám quên không muốn như thế anh hùng lại tây quy cực nhạc tiểu tăng có một yêu cầu q u ả đáng mong rằng tất cả trưởng lão từ bi nói xong liền từ trong ngược xuất ra ba bản bí tịch đặt ở trên bàn tiểu tăng không dám tay không nay có thiếu lâm bảy mươi hai tuyệt kỹ thứ ba nghiêm hoa chỉ vô tướng kiếp chỉ đa la diệp chỉ nguyện cùng quý bảo tự ấn chứng với nhau một hai Thiên long Tự một đám tăng trong tới trí thế thể xuất thiếu tuyệt thần thua thiệt rất kinh hãi, không nghĩ học, cho họ mạch khó nhưng nhìn cách nhìn, người kiêu đổi kiếm kiếm lời, nói. đổi cái đối kiêu Long lòng muốn bọn cũng lâm là lấy lục Là là giác đám ma mà ma cảm bộ đây đây. đối quá ra ba trí có Bất phi ư ơ n cũng g c o là Long cho Thiên đủ Tự mặt mũi. phi phi phi, ngươi cái này phiên tăng ngược lại là hội nói vớ nói vẩn mộ dung bác cái kia lão c ẩ u cũng xứng xưng anh hùng lại nói ngươi thật sự cho rằng cái kia lão c ẩ u đã chết rồi sao quả nhiên là buồn cười đông nhiên một đạo hí ngược thanh âm theo bên ngoài vang lên sau đó cửa lớn lần nữa bị người đẩy ra đã thấy hai người một trước một sau đi đến trước mắt một một đời người hoa phục tóc khăn choàng trong tay đong đưa một thanh hoa hồng khô lâu q u ả n g i ấ y một bước ba l á c khỏe miệng g ơ lên cười toàn thân lại là âm lanh chi khí nhìn khiến lòng người căng lên sau lưng một người ngược lại là q u e n mặt đại lý cảnh nội gần nhất nhanh chóng quật khởi thần nông bang t r ợ giúp tư không huyền trong đại điện mọi người nhữ mày như thế trường hợp tại sao có thể có ngoại nhân xâm nhập ngoài cửa thủ vệ đâu bản nhân hòa thượng kinh hãi mạnh liệt đứng lên nhìn lấy đong đưa quạt giấy tiết vô toàn nói diêm la thí chủ bản tự hôm nay không tiện đ á i khách nhìn thí chủ thông cảm nhiều hơn mời trở về đi diêm la hai chữ một chỗ thiên long tự các tăng nhân liền trong lòng cảnh báo mạnh liệt trước đó bản nhân đã sớm nói người này vừa chính vừa t à thủ đoạn quỷ dị đáng sợ từng tuyên bố muốn tới đòi hỏi lục mạch thần kiếm không ngờ thế mà cũng là hôm nay ngồi tại khô vinh đại hòa thượng bên người đoàn dự thì là mừng rỡ vạn vạn không nghĩ đến ở chỗ này còn có thể gặp phải vị này người trong chốn thần tiên giống như diêm la huynh đài đi bản nhân hòa thượng các ngươi thiên long tự hôm nay bày ra sự tình ta tới là xem náo nhiệt chờ các ngươi náo xong lại cho ta nhìn một cái kiếm phổ là được rồi hiện tại các ngươi không cần phải để ý đến ta hai cái cường địch ở trước mặt thiên long tự chúng tăng cảm thấy áp lực cũng chỉ có thể đi một bước nhìn một bước đã vị này diêm la đại nhân không muốn lập tức động thủ bọn họ cũng chỉ có thể trước ứng phó ưu ma c h í không muốn ưu ma c h í lại tâm cao khí ngạo mới vừa rồi bị tiết vô toán một trận trào phúng xem thường trong lòng cái kia sẽ bỏ qua chắp tay trước ngực miệng tuyên phật hiệu một c ỗ tràn ngập nội lực â m ba thì hướng về tiết vô toán đánh tới Cút! lại không thành thật lao hiện tại thì phế bỏ ngươi t i ế t vô toán hiện tại cảnh giới gì đường đường tiên thiên như thế nào k ư u ma chi bực này hậu thiên đỉnh phong võ giả có thể trêu chọc tiếng nói vừa ra khỏi miệng thế mà mang theo mắt trần có thể thấy g ậ n sóng trong nháy mắt lay động nát k ư u ma chi âm công dư lực không tiêu trùng điệp đâm vào này trên lồng ngực bịch một tiếng bay ra ngoài xa bốn năm mét một ngụm máu tươi thì phun tới nhớ kỹ làm ngươi công việc mình làm còn dám đối với lao tử sủa loạn thì một bàn tay đập chết ngươi k ư u ma chi tâm cũng phải nát d o a đến đại khí không dám thở t h a n h t h a n h thật thật đứng lên không dám tiếp tục nhìn tiết vô toán liếc một chút tuy nhiên nôn huyết nhưng cưu ma trí lại bị thương không sao cả trọng biết đối phương lưu lại tay nhưng tâm lý phiên giang đ ả o hải thầm nghĩ người này là ai thế mà khủng bố như vậy có người này ở bên chẳng lẽ nói hôm nay phải làm không công mà lui một cái lăn chữ thì chấn động đến bị thiên long tự xem là đại địch cưu ma trí thổ huyết tại chỗ liền tràng diện lời cũng không dám nói cái này thực sự quá dọa người tiết vô toán lại không để ý tới những thứ này tay vừa lộn liền thêm một cái bầu rượu tìm một cái bồ đoàn ngồi xuống tựa ở đại điện một cây trụ phía trên không nói nữa thật sự một bộ xem náo nhiệt bộ dáng chuyện kế tiếp toàn ở tiết vô toán đoán trước bên trong cưu ma trí cùng thiên long tự đàm phán không thành sau đó song phương động thủ sáu người s á t nhập lục mạch thần kiếm kiếm trận phát huy nhưng lại cuối cùng không phải cưu ma trí đối thủ khâu vinh đại hòa thượng thấy thời cơ bất ổn muốn ngọc đã cùng vỡ thiêu hủy kiếm đồ khâu vinh hòa thượng ngươi làm như vậy nhưng là không tử tế kiếm đồ các ngươi không muốn có thể cấp bản quân nha đốt đi làm gì vương đại truy thật sớm thì đợi tại kiếm đồ trước mặt gặp khô vinh muốn thiêu hủy lập tức bước lên đến liền chạy khô vinh tâm lý giật mình lại phát hiện đặt ở đoàn dự trước người sau t â m kiếm đồ đã chính mình bay lên tốc độ cực nhanh trước mắt liền đến tiết vô toán trong tay khống vật các hạ ngược lại là hảo thủ đoạn trong trốn võ lâm tương truyền nội lực tuyệt diệu người có thể ngự khí khống vật khô vinh tự nhiên là coi là tiết vô toán dùng chính là phương pháp này bên trên cưu ma c h í gặp kiếm đồ đến tiết vô toán trong tay lòng như cho n g ộ i b u ồ n ba than mình thời vận không đủ thế mà bị cái kia đáng sợ người nhanh chân đến trước chính mình đánh b ấ t quá đối phương cứng rắn đ o ạ t là không thể nào cái này nên làm thế nào cho phải ngay tại lúc này thiên long tự tăng nhân bị cưu ma c h í áp bách đến tuyệt cảnh thân ở một bên đã sớm đem lục mạch thần kiếm kiếm phổ toàn bộ ghi lại đoàn dự nóng vội phía dưới nhảy ra ngoài một người đ ộ c s ứ sáu kiếm tăng thêm lăng ba vi bộ trong nháy mắt thay đổi chiến cục giải thiên long tự chúng tăng người tình thế nguy hiểm ai tại sao lại mất linh rồi nửa bình tử nước đoàn dự dương dương đắc ý không đến nửa khắc liền hiện làm trò cười cho thiên hạ lục mạch thần kiếm trong tay hắn thành thần kinh đao lúc linh lúc mất linh thời khắc mấu chốt rơi mất dây chuyền bị cưu ma c h í bắt sống cưu ma c h í lây không được kiếm đồ lại bắt được đoàn dự muốn theo lên trong miệng ngoi ra lục mạch thần kiếm kiếm phổ diêm la huy ngài h cứu ta tiết vô toán khoác khoác tay cười híp mắt nhìn lấy hướng chính mình kêu cứu đoàn dự nói đi thôi đi thôi không có nguy hiểm nói không chừng còn có thể có chỗ tốt yên tâm là được đoàn dự biết rõ tiết vô toán liệu sự như thần nghe vậy liền trong lòng vô cùng quyết tâm còn hướng về phía đoàn chính minh cùng khô vinh mấy người khoát tay nói khác thần kinh to lớn đ i ể u s ắ c thực không phải người bình thường có thể so sánh đoàn dự bị bắt đi tiết vô toán mới thu mở chai rượu đứng dậy cầm lấy trên đất sáu bức kiếm đồ cẩn thận chú đáo liền nghe hệ thống thanh âm chuyển đến đích phát hiện tam phẩm sơ giai võ học lục mạch thần kiếm xin hỏi ký chủ phải trăng tập luyện chương hai mươi hai một bộ đổi m ư ờ i bộ nhị phẩm võ học đối ứng cũng là hậu thiên cảnh giới tam phẩm võ học dĩ nhiên chính là đối ứng tiên thiên cảnh giới lục mạch thần kiếm là tam phẩm võ học đối với tiết vô toán tới nói lại là niềm vui ngoài ý muốn hệ thống lục mạch thần kiếm hết thể mấy tầng điểm thành mát cấp muốn bao nhiêu vòng hồn điểm、đích. lục mạch thần kiếm hết thệ tầng chín mỗi tầng cần hai mươi vong hồn điểm điểm đầy lao tử đều bước vào tiên thiên cảnh giới sao có thể không có tam giai thủ đoạn không phải liền là tháng một năm tám không điểm nha mua đ ị c h tập luyện viên mãn lục mạch thần kiếm khấu trừ vong hồn điểm tháng một năm tám không điểm ký chủ còn thừa vong hồn điểm tháng chín năm ba không điểm tiết vô toán tâm lý hiếu kỳ đến cùng mát cấp lục mạch thần kiếm hạng gì uy lực cùng ban đầu thế giới x u n g ống so ra lại như thế nào lúc này tâm niệm nhất động đưa tay mười ngón liên phát chỉ thấy mười nói màu sắc khác nhau chỉ mang theo đầu ngón tay bắn mạnh mà ra giữa không trung thế mà sát nhập thành một thanh như có thực chất to lớn cổ kiếm trước mắt liền xuyên qua vách tường vay một tiếng tại ngoài tường nổ ra một cái sâu đạt hai thước đường kính một trượng phương viên hô to ha ha ha cái đồ chơi này sợ là so với pháo cỡ nhỏ cũng không kém bao nhiêu a không hổ là tam phẩm võ học tiết vô toán trong lòng là đã thoải mái lại hoàn toàn không có cố kỵ đến đại điện bên trong một đám thiên long tự tăng nhân cảm thụ cứ như vậy nhìn mấy lần liền học hết bọn họ điều nghiên hơn nửa đời người lục mạch thần kiếm mà lại thế mà xuất gia hội có uy lực lớn như vậy còn có vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất cổ kiếm huyễn tượng là chuyện gì xảy ra duy chỉ có khô vinh đại sư lớn nhất trước lấy lại tinh thần cất giọng tuyên một câu phật hiệu trong lòng lại là thở dài thầm nghĩ chỉ lực hóa kiếm a đó là nguyên lai、like、trong cổ tịch ghi lại cảnh giới tối cao là thật tồn tại k h ó trách rõ ràng là chỉ pháp nhưng phải kêu làm kiếm pháp nguyên lai căn nguyên ở đây a di đ à phật thí chủ như là đã đem lục mạch thần kiếm học có thể hay không đem nguyên bản trả lại ta thiên long tự thiết vô toán tự nhiên không quan trọng kiếm đồ với hắn mà nói đã vô dụng cho dù về sau muốn truyền cho người khác hắn cũng có thể trực tiếp để hệ thống sao chép một phần chính là bất quá đã tới thiên long tự không đem bọn hắn móc sạch sao được bản quân muốn kiếm đồ cũng vô dụng tự nhiên có thể trả lại các ngươi nhưng cần hai mươi bộ võ học đến đổi mới được thí chủ chớ muốn được voi đòi t i ề n cần biết lòng tham không đáy xuống tràng tiết vô toán cười ha ha một tiếng đối với sau lưng tư không huyền nói k h ô vinh lão hòa thượng nói chúng ta muốn xà thô tượng ngươi đi khiến cái này hết đáy giếng nhìn xem ai mới là con voi tư không huyền chắp tay hẳn là đi ra đối với thiên long tự một đám tăng người nói tại hạ tư không huyền lĩnh giáo chư vị hòa thượng thủ đoạn bản nhân hòa thượng nhảy ra ngoài hắn cùng tư không huyền là giao thủ qua trên lệch còn tại đó làm sao lại sợ trước đó bại tại tay ngươi vừa vặn bắt ngươi dựa n h ụ tư không huyền một tiếng rơi xuống đưa tay cũng là nhất trưởng thiết trưởng đánh ra hắn bây giờ tại tiết vô toán chỉ đạo phía dưới tiểu vô tướng công ngắn ngủi mười ngày liền đã có tiểu thành thể nội bốn mươi năm nội lực biến đến cực kỳ tinh thuần đang muốn xác minh sở học vành song trưởng tương giao bản nhân h ỏ a thượng trong lòng hoảng sợ không nghĩ tới lúc này mới hơn tháng thực lực của đối phương liền mạnh nhiều như vậy trong lúc này lực chẳng những tinh thần còn dị thường bình thản cẩn trọng giống như là đạo gia nội lực tăng thêm hắn trước đó cùng cưu ma c h í đánh qua một trận nội lực tiêu hao khá lớn bây giờ thế mà cầm tư không huyền không có biện pháp hai người ngươi tới ta đi đấu trọn vẹn một nén nhang tư không huyền mới thừa dịp bản nhân thực đang tiêu hao quá đại nội lực chống g ô n g thời khắc nhất trưởng hung hăng khắc ở bản nhân ở ngực hừ bị hủi thắng không anh hùng lên tiếng chính là đoàn chính minh hắn hiện tại đã vào đi tu pháp danh bản trận tiết vô toán vốn cũng không phải là người quang minh lỗi l à gì hắn chỉ cần kết quả bị ổi không bị ổi hắn chỗ nào quản nhiều như vậy có điều hắn lại là không muốn yếu đi khí thế ngoắc để tư không huyền đến trước chân quỳ xuống sau đó bàn tay đặt tại tư không huyền trên đầu tâm niệm nhất động độ hai năm chân nguyên đến tư không huyền thể nội phải biết chân nguyên không phải nội lực cả hai có bản chất khác nhau bây giờ chân nguyên đến tư không huyền thể nội bởi vì cảnh giới của hắn chỉ là hậu tiên cho nên cấp tốc tản ra biến thành nội lực lại là khoảng t r ư ờ n g hai mươi năm tinh thuần nội lực một chút liền đem tư không huyền biến thành thân có sáu mươi năm tinh thuần nội lực s i ê u nhất lưu cao thủ ngươi lại đi đánh qua thẳng đến thiên long tự các hòa thượng tâm phục khẩu phục đến cưỡng ép đệ xuống trong lòng cùng hỉ tư không huyền mở miệng hỏi đại nhân nếu như hòa thượng cố chấp t ử không nhận thua lại nên làm như thế nào ngươi ngày đầu tiên đi ra l a n lộn a người nào chết không nhận thua vậy liền để người nào chết rồi vâng thuộc hạ minh bạch tiết vô toán lời vừa nói ra trong đại điện liền ngưng trọng rất nhiều đều là cao thủ tự nhiên nhìn ra được vừa mới tiết vô toán tay đẻ tư không huyền đỉnh đầu là tại quán đỉnh tâm lý kinh nghi sau khi đều đang suy đoán đến cùng tiết vô toán cho tư không huyền bao nhiêu nội lực thế mà khẩu khí to lớn như thế làm bộ muốn đánh giết bọn hắn t ư không huyền mong rằng bảo định đế vui lòng chỉ giáo mới vừa rồi là bảo định đế đoàn chính minh mở miệng nói tư không huyền thắng không anh hùng tư không huyền bây giờ xưa đâu bằng nay tự nhiên cái thứ nhất lại tìm đoàn chính minh h ừ lâm trận mới mài c ơ m thôi thì nhìn ngươi có thể có mấy phần bản sự song phương nói xong tất nhiên là chiến đến cùng một chỗ lần này tư không huyền chỉ dùng không đến nửa nén hương liền ngay cả lấy hai trường khắc ở đoàn chính minh ngực bụng phía trên cái sau thổ huyết ngã xuống đất trọng thương không nói còn có vị nào hòa thượng nguyện ý chỉ giáo tư không huyền toàn thân sát ý quát hỏi hắn vừa mới kỳ thật đã lưu thủ nếu không phải xem ở đoàn chính minh là hoàng đế phần phía trên hắn thứ hai trưởng liền có thể hạ sát thủ giết chết đối phương chỉ cần còn có hòa thượng dám đứng ra hắn lần này tuyệt đối muốn giết người lập uy đoàn chính minh thực lực cùng thiên long tự hòa thượng so ra cũng không kém thậm chí còn tại bản nhân phía trên hắn đều thua còn lại chúng tăng đều đem ánh mắt nhìn về phía ở giữa khô vinh hòa thượng muốn vãn hồi thiên long tự thể diện đoán chừng chỉ có thể dựa vào vị này khô chữ lót cao tăng khô vinh thở dài trong lòng biết thiên long tự hôm nay là không có xoay chuyển đường sống hắn cho dù xuất thủ tháng tư không huyền lại như thế nào đằng sau cái kia kinh khủng diêm la đại nhân lại làm như thế nào đối mặt kết quả đã đã định trước a di đà phật thí chủ dừng tay như vậy đi ta thiên long tự không phải thiếu lâm không có nhiều như vậy tinh diệu võ học có thể cung cấp thí chủ tìm đọc thiết vô toán phất tay để tư không huyền lui ra khô vinh hòa thượng đây là phục nhuyễn không có hai mươi bộ mười bộ dù sao cũng nên có a thôi bản quan tìm mười bộ tốt nhất võ học được cấp thí chủ tìm đọc đi thiết vô toán cười ha ha nói t ố t khô vinh l á o hòa thượng ngược lại là h i ể u chuyện được rồi ta cũng không lấy không các ngươi bộ này thiên sơn chiết mai thủ liền lưu cho các ngươi xem như tiền hương khói đi bên trên tư không huyền nhìn đến nóng mắt thiên sơn chiết mai thủ đây chính là tiêu giao phái đỉnh phong võ học so với nhất dương chỉ có thể nửa phần không kém lại là tiện nghi bọn này hòa thượng một bản đổi mười bản tiết vô toán không lỗ trọng yếu là còn phải một bộ tam phẩm võ học thiên long tự hành trình xem như thu hoạch rất tốt lúc gần đi tiết vô toán giống là nhớ ra cái gì đó cười híp mắt nhìn lấy ngay tại chữa thương đoàn chính minh nói ngươi trở về cho ngươi cái kia đệ đệ đoàn chính thuần nói một tiếng liền nói khi nhàn hạ ta sẽ đi tìm hắn tâm sự lừa gạt lòng của phụ nữ để hắn vui lòng chỉ giáo a ha ha ha phách lối đến phách lối đi lưu lại thiên long tự một đám tăng người đưa mắt nhìn nhau thần xác cảm đạm bản tướng hòa thượng thở dài ai trong chốn võ lâm khi nào ra bực này nhân vật kinh khủng không biết lại muốn lên bao lớn vận sóng vừa chính vừa tà người khó khăn nhất suy đoán bất quá ta xem người này đối ta thiên long tự cũng không có cái gì sắt tâm lần này đi về sau nên vừa lòng thỏa ý sẽ không lại tới chúng ta nắm chặt thời gian đem lục mạch thần kiếm kiếm trận diễn hóa thuần thục mới là chính sự a di đà phật chương hai mươi ba đưa ấm áp địa phủ phát triển cần thời gian mà thời gian đối với tại tiết vô toán tới nói lại vừa lúc là lớn nhất không có ý nghĩa đồ vật cho nên nhàm chán liền sẽ đâu đâu cũng có thường xuyên bạn hắn hai bên người một nhàm chán thì sẽ sinh ra rất nhiều mạc danh kỳ diệu ý nghĩ nói thí dụ như chuẩn bị ở chỗ này thế giới trần gian vĩnh cửu lưu lại chính mình nhẫn ký cho nên tiết vô toán không cho dư lực đến đỡ tư không huyền hắn muốn thần nông bang ở cái thế giới này vĩnh hằng không suy như vậy tên của hắn cũng đem lưu truyền v ạ n cổ lại nói thí dụ như tiết vô toán vẫn luôn là làm không rõ ràng cái thế giới này nữ nhân ý nghĩ liền lấy đoàn chính thuần mấy cái kia nữ nhân mà nói đi mỗi cái đối đoàn chính thuần thân mật gián phổi lại không đến cái kết cục tốt ngươi nói ngươi muốn hình dạng có hình dạng muốn tư thái có chửa đoạn sẽ còn một tay võ công giỏi tìm ai không thích hợp hết lần này tới lần khác muốn tại một k h ỏ a cái cổ siêu v ẻ o trên cây treo cổ cho nên cực độ nhàm chán tiết vô toán mang tìm tòi nghiên cứu hiếu kỳ cùng đối đoàn chính thuần vô hạn khinh bỉ quyết định đi cấp một vị xui xẻo mũ xanh thiên vương đưa tiện ấm áp thuận đường nhìn xem lòng của nữ nhân đến cùng phải hay không kim dưới đáy biển cự tuyệt tư không huyền đồng hành một thân một mình đi bộ cũng như đi xe không nhanh không chậm vừa đi vừa đi dạo ban ngày tại sơn giã tiểu trấn cùng một đám người bình thường đùa nghịch uống rượu buổi tối lại giữa khu rừng rậm chân nghỉ chân một đường du sơn ngoạn thủy cuối cùng đến một chỗ ư u cốc nhập cốc trước phải xuyên qua một tòa xích sắt kéo qua cầu sau đó trước mắt cũng là một mảnh rừng tùng bên trái là chín k h ỏ a đại thụ đặt song song bên trong một k h ỏ a đằng sau có hốc cây hốc cây h ư ớ n g xuống sâu không thấy đáy thế mà cùng lòng đất liền cùng một chỗ hình thành một cái bí ẩn thông đạo hắc hắc như thế thần thật kỳ cũng là không biết là người làm đâu vẫn là tự nhiên hình thành tiết vô toán tấm tắc lấy làm kỳ lạ sau đó thu hồi quạt giấy trôi vào hướng xuống bảy lần quạt tám lần rẽ về sau ra động h u y ệ t trước mắt khoáng đạt một mảnh xanh un tươi tốt bãi cỏ càng xa xôi lại là một mảnh rừng tùng đến gần nhìn phát hiện một k h ỏ a trên cây tùng cắt đứt xuống dài hơn một t r ư ợ n g rộng t r ừ n g một thức một mảnh thụ bì sơn phía trên trắng sơn viết chín có chữ đại họ đoàn người nhập cốc này r ế t không tha tám chữ màu đen cái k i a r ế t chữ lại làm ân hồng c h i sắc trên cây còn treo một thanh thiết truy bộ dáng quái dị thiết vô toán biết thiết truy này là lấy r a gõ trên cây đoạn chữ tác dụng cùng loại chuông cửa thiết vô toán là đến đưa ấm áp làm sao có thể đi gõ cửa linh lặng lẽ đi vào mới đầy đủ kinh hỉ nha sau đó thân hình nhấc lên như quỷ mị lui như trong rừng biến mất không thấy gì nữa tiến vào cốc tiết vô toán mới phát hiện trong này kỳ thật cũng không lớn ốc xá cùng nhau cũng không đến hai mươi gian tính toán nhân số cũng tối đa cũng bất quá ba mươi bốn mươi người lại rời xa nhân khí ở chỗ này sợ là n h ả m chán đến kịch liệt đi dạo một vòng tiết vô toán liền cười hắc hắc đứng tại một gian thứ nhất khí phái ốc xá trước cửa bên trong truyền đến một nam một nữ đối thoại nam nhân tại cầu xin tha thứ xin lỗi nữ nhân lại là tại tự ngại hối tiếc oán trách nam nhân không tin mình thiết vô toán tâm lý cười không ngừng thầm nghĩ trung vạn k i ừ u ai trung vạn k i ừ u ngươi cái này khúng n ú n bộ dáng cùng là nam nhân láo tử đều xem thường ngươi đáng đời ngươi nữ nhân mang cho ngươi non xanh b ảnh tiết vô toán trực tiếp đẩy cửa đi vào d ù côn xuất thân vô đạo diêm là cũng không có gõ cửa thói quen tiết vô toán vừa t i ế n đến nhìn đến trong phòng tràng diện phốc v ẩ y cười một tiếng thì cười phun ra trước mắt một cái cao lớn thu kệch hán tử mặt ngựa thế mà quỳ trên mặt đất lôi kéo tay của nữ nhân một mặt đ ị n h nọn cười đến gọi là một cái tiện còn nữ kia người nhìn qua t r ư ờ n g ba mươi tuổi lại được bảo dưỡng vô cùng tốt da trắng mỹ mạo m ô i đỏ răng trắng tư thái cũng là trong vạn chọn một so trước đó hắn thấy qua m ù a q u y ệ n thanh càng nhiều hơn một loại thành thục vận vị quả nhiên là cực đẹp này ngươi là người phương nào dám xông vào ta vạn kiếp gốc muốn chết đúng không bị n g ư ờ i đụng thấy mình bộ dáng như thế thân là nam nhân trung vạn c ử u vẫn là có lòng liếm s ỉ trực tiếp thì thẹn quá hóa giận trên thân nội lực buốc lên thì muốn xuất thủ trung vạn c ử u à, ngươi bộ này kẻ bất lực bộ dáng ngươi cảm thấy cái kia nữ nhân có thể để mắt đáng đời ngươi bị đội nón xanh tiết vô toán vung tay lên trung vạn c ử u liền bị một cỗ lực lượng vô hình xinh xinh áp lại phải quý xuống bất luận hắn d â y ruột như thế nào muốn đứng lên đều động đậy không được tâm lý hoảng sợ người kia là ai làm sao có khủng bố như thế thủ đoạn thả phu q u â ta nữ nhân kia cũng là cam bảo bảo cũng là đại lý c h ấ n nam vương đoàn chính thuần nữ nhân về sau mang thai đoàn chính thuần loại mà đoàn chính thuần lại không thể cưới nàng sau đó liền tìm trung vạn cựu làm hiệp sĩ đồ v ò cùng trung vạn cựu thành phu phụ về sau vẫn như cũ chấp nghiệm không thay đổi đối đoàn chính thuần vương vẫn không dứt được tiết vô toán tại nguyên thế giới thời điểm biết một cái từ gọi là trà xanh kỹ nữ hắn cảm thấy dùng tại cam bảo bảo trên thân cực phù hợp tối thiểu nhất nhằm vào trung vạn cựu tới nói rất thích hợp tiếu dược xoa cam bảo bảo đúng không hiện tại ngươi nhớ tới đây là ngươi phu quân rồi cung đoàn chính thuần người kia thông đồng thời điểm làm sao không thấy ngươi nhớ tới hắn a ngươi nói b ậ y ta không có tiết vô toán cũng không phải đến c á i cọ l ư ỡ i n h á t cùng với nàng tranh luận đến cùng có hay không trong lòng chính nàng so với ai khác đều rõ ràng có lẽ dưới cái nhìn của nàng tư tưởng vượt quá giới hạn cũng không kêu lên quỹ tiết vô toán mục đích là đến đưa ấm áp đối tượng là trung vạn cựu cũng không phải cam bảo bảo lúc này một tay nhấc lên trung vạn cựu thì đi ra ngoài c a m bảo bảo muốn truy lại bị hắn một bàn tay quất tại trên mặt đất phong bế h u y ệ t đạo gần hai trăm cân trung vạn cựu bị tiết vô toán sách con gà con một dạng sách trong tay trung vạn cựu sau thai sinh phong chỉ cảm thấy chính mình giống đang bay tiếng gió vù vù để hắn có chút mở mắt không ra trong lòng càng kinh hãi hơn lần thứ nhất phát hiện còn có người khinh công có thể luyện đến loại tình trạng này so với cái kia trong tứ đại ác nhân vân trung hạc không biết cao cường bao nhiêu tìm một chỗ đỉnh núi đem trung vạn cựu ném mặt đất giải khai trên người hắn huyền đạo cười ha ha nói ngươi cảm thấy nơi này phong cảnh như thế nào trung vạn cựu trong lòng vừa giận lại sợ giận là người này đánh phu nhân của hắn còn nói lời ác độc sợ là đối phương võ công thực sự quá cao đoán chừng động động ngón tay đều có thể nghiền chết chính mình bốn phía d o xét nhận ra nơi này thế mà trong chốc lát đã đến ngoài mười dặm các hạ đem ta bắt tới nơi này làm gì tiết vô toán chỉ, chỉ chung ỉ quanh lại chỉ trung vạn cựu nói chung quanh nơi này xanh luôn tươi tốt đầy là sinh cơ tuy nhiên đơn điệu có thể cũng coi là một cảnh nhưng bây giờ nhiều ngươi để trong này một chút biến đến bị ổi không chịu nổi ngươi coi như ngươi võ công cao cường cũng không thể như thế bẩn thiệu người ta trung vạn cựu đỉnh thiên lập địa đại h à o nam nhi tại sao bị ổi nói chuyện thiết vô toán cười ha ha ngưng cười hung hăng nổ một ngụm nước bọn k i n h thường nói thì ngươi còn đỉnh thiên lập địa lão bà trộn người cho ngươi đội nón xanh con hoang cầm cho ngươi làm thành nữ nhi của m ì n h dưỡng xuất công lại xuất lực lại không thật tốt rõ ràng gặp được lao bà riêng tư gặp người yêu lại trái lại chính mình quỳ xuống chịu tội đối với cái kia câu dẫn lao bà ngươi đoàn chính thuần người càng là bị ổi đến cười chết người đánh đánh không lại tránh trốn không thoát người ta tìm tới cửa đến ngươi cũng không có cái dám biện pháp ngươi nói một chút ngươi không bị ổi người nào bị ổi trung b ạ n cựu một chút mọi loại mùi vị sông lên đầu sắc mặt từ đỏ chuyển trắng lại chuyển từ trắng thành xanh thống khổ uy khuất không m u ố n phẫn nộ cựu hận chờ một chút q u ấ y cùng một chỗ sau cùng thế mà ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất ôm đầu khóc giống lên thiết vô toán thấy thế mỉm cười không có người nam nhân nào chịu được trong nhà có cả người tại tàu doanh lòng đang hán nữ nhân nén giận cũng là bởi vì hắn quá yêu cam bà bảo biết rõ bị lượt nhưng lại hung ác không nổi tâm địa đâm thủng tầng kia giấy cửa sổ vốn là một trang hảo hắn s i n h s i n h bị mỡ heo làm tâm trí mê mội mới rơi cho tới bây giờ này tấm dụng đất nam nhân khóc đi khóc đi không phải tội khóc lên đã nghĩ thông suốt trung vạn cứu mắt đỏ ngơ ngác nhìn tiết vô toán hỏi ta ta biết ta đều nhanh thành giang hồ chê cười tránh trong cốc đều không mặt đi ra ngoài có thể có thể ta không nỡ nàng a không nỡ a ta ta đến cùng nên làm cái gì mạnh lên biến đến so đoàn chính thuần mạnh gấp mười gấp trăm lần ác ngươi người đều giết chết phụ ngươi người đều giết chết Giết đến không ai dám ngẫu nghịch ngươi thời điểm ngươi lại quay đầu nhìn xem xem ai còn sẽ không xem ngươi ai còn sẽ đối với ngươi lá mặt lá trái mạnh lên đem á ta phụ ta đều giết có thể ta ta có thể ngươi không biết làm sao mạnh lên đúng hay không không quan hệ tới dập đầu về sau theo bản quân lan lộn bản quân tự nhiên cũng có thể để ngươi dễ dàng biến đến rất mạnh rất mạnh Trưng 24, chung Hắc hóa cứu. và một cái tư không huyền cũng không thể ứng phó chỗ có biến lại thêm một cái đem ra được cao thủ mới có thể để cho thần nông bang tốc độ càng nhanh hướng trung nguyên khu vực bức xạ chỗ đó mới là võ học thịnh nhất được cao thủ cũng nhiều nhất địa phương chỉ cần một thiếu lâm tự thì khiến nỗi lòng người bành trướng một câu thiên hạ võ học gia thiếu lâm thì có thể nói rõ hết thảy cho nên tiết vô toán tới vạn kiếp g ố c muốn đưa mũ x a n h thiên vương trung vạn cựu một phần cơ duyên hắn chắc chắn trung vạn cựu tại thu hoạch được lực lượng về sau lại so với tư không huyền càng có thể cho hắn kinh hỉ một cái bị đè nén mười năm sau mũ xanh nhất chiều xoay người tính cách phong cách hành sự bản tính đều sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất lại thêm hắn dẫn đạo nói không chừng tương lai thần nông bang có thể thay thế thiếu lâm tự độc tôn võ lâm cũng chưa biết chừng n g ư ờ i còn đang do dự cũng thế ngươi đã đeo mười năm mũ xanh đoán chừng sớm đã thành thói quen được rồi coi như bản quân không nói gì đi tiết vô toán thanh â m như g i a o một chút một chút vào trung vạn cựu trong lòng để trong lòng hắn bên trong phẫn hận càng ngày càng đậm tựa hồ tại ấp ủ dũng khí sau cùng cắn răng hỏi ta như thế nào tin ngươi ha ha ha tiết vô toán cười không nói chỉ là phất phất tay phía trước mảnh rừng cây kia liền bỗng dưng nhấc lên gió lốc trong chớp mắt liền bị phá thành đất trống phương viên chừng hơn mười t r ư ợ n g vung tay lên liền khủng bố như vậy cái này muốn là hướng về phía người chẳng phải là đến bao nhiêu tử bao nhiêu trung vạn cựu trong lòng cùng hỉ như thế nhân vật khủng bố nhất định sẽ không đến trêu đùa hắn như thế một con run dế ngay sau đó trong lòng lại vô tạp nghiệm thật nhanh bổ nhào vào tiết vô toán trước mặt ngã đầu t h ì đập phanh phanh rung động trong miệng lớn tiếng cầu đạo thuộc hạ nguyện ý đi theo đại nhân sông pha khói l ử a không chối từ chỉ cầu xin đại nhân thương hại để thuộc hạ có thể một để lộ trong l ò n g ngược quán hận đây là tiểu vô tướng công chính là giang hồ tối đỉnh cấp tâm pháp võ học đây là thiên sơn chiết mai thủ cũng là tối đỉnh cấp trường pháp ngươi dụng tâm tập luyện rất nhanh liền có thể võ công tinh tiến những thứ này xem như bản quân đưa cho ngươi lễ gặp mặt muốn càng nhiều khen thưởng ngươi muốn trước làm một chuyện mời đại nhân phân phó thuộc hạ tất không cho đại nhân thất vọng hai bộ võ học một trong một ngoài đều là võ lâm đ ỉ n h phong thủ đoạn trung vạn cựu tâm lý kích động đến tột đ ỉ n h có cái này hai môn võ học đặt cơ sở tăng thêm hắn bản thân mình thì có không tầm thường nội lực tu vi tập bắt đầu luyện tự nhiên cấp tốc tâm lý xem chừng nhiều nhất một tháng hắn liền có thể lại phía trên một bậc thang bây giờ nghe tiết vô toán nói đây vẫn chỉ là lễ gặp mặt đằng sau còn có khen thưởng lúc này căn bản không có nửa khắc do dự không phải liền là đầu danh trạng sao như thế tiền đồ ở trước mặt chỉ là đầu danh trạng thì lại đã sao quá thay trở về đưa ngươi phu nhân kia đuổi ra cốc đi a cái này cái này cái này là vì sao a đại nhân nhớ kỹ trung vạn k i ề u đây là bản quân lần thứ nhất giải thích cho ngươi cũng là một lần cuối cùng ngươi phu nhân kia tâm không ở trên thân thể ngươi ngươi buộc lấy nàng thì có ích lợi gì lại nói n g ư ơ i nữ nhi kia cũng không phải là ngươi sở sinh ngươi nên biết đến nhưng vì sao nữ nhi đều đánh như vậy lớn ngươi lại không có con nối roi xuất thế cái này là đạo lý gì chính ngươi rõ ràng nhất như thế thể xác tinh thần đều là như người qua đường lao bà lưu lại thì có ích lợi gì giúp người khác nuôi sao đối đãi ngươi công thành ngày nếu như ngươi vẫn là nhớ nàng lại đem nàng tiếp trở về đến lúc đó cả hai đem so sánh nàng mới sẽ minh bạch ngươi tốt mới có thể hồi tâm chuyển ý ngươi hiểu chưa thiết vô toán nói xong liền không lên tiếng nữa chỉ là nhìn lấy trung vạn c ử u chờ hắn lựa chọn c a m bảo bảo là trong lòng của hắn duy nhất chấp nghiệm nếu như hắn có thể để xuống cái này chấp nghiệm ngày sau tất thành đại khí náo tử đã hỗn loạn trung vạn c ử u lúc này càng là loạn như ma trước kia chưa từng người cùng hắn như thế câu câu chu tâm nói qua những thứ này thật lâu trung vạn cựu biểu lộ g i ữ t ậ n nhìn lấy tiết vô toán t r u n g điệp dập đầu một đầu vươn người đứng dậy lớn tiếng nói thuộc hạ cái này đi đuổi đi tiện nhân kia đại nhân đợi chút tiết vô toán mỉm cười loại này vui tay vui mắt náo nhiệt hắn làm sao lại bông tha dẫn theo trung vạn cựu thân thể cấp t ố c thì trở về vạn kiếp cốc trung vạn cựu bị người bắt đi trong cốc đã loạn cả một đoàn mà huyệt đạo tự giải cam bảo bảo cũng là cuông cuồng cái này minh bạch bắt đi trung vạn cựu người thực lực quá mức khủng bố như có ác ý chỉ là chính nàng là vạn vạn cứu không được trung vạn cứu kết quả là nàng trước tiên liền nghĩ đến đoàn chính thuần muốn đi đại lý cầu cứu vừa muốn xuất phát đại lý cam bảo bảo lại phát hiện chẳng biết lúc nào ngoài cửa nhiều hai người chính là trung vạn cựu cùng tiết vô toán phu quân ngươi có thể tính trở về ta đang muốn đi tìm người cứu ngươi nói cam bảo bảo liền bắt đầu khẽ nước bộ dáng làm cho người yêu thương đổi lại bình thường chỉ cần nàng thần thái như thế trung vạn cựu chắc chắn đủ kiểu a hống định nọ thẳng đến nàng nín khóc mỉm cười mà lúc này trung vạn cừu lại là mặt không biểu tình trong mắt ngon lệ cứu ta ngươi chuẩn bị tìm ai tới cứu ta tất lại là cái kia đoàn chính thuần a cam bảo bảo nước mắt vừa thu lại giật mình nhìn lấy trung vạn cừu kinh ngạc nói ngươi hôm nay là thế nào ta lo lắng ngươi bị kẻ xấu làm hại tìm người cứu ngươi chẳng lẽ cũng có sai rồi kẻ xấu được rồi ngươi muốn đi liền đi thôi đi nơi nào ta cũng không lại hỏi đến ngươi n g ư ơ i đổi u ta đi cũng bởi vì ta muốn đi tìm đoàn chính thuần cứu ngươi ngươi liền muốn đổi u ta đi ha ha ha chỗ nào vẹn vẹn như thế a n g ư ơ i cùng ta tầm mười năm có thể từng thực tình đem ta xem như trượng phu ngươi đối đãi nữ nhi sự tình ngươi cũng giấu giếm ta nhiều năm như vậy những năm gần đây ngươi suy nghĩ trong lòng là ai ngươi cho ta thật không biết từ khi linh nhi xuất sinh ngươi có thể từng tận hơn người phụ chi đạo vì ta sinh hạ một nhi nửa nữ ha ha nói đến một người ta đều tốt chút năm liền giường của ngươi giường đều không dính qua thôi thôi thân cũng tốt tâm cũng tốt đều không tại trên người của ta ta cần gì phải nuôi người khác nữ nhân mỗi ngày định nọt đ ư ờ n g quy tôn ngươi cái này liền đi đi cam bảo bảo kinh hãi hai mắt đấm lệ mưa lớn nàng chưa bao giờ nghĩ tới cũng có ngày trung vạn cựu sẽ như thế nói chuyện với nàng một lời một từ đều là đốt nhân tâm phi chém đinh c h ặ t sát đây là thật muốn đuổi nàng đi à. tâm lý hối hận tức giận xấu hổ không cam lòng không phải trường hợp cá biệt chỉ bất quá nàng nhưng cũng dứt khoát không muốn mềm giọng muốn nhờ lau khô nước mắt đơn giản thu thập xong đồ châu b á o liền ra phòng hướng cốc bên ngoài đi thiết vô toán nhìn đến buồn cười đi được quả nhiên dứt khoát bị trung vạn cựu xốc lên tất cả giấy cửa sổ lại không có nửa câu xin lỗi lời nói có lẽ dưới cái nhìn của nàng trung vạn cựu chỉ là một cái lốp xe dự phòng mà thôi còn chưa xứng nàng nói xin lỗi tốt chấp nghiệm đã đi thứ hôm nay ngươi liền giống như tân sinh n g à y sau nổi danh giang hồ thời điểm có lẽ ngươi mới hội phát hiện mình hôm nay quyết đoán đến c ỡ nào chính xác tiết vô toán vừa dứt lời một cỗ lực lượng liền đem trung vạn cừu áp quỳ xuống đất sau đó một tay đặt ở đỉnh đầu của hắn bàng bạc chân nguyên liền rót vào trung vạn cừu thể nội chân nguyên tan ra trọn vẹn ba mươi năm tinh thuần nội lực để trung vạn cừu như cảm giác trong n g ộ n thường ngươi ba mươi năm nội lực thuận tiện ngươi làm việc cái này một tháng ở giữa ngươi nhất định phải đem ta đưa cho ngươi hai bộ võ học luyện tới tiểu thành sau đó đi đại lý tìm thần nông bang trợ giúp tư không huyền liền nói là bản quân cho ngươi đi đi về sau tư không huyền sẽ nói cho ngươi biết cái kia làm gì tốt chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi đại nhân đây là muốn đi tiết vô toán cười không nói thân hình lóe lên liền biến mất không còn t â m tích một thân một mình trung vạn cựu có chút chán nản ngồi xuống trong lòng mọi loại không m u ố n có thể lại lúc nào cũng nhớ tới tiết vô toán những lời kia mười năm qua từng m ả n cũng tại trong đầu nhanh trong lướt qua ánh mắt từ từ biến đến h u n g lệ sau cùng thật chặt cầm lấy hai bộ bí tịch toàn thân hàn ý chương hai mươi lăm thứ một cái bạo lực bộ môn cách vạn kiếp cốc không xa có một chỗ chỗ trúng chỗ, chỗ, chỗ chung quanh quái mộc mọc thành bụi bụi gai trải rộng mà lại nơi đây trên mặt đất cơ bản không nhìn thấy thảo chùi lủi lộ ra phía dưới đen như mực bùn đất nhị truy ngươi nói k ỳ quái địa phương chính là chỗ này vương nhị truy liên tục gật đầu rất cung kính trả lời d i ê m quân thuộc hạ ấn ngài phân phó cùng hai vị ca ca tại vạn kiếp cốc chung quanh tìm tòi nhìn xem có hay không thiên tài địa bảo trong lúc vô tình đến nơi này lại nhìn đến một cái cùng chúng ta không sai biệt lắm vong hồn ở chỗ này du đãng thuộc hạ vừa định muốn lên đến hỏi lời nói a n h ngờ tên kia nháy mắt liền chui tiến lòng đất không thấy vong hồn tiết vô toán tâm lý hiếm lạ đến phương thế giới này cũng vài ngày rồi trần gian cũng đi dạo không ít địa phương ngược lại là lần đầu nghe được có vong hồn có thể ngưng lại mà không bị tiêu trừ nói như vậy đây là gặp gỡ ác quỷ rồi hệ thống có thể hay không tìm thấy được vương nhị truy nhìn đến cái kia ác quỷ đích hệ thống đẳng cấp quá thấp chỉ có thể tìm tỏi ký chủ chỗ một trăm trượng phương viên phải t r ă n g chấp hành tranh thủ thời gian tìm thiết vô toán tâm lý có chút kích động cùng người đấu cũng đấu không ít lần thiên sơn đồng mỗ đều bị hắn thu thập qua sớm liền không có mới mẻ cảm giác bây giờ có thể có cơ hội nhìn một chút ác quỷ đến cùng là thủ đoạn gì tự nhiên rất ngạc nhiên cẩn thận tại cái kia chỉ ác quỷ biến mất địa phương t r u n g quanh dò xét trong đầu lúc nào cũng vang lên hệ thống hồi phục một nén nhang cũng không thu hoạch được gì tâm đạo cái kia ác quỷ chẳng lẽ là chạy xa hay sao đúng nhiên hệ thống có phát hiện đích phát hiện bên trái năm mươi trượng chỗ có hồn thể phản ứng tiết vô toán vội vàng chạy tới xuyên qua một rừng cây đằng sau lại có một chỗ đường kính một trượng có thửa s â n đậu trong động đen như mực không biết bao sâu bên trong loáng thoáng chuyển ra âm trầm gầm nhẹ đi vào trong động hệ thống thanh âm vang lên lần nữa phía trước ba mươi trượng phát hiện ba cái hồn thể bài trừ ác quỷ khả năng hư hư thực thực anh linh đ ị c h ký chủ phát hiện anh linh phát động lâm thời nhiệm vụ hồi quy thiết huyết đ ị c h nhiệm vụ giới thiệu vạn lý lưu x a đạo tây trinh qua cửa bắc nhưng thêm mới chiến xương không quay lại cũ trinh hồn chiến sĩ đâm máu hồn đoạn x a trường không có cam l ò n g ngưng lại tại thế hóa thân anh linh chờ đợi lại phát triển một m ư g i d m huyết đ ả o nhiệm vụ hoàn thành điều kiện hàng phục trước mắt tất cả anh linh đích nhiệm vụ khen thưởng mở ra âm binh doanh trại đến nhiệm vụ tiết vô toán giật mình l i ê n minh bạch như thế nào anh linh cái gì lại là âm binh doanh trại anh linh nói trắng ra là cũng là đấu trí sụp sôi lại bỏ mình chiến trường quân nhân cùng ác quỷ không giống nhau anh linh càng khó hình thành đầu tiên muốn là thiết huyết chiến sĩ tiếp theo phải có thai n g é n anh linh âm khí nồng đậm chỗ sau cùng cần mấy trăm năm chậm rãi diễn hóa cuối cùng mới sẽ hình thành loại này khác loại hồn thể mà âm binh doanh trại thì là địa phủ một cái kiến trúc xây xong về sau thân là vô đạo diêm l à tiết vô toán liền có thể tuyển nhận vong hồn tổ kiến âm binh hàng ngũ lấy cung cấp công phạt là địa phủ bên trong xuất hiện thứ một cái bạo lực bộ môn thiết vô toán trong lòng c u ồ n loạn cái này khen thưởng hắn thực sự rất ưa thích trong đầu không tự chủ ảo tưởng suy nghĩ một chút chính mình đứng tại nguyên thế giới u minh bên trong vung tay lên sau lưng tuân r a vô cùng vô tận âm binh gào thét lấy sát tướng ra ngoài này sẽ là nhiều l â u cốt trang diện tranh thủ thời gian lắc đầu thu hồi tưởng tượng việc cấp bách là muốn đi nhìn một chút những cái kia giấu ở bên trong hang núi này anh linh càng đi xuống càng là gập ghềnh tiết vô toán diêm la thể cũng có chút nhìn không rõ lắm thân thể chấn động hư huyễn sau đó biến thành hồn thể hình thái trên thân âm sát chi khí bạo dạng đỉnh đầu lơ lửng một phương hắc ấn khí thế kia bãi xuống mở quả nhiên là mọi loại uy nghiêm ép tới sau lưng thập quỷ căn bản gập cả người đi nhanh nửa giờ trước mắt mới khoáng đạt lại có cái cự đại lòng đất không gian trong không gian âm khí nồng đậm bốn phía thế mà mọc ra rất nhiều đoá hoa màu đỏ liên miên liên miên không dưới trăm trường nhiều hoa gian là một mảng lớn quỷ dị bãi đá bãi đá bên trong ẩn ẩn có thể nhìn đến rất nhiều ngó giáo giác hồn thể ngay tại hướng bên này nhìn quanh đoán chừng là cảm nhận được tiết vô toán trên người uy áp không dám ra tới hệ thống cái này nhìn lấy không ngừng hai ba con a một lần nữa tìm tòi tổng cộng một trăm hai mươi năm chỉ anh linh một trăm hai mươi năm chỉ thật không ít nếu có thể thu phục bọn họ liền có thể lấy bọn họ làm khung xương dựng lên một chi hàng ngàn hai bên đ o a quân bản quân vô đạo diêm la vung xuống phương thế giới này thiết lập địa phủ lấy cung cấp vong hồn có thể có nơi hội tụ có thể luân hồi các ngươi thân là bách chiến anh kiệt có thể nguyện đến bản quân giới trướng trở thành quỷ tốt làm g ố c quân chinh phạt và giới trên người vô biên uy áp đã là gần chi lấy uy hiện tại tiết vô toán trực tiếp đi thẳng vào vấn đề muốn thu biên bọn họ thì thấy bọn nó biết không thức thời một trận trầm mặc đối phương không có bất kỳ cái gì hồi âm tiết vô toán b u môi tâm niệm nhất động đỉnh đầu diêm la ấn liền bỗng nhiên bỗng dưng tăng vọt tàm lượng hơi thở về sau thì theo lớn chừng bàn tay biến thành trọn vẹn hơn mười t r ư i n g phương viên bay đến bãi đá phía trên tản mát ra từng đạo từng đạo dọa người h ư n g mang uy thế tuyệt luân tựa hồ một giây sau liền sẽ nệ n xuống đừng nói bãi đá bên trong những cái kia anh linh thì liền tiết vô toán sau lưng thập quỷ cũng thật sớm nằm d ạ p trên mặt đất đầu sử tại trên mặt đất r u n lẩy bẩy bọn họ cũng không phải tại vớt mông ngựa mà chính là bản năng e ngại nơi xa cái kia đột nhiên biến lớn diêm la ấn diêm la ấn đại biểu là vô đạo diêm la uy nghi như thế nào bình thường hồn thể có thể chịu được phục nguyện quy đức quán g g ạ o rú tràn đầy đều là hoảng sợ theo bãi đá bên trong truyền gia xem ra bị dọa cho phát sợ tiết vô toán hừ lạnh một tiếng thoáng thu hồi diêm la ấn phía trên uy áp cất giọng nói đã nguyện quy thuận bản quân còn không mau mau đi ra bài kiến một lát sau thực lực lâm leo ra nguyên một đám anh linh tại tiết vô toán thu hồi diêm la ấn uy áp về sau bọn họ tuy nhiên có thể động có thể lại căn bản đứng không d ậ y nổi chỉ có thể nằm sấp tâm niệm quét qua vừa tốt một trăm hai mươi năm chỉ tất cả đều thân mặc khôi giáp tay cầm binh khí cầm đầu một cái càng là hùng tráng trong tay trượng nhị trường mâu rất là trói mắt hệ thống bọn họ làm sao còn có binh khí từ đ â u tới đích ký chủ đây không phải là binh khí mà chính là anh linh hồn thể biến thành theo chân chúng nó vốn là một thể có thể theo bọn chúng hồn thể mạnh lên mà mạnh lên cái này tốt thế mà còn tự mang binh khí ngược lại là bớt đi một số tiền lớn người tên là gì cái này nhưng đều là bộ hạ của ngươi mặt tướng vương thiên vận sau lưng đều là mạt tướng thân vệ cùng mạt tướng cùng nhau chịu chết về sau một mực dấu tại này trong đ ậ u ngươi lợi ở chỗ này ẩn dấu bao lâu theo trời bảo b ố i chín năm đến bây giờ thiên bảo năm chẳng phải là đường chiếu t r o n g năm cách hiện tại chẳng phải là qua ba trăm năm khó trách tiết vô toán cảm thấy vương thiên vận một đám anh linh trên người khải giáp như thế nhìn quen mắt nguyên lai là đường tướng bản quân hỏi ngươi một lần nữa có thể nguyện quy thuận của ta phủ trở thành âm binh làm gốc quân t r i n h phạt vạn giới mặt tướng nguyện ý vương thiên vận vừa dứt lời tiết vô toán trong đầu đồng thời thống đồng vang lên n đầu hệ h ắ cười nhở, đích. Thu phục đ n tướng Vương g t h ê n Vận cùng 124 tên ha âm i n ha o một ờ cười i Tiết ký chủ tức phủ ha ha lập trở xét. toán về vô địa xem m tiếng sau đó quay người lại quyển sau khi đứng dậy thập quỷ cùng vương thiên vận cùng một trăm hai mươi b ố tên đường quân đem biến mất tại tòa này quỷ dị trong sân động các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ chuyện nhé chương 26, trông bị ngạn hoa có thế phát tải tiết vô toán cảm thấy mình đau răng tuy nhiên hắn tất cả răng đều là diêm la thể biến hóa nhưng hắn vẫn cảm thấy đau bị tức giận trước đó hắn hào hứng trở lại địa phủ đầu tiên là đi thăm mới xuất hiện âm binh doanh trại sau đó còn đến không kịp cao hứng liền bị ngâm một đầu nước lạnh đ ị c h ký chủ xin chú ý mỗi tuyển nhận một tên âm binh mỗi ba mươi ngày liền sẽ khấu trừ ký chủ mười giờ vong hồn điểm đây quả thực là sấm xét giữa trời quang tiết vô toán chỉ cảm thấy trong đầu tất cả mỹ hảo tưởng tượng cũng bay nhanh cách hắn đi xa một cái âm binh ba mươi ngày liền muốn tiêu hao mười giờ vong hồn điểm hắn hiện tại có một trăm hai mươi năm cái âm binh nói cách khác mỗi tháng hắn muốn vì hoa này rơi một nửa cố định thu nhập còn có so cái này càng hố t r a sự tình sao vốn còn nghĩ trở qua mấy tháng đem luân hồi thông đạo lại hướng lên thăng lên một cấp nhưng hôm nay xem ra lại được về sau áp gấp đôi thời gian so sánh với tiết vô toán phiền muộn đau răng mới tới địa phủ vương thiên vận cùng một đám đường quân lại là hưng phấn dị thường nơi này chẳng những tự thành thiên địa mà lại khắp nơi đều tràn đầy để bọn hắn cảm giác dị thường thoải mái âm khí đặc biệt là tòa kia quân trại tuy nhiên nhìn lấy còn rất đơn sơ nhưng là cái kia dù sao cũng là quân trại a đây mới là quân nhân cần phải đợi địa phương mà không phải cái nào đó quỷ dị sơn động tại thập quỷ chỉ huy dưới tất cả đường tướng đều biết phương thiên địa này chính là diêm la đại nhân sáng tạo tên vì địa phủ U minh phía trên đầu Minh Mỹ trên sông phía hoa kê dung à là i tên l â hồi h t ô n đạo, tiên h tỉnh mịch Hoàng ô n bên trên mịch đường mòn tên g đạo là sinh mời tiên sinh cáo chi diêm quân địch nhân chỗ nào bên trong mặt tướng muốn phòng ngừa chú đáo nhằm vào làm một số tập diễn thân là quân nhân chết mấy trăm năm cũng vẫn là quân nhân trong lòng nghĩ chỉ có trung thành quân trận cùng giết hại yên lặng mấy trăm năm tất cả đường quân đều tại khát vọng một trận chiến đấu nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa chiến đấu dung tử củi bây giờ đã thành thập quỷ lão đại thủy hạ vương g i a tam đ ồ n g truy vì lão nhị đến già bốn còn lại chư quỷ mỗi người dựa theo vào cửa trình tự bài vị nghe vương thiên vận dung tử củi mỉm cười đắc ý nói tại phương thiên địa này bên trong diêm quân cũng là chúa tể quân lâm thiên hạ không có người nào xứng đáng diêm quân địch nhân bất quá ngươi cũng nghe diêm quân trước đó nói vạn rồi à có thể không đơn giản chỉ có chúng ta một phương thế giới này có thể xứng đáng diêm quân người của địch nhân đoán chừng chỉ có thể là thế giới khác mới có nghe được thế mà hiện trước mắt liền một địch nhân cũng không có vương thiên vẫn thất vọng trên mặt hầm vực dung tử củ trong lòng cười thầm lại là một cái đại thô kệnh nhìn trước khi đến lo lắng cũng là dư thừa người này cần phải không uy hiếp được lão tử tại diêm quân trước mặt địa vị vương tướng quân không dùng khí để lộ diêm quân nhìn xa trông rộng trí tại vạn cổ làm sao lại ở chết một ngẫu nhiên đâu t r i n h phạt vạn giới chỉ là sớm muộn mà thôi vương tướng quân có thể tự chăm chỉ thao luyện chờ r i ê n g quân dụng binh thời điểm mới có thể một triển hoành đồ vương thiên vận gật đầu nói phải trong lòng cũng có tính toán có thể thiết lập như thế vĩ đại chỗ diêm la đại nhân làm sao có thể ở chết một ngẫu nhiên tựa như dung tử củ nói một dạng nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ chính mình chỉ cần vùi đầu thao luyện một ngày nào đó có thể đại sát tứ phương tiết vô toán tự nhiên là cảm giác được dung tử củ cùng vương thiên nguyên đối thoại rất hài lòng dung tử củ hoàn toàn chính xác biết nói chuyện cũng coi đầu não xứng đáng hắn số một chó săn thiền a chỗ nào làm đến đến tiền đâu tại trần gian trà trộn lâu như vậy tiết vô toán cũng hiểu rõ thứ gì đáng tiền thứ gì không đáng tiền l i ê n lấy võ học bí tịch tới nói đi nhị phẩm võ học bí tịch đỉnh phá thiên thu về cũng mới mười mấy vong hồn điểm tam phẩm ngược lại là có thể phá trăm mà dù sao có thể n ộ ộ nhưng không thể cầu toàn bộ thế giới bên trong đều không mấy quyển tranh thức đáng tiền vẫn là những thiên tài địa b ả o kia giống trăm năm nhân sâm a hà thủ ô a loại vật này mới thật sự là đáng tiền hàng hơn trăm năm năm thậm chí so tam phẩm võ học giá trị đều cao cho nên hắn mới phải thần nông bang không ngừng ra bên ngoài mở rộng chỉ có thần nông giúp thế lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể đại lượng thu hết những thiên tài địa b ả o này nghĩ đến thiên tài địa b ả o tiết vô toán thì không cầm được thở dài nhân tham loại hình kỳ thật cũng không phải là thiên tài địa bảo bên trong hàng thượng đẳng nhiều nhất cũng liền trung đẳng chết xuống dưới mà thôi tranh thức chân quý là những cái kia kỳ chân người nào nhân sâm a bàn đào a tu di thảo a bốn mùa không tạ hoa a trong lòng nhớ tới nhớ kỹ thiết vô toán biểu lộ thì cứng đờ một lát sau giống to một tiếng sau đó liền biến mất ở diêm la điện bên trong chuyển đến t r ầ n gian một phen chạy như bay thiết vô toán lần nữa về tới lúc trước gặp phải vương thiên vận một đám đường tướng chỗ hang núi kia bên trong vẫn là cái kia mảnh quỷ dị cự đại không gian chỉ bốn phía đỏ chói bông hoa tiết vô toán kích động tại trong đầu hỏi hệ thống hệ thống những thứ này hoa có phải hay không bị ngạn hoa đích đúng thế nhưng cũng không phải là thuần t r ù n g bị ngạn hoa không thuần t r ù n g ngươi có thể chiết xuất không được sao nói một chút có thể hay không chiết xuất có thể hay không cấy ghép tới đất phủ đi đích phí tổn mười vong hồn điểm có thể chiết xuất một gốc chiết xuất về sau có thể cấy ghép tới đất phủ trồng ha ha ha quả nhiên cấp lao tử chiết xuất mười cây tấy ghép đến hoàng tuyên lộ bên cạnh tụ lại điểm khác mẹ nó cho ta được chia qua xa đích chiết xuất bị ngạn hoa mười cây khấu trừ ký chủ vong hồn điểm một trăm điểm còn thừa vong hồn điểm ba mươi điểm thiết vô toán cười đến mặt đều muốn nát bị ngạn hoa à? thế mà thật là bị ngạn hoa trước đó vào xem lấy nhìn anh linh xây âm binh doanh trại lại là kém chút bỏ lỡ chỗ cự tốt bị ngạn hoa loại này vốn nên sinh tại u minh bông hoa có lúc c lại ũ nói thí dụ như một cái si mê với võ học võ giả phục dụng bị ngạn hoa như vậy là hắn có thể tại bị ngạn hoa sinh ra cực kỳ rất thật huyễn tượng bên trong không ngừng nghiên cứu hắn cố chấp võ học mà hiện thực cùng hư huyễn giữa hai cái này thời gian phản ứng là hoàn toàn không ngang nhau một mười thậm chí so sánh c h ầ m cũng có thể nói cách khác võ giả có thể dùng bị ngạn hoa huyễn tượng rút n g ắ n chính mình lĩnh ngộ nghiên cứu võ học thời gian vốn là trong hiện thực ngươi cần một năm mới có thể hiểu rõ võ học dùng bị ngạn hoa về sau có lẽ chỉ cần một tháng hoặc là một ngày liền có thể hiểu đấu loại này công hiệu dùng tại cùng tình huống tương tự cũng có thể cho nên một gốc thuần chính bị ngạn hoa tại hệ thống thu về giá cả bên trong là năm mươi cái vong hồn điểm tuy nói không quá cao có thể thắng ở đang n o ạ n ý nhi sinh sôi được nhanh a tiết vô toán đoan t r ư ở n g lấy vô đạo địa phủ nồng độ âm khí nhiều nhất một hai tháng cái này mười cây cấy ghép bị ngạn hoa liền có thể vượt lên gấp đôi mà còn chờ hắn có tiền còn có thể lại đến hang núi này cấy ghép cái này một vào một da chẳng phải lại là một cái ổn định thu nhập nơi phát ra sao người khác trồng lương thực trồng hoa quả phát tài hắn vì cái gì không thể loại bị ngạn hoa phát tải tâm lý mừng thầm chi hạ quyết định đem chỗ này quỷ dị động huyệt thật tốt dò xét một lần nơi này chẳng những có thể lấy tẩm bổ anh linh còn có thể sinh ra bị ngạn hoa loại này kỳ vật còn có lẽ còn có gì đặc biệt là hắn không có phát hiện hệ thống cái kia mảnh bãi đá là cái gì nhìn lấy không giống đá bình thường a đích đây là hàn thiết thạch cơ gâm thuộc tính luyện khí nguyên liệu có thể để luyện ra cấp bốn tài liệu trầm âm thiết t cấp thu về t ì n h thế nào tiền đ ị c h t r ầ m âm thiết mỗi kg thu về giá vì mười nghìn vòng hồn điểm tính ra chung quanh hàn thiết thạch có thể tinh luyện nửa ký t r ầ m âm thiết định giá năm nghìn vòng hồn điểm phải t r ă n g lập tức trở về thu phát tải tiết vô toán đại hỷ trả lời thu về một nửa còn lại giúp ta t ồ n đ ị c h thu về năm lạng t r ầ m âm thiết thu hoạch được vòng hồn điểm hai nghìn năm trăm điểm còn thừa vòng hồn điểm hai mươi lăm ba mươi điểm chương hai mươi bảy nghèo tiết vô toán tiếp tục trong động đi dạo không có bãi đá che chắn ánh mắt mở rộng rất nhiều phát hiện bãi đá đằng sau còn có đường tựa hồ tiếp tục hướng kéo dài xuống tâm lý thầm nghĩ huyệt động này bây giờ sợ là đã sâu đạt hai ba mươi triệu cái này muốn là xuống chút nữa không biết còn sâu bao nhiêu quả nhiên là quỷ dị trong lòng nghĩ đến dưới chân cũng không dừng lại dọc theo hướng phía dưới đường tiếp tục đi không bao lâu càng ngày càng đột n ộ t đã không có cách nào xuống chân chỉ có thể dựa vào diêm la thể hư hóa sau từ từ hướng xuống tung bay tâm lý tính toán khoảng cách rất nhanh liền lại đi xuống hàng gần hai mươi triệu nơi này lại có gió ngay tại tiết vô toán tiếp tục hướng xuống tung bay thời điểm hắn bỗng nhiên cảm giác được bốn phương tám hướng có gió tuân đi qua tâm lý kinh nghi rất nhanh lại phát hiện những thứ này gió tựa hồ cũng không đơn giản phá ở trên người hắn lại có loại hơi hơi lâm nhói cảm giác cảnh cáo giám sát đến â m sát ký chủ diêm la thể đẳng cấp quá thấp thời gian dài đặt mình vào trong đó hội dẫn đến diêm la thể sụp đổ nguy hiểm đẳng cấp cấp hai mời mau rời khỏi tiết vô toán kinh hãi hắn tự nhận tại phương thiên địa này bên trong chính mình hẳn là thần kỳ nhất đỉnh phong tồn tại có thể nhưng không ngờ thế mà còn có địa phương là hắn cũng không thể bước vào cái gì là âm sát đích âm sát cũng là thiên địa cực â m chi khí thời gian dài trầm tích sau sinh ra một loại thiên địa huy năng đối hồn phách có thiên nhiên sự ăn mòn trừ phi ký chủ đem diêm la thể thăng cấp đến cấp hai mới có thể không sợ nơi đây âm sát thiết vô toán khẽ thở dài một cái đi lên thoát ly âm sát phạm vi bao trùm hắn kỳ thật rất muốn đi xuống xem một chút nếu là thiên địa cực gâm chi khí trầm tích chỗ muốn đến hẳn là sẽ có không ít đồ tốt nhưng thăng cấp cấp hai diêm la thể lại không phải trước mắt hắn có thể làm được không có tiền a muốn thăng cấp đến cấp hai diêm la thể cần trước thăng cấp vô đạo diêm la đ i ệ n sau đó mới có thể quét sạch là thăng cấp cấp hai vô đạo diêm la điện liền cần một mươi vong hồn điểm sau đó còn phải tốn năm vong hồn điểm mới có thể thăng cấp diêm la thể tổng cộng một mươi năm khối thiết vô toán hiện tại liền số lẻ đều cầm không ra không có cam l ò n g nhưng không có biện pháp chỉ có thể đổ trở về âm thầm t h ề nhất định muốn mau chóng kiếm lời đầy đủ tiền sau đó đi xuống tìm tòi hư thực trở lại trước đó lớn lên bị ngạn hoa địa phương thiết vô toán lần nữa hoa năm mươi không điểm vong hồn điểm để hệ thống chiết xuất năm mươi gốc bị ngạn hoa sau đó lại đến cửa động vận khởi chân nguyên đem tiến đến thông đạo toàn bộ phong kín lúc này mới truyền tống về địa phủ bị ngạn hoa xuất hiện cuối cùng để đơn điệu địa phủ u minh có một chút sinh khí đỏ trói sáu mươi gốc thành bụi sinh trưởng ở hoàng tuyền lộ bên cạnh nổi bật chung quanh hoang vô cùng trên đầu hoa mỹ luân hồi sông dài nhìn qua có một phen đặc biệt phong cảnh tiết vô toán t u é t miệng cười ha ha trong đầu ý tưởng đột phát đem mình thích quạt giấy để hệ thống cấp sửa lại đồ án phía trên hoa hồng biến thành trước mắt bị ngạn hoa bất quá khô lâu lại không có biến đổi s o n g sau chính mình thưởng thức hơn nửa ngày rất là hài lòng diêm la vương phối bị ngạn hoa lúc này mới đầy đủ thân phận nha triệu tập thập quỷ cảnh cáo nói những cái kia bị ngạn hoa người nào cũng không thể dây vào đả thương một gốc bản quân bình tĩnh muôn các n g ư ờ i đẹp mắt nghe rõ chưa thập quỷ dập đầu đồng ý lại nghe thấy nơi xa truyền đến tiếng hò hét là âm binh doanh trại phương hướng tâm lý hiếu kỳ hướng dung tử củ hỏi vương thiên vận bọn họ ồn ào đang làm gì hồi diêm quân vương tướng quân bọn họ ngay tại thao diễn quân trận ngày ngày như thế rất là cần cũ tiết vô toán nghe được vương thiên vận thế mà đang luyện bình hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa thấy qua cổ nhân luyện bình ngay sau đó thân hình lóe lên liền đến doanh trại bên trong muốn tăng một chút kiến thức chỉ thấy một trăm hai mươi lăm người hình thành một cái tiểu phương trận theo di động không ngừng biến hóa trận hình đầu tiên là bốn phía sau đó trước mắt thì biến thành một cái hình thoi lại biến lại là lấy tiếp nửa vòng tròn cung, lại là hình tròn mỗi lần biến hóa đều tự nhiên vô cùng không có chút nào kẹt lại bất quá nghĩ kỹ lại tiết vô toán lại cảm thấy kém chút gì vương thiên vận gặp tiết vô toán tới vội vàng gián đoạn huấn luyện dẫn một đám không giới chạy mau đến tiết vô toán trước mặt cùng nhau một chân quỳ xuống cất giọng hô tham kiến diêm quân vương thiên vận vừa dứt lời phía sau hắn bộ hạ cũng cùng hô lên tham kiến diêm quân đều nhịp tăng thêm anh linh đặc hữu thiết huyết khí thức thanh âm này quả nhiên là như chống trận giống như khiến người ta nhiệt huyết bốc lên t h i ế t vô toán lòng hư vinh giờ khắc này rất là thỏa mãn cười ha ha một tiếng thân thủ hư n h ấ t để tất cả âm binh đứng lên vương tướng quân xem các ngươi thao diễn quân trận rất là quen thuộc muốn đến trước kia cũng nhiều có tập luyện a hồi diêm quân đúng thế đây là mạn tướng trước người cùng một đám huynh đệ ngày ngày thao diễn quân trận sau khi chết cũng chưa từng lười biếng cho nên mới có thể quen thuộc như thế đây là giải thích diễn luyện mấy trăm năm sao khó trách bất quá ta muốn những trận pháp này vương tướng quân cần phải suy nghĩ lại một chút nhìn xem có thể hay không tiến hành cải tiến mặt tướng xin lắng t hay nghe tiết vô toán lắc đầu nói ra ta không hiểu quân lược không thể cho ngươi ý kiến nhưng lại có thể minh xác nói cho ngươi ngươi tương lai địch nhân theo ngươi lúc còn sống gặp phải cũng không giống nhau bọn họ vô cùng có thể sẽ là giống như các ngươi anh linh hồn thể bọn họ có thể bay có thể đột địa thậm chí còn có thể xuyên không thực vật ngươi hiểu ý của ta không vương thiên v ậ n nghe đầu tiên là s ư ớ n g sở sau đó ánh mắt đột nhiên biến hỏa nhiệt quỳ bái nói mặt tướng minh bạch bình tĩnh dốc hết toàn lực hoàn thiện quân trận tuyệt không để diêm quân thất vọng vương thiên v ậ n ưa thích khiêu chiến càng ưa thích giết hại đối thủ c ư ờ n g đại nghe được tương lai địch nhân thế mà cũng giống như mình tâm lý hưng phấn không hiểu giam ba câu ở giữa tiết vô toán rất nhanh liền thích cái này thẳng tính quân nhân khiêm tốn cung kính thông minh ngay thẳng cẩn thợ hết thệ quân nhân cái kia có ưu điểm hắn đều có trong ngôn ngữ rất là chuyên nghiệp cũng để cho tiết vô toán học được không ít quân trận chém giết rõ ràng đạo lý để hắn biết được tại vũ khí lạnh thời đại lợi hại nhất binh khí cũng là cùng cùng nỏ cung thắng ở tầm bán nỏ thắng ở kinh lực hai bên kết hợp có thể cấu trúc lên một cái hoàn chỉnh cự ly xa bậc thang thức bao t r ù m công kích quẩn mặc kệ là công vẫn là thủ đều có cường đại lực sát thương binh trùng mà nói t r ú n g kích lực mạnh nhất là trọng trang kỵ binh tính cơ động mạnh nhất là khinh kỵ binh vương thiên vận còn nói thẳng hắn quân trận còn không hoàn thiện cần càng nhiều âm binh gia nhập còn cần cung nỏ tọa kỵ hy vọng tiết vô toán có thể giúp bọn hắn phối t ể tiết vô toán chỉ là thoáng tại hệ thống chỗ hỏi một chút những trang bị này giá cả liền ngay cả liền nuốt mấy miệng n g ụ m nước chỉ có thể cố giả bộ chấn định nói cho vương thiên vận t r ư ớ c không nên gấp gáp về sau từ từ sẽ cho hắn đem trang bị lấy được sau đó nhanh chóng thoát đi doanh trại quý quá mẹ nó đắt hệ thống nói cho tiết vô toán một trận h h nhất hồn chi hồn thanh hồn chi hồn nhiên pháp khí không phải phổ thông binh khí. Nghe vào tựa hồ không nhiều, nhưng vũ tiễn cái đồ chơi này là tiêu hao phần a tựa A. n cung cần vong tiễn vong Nọ vong tiễn cũng vong Đương tiễn này cấp một một một một tiêu Một t cái cái cái đều vũ vũ vào vũ đồ điểm, điểm. điểm, điểm. đây mỗi mỗi là là là chiến đánh xuống tiêu hao mấy ngàn chi đều là rất bình thường sau đó quý hơn cũng là tọa kỵ hệ thống cho ra đẳng cấp thấp nhất vong hồn tọa kỵ là quỷ quái mỗi một thất cần năm mươi vong hồn điểm mà lại cùng âm binh một dạng cái đồ chơi này mỗi ba mươi ngày liền sẽ tiêu hao mười vong hồn điểm tiết vô toán tâm lý run lên hắn hiểu được vì cái gì từ xưa đến nay dưỡng quân đội đều là lớn nhất tiêu tiền sớm mất trước đó tổ kiến đại quân giết trở lại ban đầu thế giới tưởng tượng chí ít cho đến trước mắt hắn chả không thấy mình có loại thực lực này suy đi nghĩ lại sau cùng quy tội đến căn nguyên hay là bởi vì hắn không có tiền bởi vì hắn nghèo chương hai mươi tám trượng phu thê tử tình nhân nhìn lấy trước mắt cao lớn thành t ư ờ n g cam bảo bảo mới giật mình mình đã trong bất chi bất g i á c đến đại lý đến đại lý làm gì cam bảo bảo tâm lý âm thầm xấu hổ những ngày này đến trong lòng phiên muộn ở chung nhiều năm một mực đối nàng y thuận tuyệt đối trượng phu đột nhiên thay đổi bộ dáng thế mà đem nàng đuổi ra khỏi nhà vốn cho rằng trượng phu chỉ là nhất thời làm tâm trí mê m ộ i trí mới sẽ như thế tại cốc bên ngoài dừng lại ba ngày coi là trượng phu sẽ tìm đến nàng trở về có thể lại phát hiện cũng không có tâm lý không khỏi có chút hoảng còn có chút phẫn nộ chính mình như thế xinh đẹp gả cho cùng hắn thế mà thật dám đuổi chính mình đi không chỗ có thể đi vốn định tìm sư muội của mình tần hồng miên kể rõ h á n phẫn nhưng ai biết trước đó chỗ ở người đã đi nhà trống thực sự không chỗ nào có thể đi cam bảo bảo ngơ ngơ ngác ngác liền bất chi bất g i á c đến đại lý bây giờ tìm tới hắn có thế nào ngoại trừ vui thích một phen cái gì đều không cải biến được thôi đến đều tới liền tìm một chỗ ở lại đi cách hắn gần một chút dù sao cũng so bốn phía phiêu bạc tốt vừa vào thành cam bảo bảo liền phát hiện trong thành rất nhiều người trong võ lâm mỗi cái đều thân mặc màu đen trang phục chỗ ngực thêu lên một cái màu đỏ diêm chữ nghĩ thầm đây cũng là bang phái khác người chỉ là nhân số nhiều đến quá phần chút mà lại có chút vừa nhìn liền biết võ công bất phàm không biết là cái gì bang phái nhìn qua lợi hại như thế tìm khách sạn ở tạm lại hướng trưởng quỹ nghe ngóng phụ cận nhưng có bán hoặc là thuê cửa hàng nàng muốn mở một gian bán t h e o thuở cửa hàng lâu dài tại đại lý ở lại đi cam bảo bảo sinh được đẹp mắt trưởng quỹ cũng nguyện ý nói chuyện với nàng một f a n giới thiệu có thể nói kỹ càng còn giúp lấy ra chút ý tưởng ngay tại hai người trò chuyện thời điểm trong tiệm tới năm võ giả trên thân áo đen ở ngực đồng dạng t h e o lên diêm chữ chính là lúc vào thành cam bảo bảo nhìn đến cái kia bang phái người nghĩ thầm chẳng lẽ là đến thu bảo hộ phí đã thấy khách sạn trưởng quỹ chẳng những không có mảy may sợ hãi ngược lại mặt mũi tràn đầy cao hứng cười cùng năm người kia chào hỏi cam bảo bảo tâm lý hiếu kỳ đứng tại bên cạnh muốn nhìn một chút đến cùng chuyện gì xảy ra kết quả năm người này không phải đến thu cái gì bảo hộ phí mà chính là đến đặt trước cơm muốn năm mươi người phần cơm canh muốn khách sạn tại giữa t r ư a trước đưa đến ngoài thành một chỗ tiêu cục các loại năm người thanh toán tiền đặt cọc rời đi cam bảo bảo hiếu kỳ hỏi trưởng quỹ trưởng quỹ bọn họ là võ lâm nhân sĩ、si、a đúng vậy a bọn họ là đại lý đệ nhất đại bang thần nông bang người thần nông bang can bảo bảo hơi hơi n h ị nhữ mày cái này bang phái nàng trước kia nghe qua chỉ là cái nhị lưu tiểu bang phái mà thôi cái gì thời điểm có một không hai đại lý trường quỹ cũng ưa thích cùng cái này đẹp đến mức nổi bong bóng nữ nhân nói chuyện riêng là n g ư ờ i một cái trên người đối phương hương khí đã cảm thấy toàn thân thư thái lúc này liền đem thần nông bang nội tình cấp rút sạch sẽ sau cùng lại nói nghe nói hôm qua thần nông bang lại tới một cái phó bang chủ cũng là đại cao thủ nghe nói họ t r u n g trước kia cũng là trên giang hồ có danh tiếng nhân vật ngài vừa mới nhìn đến những cái kia bang chúng cũng là chúng phó bang chủ thủ hạ tiêu cục hảo thủ họ chung cam bảo bảo lại lắc đầu ám đạo chính mình gần nhất quá dị ứng cảm giác người kia trốn ở vạn kiếp cốc căn bản không thích đi ra ngoài làm sao có thể chạy tới đại lý làm cái gì phó bang chủ mà cam bảo bảo nhưng lại không biết Khách sạn tại r trước ư như ở n nói cho nàng biết vị kia thần nông bang phó bang chủ chính là như nàng trước hết suy nghĩ, cũng g quỹ suy phó biết kia cho chủ hết là là vị v n k ế p phu cốc cốc chủ, trưởng phu của trưởng trung nàng, vạn cứu. Tại khách sạn trưởng quỹ nhiệt tâm trợ rút dưới cang bảo bảo ngày thứ hai đã tìm được thích hợp cửa hàng sau đó mấn người đem cửa hàng hợp quy tắc đi ra không đến hai ngày lưu thủy tú trang liền mở cửa buôn bán tay nghề tốt thăng thêm l á o bản xinh đẹp sinh ý tử vừa mới bắt đầu thì vô cùng tốt rất nhanh liền tại trong thành đại lý có không tệ danh tiếng đặc biệt là nữ nhân mặc kệ là chưa gả chi thân vẫn là đã làm vợ người theo t h u a tay nghề đều là ném không được mà lại rất nhiều nữ nhân thì yêu thích cái này trông thấy tốt theo t h u a liền sẽ mua đến may tại y phục hoặc là hương bào phía trên thậm chí còn có tệ hơn hội chạy tới hướng cam b à o b à o thỉnh giáo danh tiếng lớn từ từ một số quan to quyền quý nữ quyến cũng tới mua một số tinh phẩm trở về gặp cái tụ biết cái gì liền sẽ lấy ra khoe khoang hiếu kỳ hỏi một chút a nguyên lai、like、là lưu thủy tú trang nghe nói nơi đó theo t h u a rất là cao minh hôm nay gặp mặt quả là thế đổi minh nhi ta cũng muốn đi nhìn một cái tuyển chọn hai kiện đặc biệt là một bức thanh nhã vân trung hoa r ờ i theo t h u a là hiếm thấy nhất bị nhiều chuyện người mua sau khi đi làm thành lễ vật đưa cho đại lý trấn nam vương vương hậu đao bạch phượng đao bạch phượng cực kỳ ưa thích bộ này theo t h u a đồng thời lòng sinh hiếu kỷ muốn muốn gặp vị này theo công cao minh nữ t r ư ở n g quỹ liên tìm cái thời cơ kéo lên trượng phu của mình đại lý trấn nam vương đoàn chính thuần bồi tiếp chính mình cùng nhau đi tới đến theo cửa trang miệng đoàn chính thuần ngẩng đầu nhìn về phía bảng hiệu tâm lý như có điều suy nghĩ nhẹ giọng nhắc tới lưu thủy tu trang đây là lấy tự lạc hoa hữu tình nước chạy vô tình ý tứ sao xem ra cái này theo trang lão bản cũng là thương tâm nhân đao bạch phượng tự nhiên nghe được đoàn chính thuần nói nhỏ bất đắc dĩ lắc đầu không nói tiếng nào đi vào trong tiệm đã nghe đến một cố giàng giặc đàn hương sau đó mới phát hiện kỳ thật trong này cũng không lớn nhưng trang trí cực kỳ là lịch sự tao nhã từng t r ư ơ n g theo t h ủ a phân loại hoặc là treo trên tường hoặc là đặt ở tủ âm tường phía trên trong phòng lại là để đó một cái gai theo lúc dùng bàn gỗ nhỏ muốn đến t h e o trang lão bản ngày thường cũng là tại này phương b à n nhỏ trước hoàn thành một vài bức tinh mị theo t h ủ a lão bản có ở đây không đao bạch phượng một bên tràn đầy phấn khởi bốn phía nhìn lấy biểu diễn ra theo t h ủ a một bên cất giọng hô tới nương theo lấy tiếng nói một cái nổi bật nữ tử theo cửa hàng buồng trong đi ra trong n g a y mắt ba ánh mắt cùng nhau chừng một cái chỉ cảm thấy toàn bộ không gian đều đọc lại lớn nhất trước lấy lại tinh thần đoàn chính thuần đại hỉ há miệng liền nói bảo bảo nhi lại là ngươi can bảo bảo nằm mơ đều không nghĩ tới chính mình thế mà lại dưới loại tình huống này gặp phải để cho mình hồn khiên mộng n h i u người yêu sắc mặt đầu tiên là vui vẻ sau đó tiếp lấy trầm xuống có chút tái nhợt đao bạch phượng nàng là nhận biết bây giờ xem ra là đao b ạ c h phượng lôi kéo đoàn chính thuần tới tâm tư bắt c h u y ể n ảm đạm nghĩ đến hắn lại là chưa từng có bồi ta đi dạo qua theo trang bảo bảo là ta à, ngươi tại sao không nói chuyện đoàn chính thuần vô cùng vui vẻ nhưng lại phát hiện cam bảo bảo sắc mặt không đúng tâm lý rất là lo lắng liền muốn tiến lên ă n ủi lại nghe thấy bên người hừ lạnh một tiếng đây là tại chơi cái gì nhiều kiểu a không phải nói đã làm vợ người không lại xuất cốc sao cái này đều đổi tới đại lý tới xem ra là có ít người là khẩu thị tâm phi a như thế được voi đòi tiền sợ không phải phụ người chỉ đạo a đao bạch phượng trong lòng giận dữ vốn cho rằng là một không nổi theo t h u a đại sư nàng còn thành tâm qua tới bãi phòng nhưng không ngờ lại là chồng mình nhân tình cái gì gọi là tự làm tự chịu đao bạch phượng hiện tại thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ đoàn chính thuần nghe không nổi nữa trầm giọng nói vương hậu không thể nói bậy bảo bảo nhi tính tình dịu dàng làm sao lại nhiều ý nghĩ như vậy nhất định là gặp gỡ việc khó nếu không nhất định sẽ không tới đây nghe thấy tình lang vì chính mình biện bạch cam bảo bảo những ngày này bị hủy khuất một chút tìm được xuất khẩu ánh mắt đỏ lên kèm nén không được nữa hoa một tiếng thì khóc lên hình dung đáng thương đoàn chính thuần nhìn đến trái tim tan nát rồi liền muốn tiến lên lâng nhưng không ngờ lần nữa bị đao bạch phượng ngăn lại đoàn chính thuần nàng là phụ nữ có chồng ngươi coi như tâm lý thủ h á n cũng muốn phân phân trường hợp trước mặt mọi người, người không biết xấu hổ ta đao bạch phượng còn muốn mặt Cam khóc bảo bảo đao ế chết, đến n thương gần đoàn chính thuần nhìn đến tim như tâm tim đ bị đao cắt chỗ nào còn nhớ được nhiều như nào còn được đao vậy, hất ra đao bạch phượng liền uổi. ngươi, ngươi nhiên trong ngực, ôn ôn ăn、uổi. Đoàn chính thuần, đem cam ôm cho bảo bảo quả vào không đổi được c ă nghĩ cức, ta hôm nay hôm liền i ngươi đôi ế t các cậu c nam nữ này. Đao b ạ phượng không h n g tới đoàn chính thuần thế mà không hề cố kỵ nàng thể diện trước mặt mọi người thì cùng một người đàn bà có trông ấp ấp ôm một cái trong lòng tức điên rút ra trong tay háo đoàn đao hướng về đoàn chính thuần giữa l ư n g thì đâm tới ngay tại đau lòng tình nhân đoàn chính thuần chỗ nào phát giác được sau lương đâm tới đ o à n đao mắt thấy là phải bị đâm t r ú n g lại bị trong ngực cam bảo bảo dùng l ự c đẩy vừa tốt tránh ra mà cam bảo bảo chỉ tới kịp nâng tay phải lên liền bị đao bạch phượng đâm trúng cánh tay máu tươi chảy r ò n g chương hai mươi chín thần nông bang phó bang chủ lại nói c h u n g vạn cựu trong cốc chỉ bế quan mười lăm ngày liền đem tiết vô toán cho hắn tiểu vô tướng công cùng thiên sơn chết mai thủ luyện đến cảnh giới tiểu thành lại củng cố hai ngày tâm lý liền kìm nén không được khởi hành tới thành đại lý hơi nghe ngóng một chút liền tìm được tư không huyền nói do ý đồ đến về sau tư không huyền đại hỷ hắn lúc này chính thiếu nhân thủ lúc này thì cho trung vạn cựu một cái phó bang chủ chức vị sau đó đem ngay tại chủ bị tiêu cục ném cho hắn đi quản lý thần nông bang phát triển đã đến bình cảnh mấy lần khuyết trương chiêu về sau trong bang hảo thủ quá ngàn toàn bộ đại lý cảnh nội thần nông bang hiện tại đã sớm nhìn thèm thuồng ưng dương không ai dám trêu chọc trải qua sản nghiệp cũng không lại chỉ là dược liệu được đã bắt đầu khai mở mới tài nguyên tiêu cục cũng là tư không huyền suy đi nghĩ lại cảm thấy thích hợp nhất mới phương pháp một phương diện có thể đem trong bang đại lượng vũ lực kéo ra ngoài đoán luyện một phương diện khác còn có thể coi đây là đầu mưu bắt đầu hướng đại tống biên giới bên trong thẩm thấu trung vạn cựu không có làm qua tiêu cục căn bản không hiểu nhưng hắn nhưng cũng có biện pháp đến cùng ngày trung vạn cựu thì tự mình mang theo ba bốn mươi cái tư không huyền chuyển cho hắn hảo thủ đi trong thành đại lý lớn nhất nhất ra tiêu cục sau đó một trưởng vỗ toái tiêu cục cửa sư tử đá tiếp lấy quẳng xuống lời nói đến nói hoặc là hùn vốn mở tiêu cục hoặc là liền đem bọn hắn tiêu cục d i ệ t để bọn hắn tuyển kết quả có thể nghĩ lợi và hại nửa nọ nửa kia cũng không phải không phải muốn liều mạng cho nên đại lý đệ nhất tiêu cục cùng ngày thì đổi thẻ bài đổi tên là thiên hạ tiêu cục cùng thần nông bang hùn vốn lợi nhuận chia ba bảy tính cả tiêu cục vốn là t r ư ờ n g ba mươi võ giả lại thêm thần nông bang hơn sáu mươi cái hảo thủ một chút thì c ũ n g phổ thông nhị tam lưu môn phái không sai biệt lắm nhân số ngay hôm đó đem trong tiêu cục bộ sắp xếp như ý về sau trung vạn cựu trong lòng tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống tới hào hứng vung tay lên muốn mời toàn bộ tiêu cục người đi trong thành uống hoa t i ể u sau đó mọi người trùng trùng điệp điệp thì tiến vào thành đi ngang qua một đầu hẻm nhỏ thời điểm phát hiện cửa ngõ bên ngoài rất nhiều người bên trong còn truyền đến tranh đấu quyền cước cấm t h à n h hiện tại toàn bộ trong thành đại lý võ giả hơn phân nửa đều là thần nông bang người gặp có người tranh đấu mấy cái tốt xem náo nhiệt bang chúng liền chui vào đám người muốn nhìn là không phải mình trong bang huynh đệ không bao lâu lại một mặt hưng phấn chạy ra ha ha thế nhưng là nhìn đến vừa ra hiếm thấy trò vui đâu trấn nam vương bị vương hậu bắt gian hiện tại đánh thẳng đến náo nhiệt bắt gian sự tình không hiếm lạ đường đường trấn nam vương bị bắt gian nhưng là hiếm lạ vô cùng trung vạn cựu không nghe được trấn nam vương b à chữ này tâm lý b ố c hỏa hô quát bang chúng m u ố người tiếp tục h ư ớ n thanh h n lâu đi. n không n g g đống n h ê n m ộ tiện t ế đến. Tiếp n nữ chuyển liền thấy một đạo hỏa hồng bóng người từ ngõ hẻm bên trong vọt ra, rơi xuống đất bất ổn, rắn rắn chắc chắc ném xuống Người g gầm tử thét theo thấy một từ vọt đất bất đất. t hẻm Cam hỏa chắc chắc đạo rơi i bảo bảo. ra, nhân này nghỉ trốn sau đó lại là một cái bạch di nữ tử v ọ t r a cầm trong tay đoàn đ ao toàn thân sắc ý phủ đầu thì hướng đã thụ thương ngã xuống đất cam bảo bảo chém xuống hồn nhiên không quan tâm sau lưng thất kinh chạy đến ngăn cản đoàn chính thuần、Bảnh. một nói kinh khí vô hình đột nhiên nổ tung như tường đổ đẩy trong n g á y mắt liền đem lăng không đập xuống chuẩn bị xuống sát thủ đao bạch phượng chấn động đến ngược lại bay trở về người là ai đao bạch phượng trong lòng hoảng sợ trước mắt đánh bay nàng chính là cái hán tử mặt ngựa cao lớn trắng kiện bộ dáng lại cực xấu nhưng một thân nội lực quả nhiên là khủng bố dưới cái nhìn của nàng cho dù là hán trượng phu cũng là xa xa không kịp trung b ạ n cựu nhìn cũng không nhìn đao bạch phượng liếc một chút mà chính là t ú i đầu nhìn về phía trên thân ma huyết hình dung chật vật cam b ả o bào bốn mắt nhìn nhau dưới so sánh với mặt đất cam b ả o bào kinh ngạc cùng không biết làm sao trung vạn cựu tâm lý lại lạ thường bình tĩnh xem ra đoàn chính thuần cũng không có cách nào hậu ngươi chu toàn a muốn không phải ta ngươi vừa mới liền chết nói xong trung vạn cựu không nói nữa thậm chí đều không nhìn đuổi theo ra đến đồng dạng mặt mui tràn đầy kinh ngạc đoàn chính thuần đứng lại ngươi thương ta liền muốn đi rồi nói ngươi có phải hay không cùng tiện nhân kia cũng có một chân đao bạch phượng m a n kình phạm vào nổi nóng nơi nào sẽ muốn nhiều như vậy hai bộ đổi kịp ngăn ở trung vạn c ử u trước người thần nông bang phó bang chủ trung vạn c ử u vương hậu nhưng có chỉ giáo trung vạn c ử u thanh âm rất lạnh ánh mắt cũng thế nhìn lấy đao bạch phượng ngăn lại chính mình liền g ầ n từng chữ một thần nông bang phó bang chủ trung vạn c ử u ba cái từ ngữ như từng đạo từng đạo t r ọ n g quyền chẳng những đánh vào đao bạch phượng trên mặt còn đánh vào đoàn chính thuần cùng cam bảo bảo trên mặt thần nông bang nội tình đoàn chính thuần đã sớm nghe hoàng huynh của mình bảo định đế nói qua thâm bất khả chắc không thể trêu chọc lại nghĩ hắn đề phòng đương đương một nước vương g i a đều phải cẩn thận đối đãi một bang phái có thể nghĩ khủng bố đến mức nào mà trung và cửu đoàn chính thuần cũng là nhận biết cam bảo bảo trên danh nghĩa phu quân chính mình lốp xe dự phòng một cái đáng thương người quái dị tựa hồ giữa hai cái này không có khả năng có liên hệ nhưng bây giờ chẳng những c o liên lạc trung vạn k i ự u vẫn là thần nông bang phó bang chủ là hắn đoàn chính thuần đều cần cẩn thận đối đ ạ i nhân vật đao bạch phượng cũng biết lợi hại thần nông bang phong cách hành sự nàng sớm có nghe nói quả thực i ự u là coi trời bằng vùng hoành hành không sợ mà lại cao thủ đông đảo căn bản không đem đại lý đoàn thị để vào mắt thậm chí ngay cả hoàng gia đều đang cố ý tránh cho cùng bọn hắn lên xung đột lại không nghĩ rằng bọn họ phó bang chủ lại là cái này h ắ n tử mặt ngựa ồ không đúng hắn nói hắn gọi trung và cửu giống như cam bảo bảo tiện nhân kia trượng phu cũng là gọi trung và cửu chẳng lẽ nói tâm tư nhanh quay ngược trở lại đao bạch phượng rất nhanh liền tại đoàn chính thuần cùng cam bảo bảo trên mặt tìm được đáp án đột nhiên cất giọng nói à nguyên lai là trung cốc chủ ở trước mặt lại là không biết ngài vẫn là thần nông bang phó bang chủ ngược lại là thất kính không phải ta nói ngài trung cốc chủ ngài võ công cao cường như vậy làm sao còn nhìn không ngừng một nữ nhân để cho nàng chạy tới đại lý thông đồng người có vợ ngài trên mặt cũng khó nhìn à trung vạn cựu không nghĩ tới cái này đao bạch phượng lại dám trước công chúng hạ điểm rõ ràng hắn cùng cam bảo bảo quan hệ cái này không khác nào đem trong ngực hắn nón xanh cấp t á c h rời ra lại mang trên đầu hắn chẳng những là tại quét hắn trung vạn cựu mặt mũi càng là tại quét thần nông bàng mặt mũi đoàn chính thuần trong lòng r u lên vội vàng quát bảo ngưng lại vương hậu nói cẩn thận có thể nói mới nói chung quanh nhiều như vậy người xem náo nhiệt tâm lý tự có phân biệt đều tràn đầy phấn khởi nhìn lấy trung vạn cựu nhìn hắn đáp lại như thế nào trung vạn cựu lại cười cười đến rất kỳ quái liên tục gật đầu tựa hồ đồng ý đao bạch phượng sau đó không có dấu hiệu nào một trưởng vô r a trung điệp khắc ở đao bạch phượng trên bụng nội kinh hỏa sơn giống như bạo khởi trong nháy mắt thì xông vào đao bạch phượng đan điền đem đảo thành bã vụn nhìn qua không ngừng ho ra máu sau đó ngất xịu đi đao bạch phượng trung vạn cựu lúc này mới hài lòng mở miệng nói c à n bảo bảo nữ nhân này xác thực mang cho ta nón xanh cái này lại còn là nữ nhân của ta ngươi lại là cái thá gì cũng dám ở lão t ử trước mặt khoa tay mùa chân lớn mật đoàn chính thuần vội vàng điều tra đao bạch phượng thương thế phát hiện chẳng những trọng thương mà lại liền đan đ i ể n đều bị phế đi từ đó lại không có thể tập võ mối hận trong lòng ý sơn hồng giống như bạo phát hai bên nghe lệnh c ấ p bản vương cầm xuống này áp tặc c h u n g vạn cựu cười ha ha sau lưng một đám thần nông bang con cháu hào hào quất ra binh khí ngược lại đem đoàn chính thuần mười mấy cái hộ vệ vây quanh đoàn chính thuần A, đoàn chính thuần. thể kỳ thật nghe vậy giận dữ phi thân thì hướng trung vạn cựu đánh tới trong mắt của hắn một con trùng đáng thương thôi thật sự cho rằng dựng vào thần nông bang thuyền liền có thể muốn làm gì thì làm sao trung vạn cựu lui thủ hạ đưa tay một cái năm thành công lực thiên sơn chết mai thủ thì chiếu vào đoàn chính thuần nhất dương chỉ bắt tới không chút huyền n i ệ m tại bốn mươi lăm năm tinh thuần nội lực trước mặt cho dù là ngũ thành lực đạo đoàn chính thuần nhất dương chỉ cũng là một đám ô hợp vừa mới tiếp xúc liền bị phá đi mà trung vạn cựu tay thế đi không giảm thuận thế t r ộ t vào đoàn chính thuần trên cổ tay sau đó lắp một cái đoàn chính thuần cánh tay cũng là một trận giòn vang xương ngón tay cánh tay toàn đoạn trung vạn cựu đánh cho h ứ n g khởi Liên đi muốn nhất trưởng đồng dạng phế đi đoàn chính thuần võ công, đã thấy một phế thấy đã võ ba ó n người n g h người h h c ó n đánh đập xa xa giác liền trận kình phong đập vào mặt. Còn mời trung phó bang phó chủ thủ hạ tới. một mặt. mời Xa xa l cảm vào u tình. t ư tới tốc đều ộ cực rước, nhanh, thanh vừa dứt, thân hình đã mấy cái lên xuống đến giữa sân.、Ba、người, vừa giữa Ba âm mấy đã đ cái là hòa thượng trên thân hoàng gấm tăng bảo chính là thiên long tự ba vị đại sư vốn người bản quan bản tướng cũng là trùng hợp ba người theo trong chùa đi ra muốn tới trong hoàng thành đi cấp một các hoàng tử hoàng tôn giảng kinh trong lúc vô tình đi ngang qua nơi đây xa xa phát hiện là thần nông ba người vốn không muốn tới lại nghe được đoàn chính thuần cái kia tiếng quát to trong lòng kinh hãi biết là đoàn chính thuần cùng thần nông b ă n g lên ân đoán sống chết rồi lúc này không d á m tiếp tục trì hoãn phi thân mà đến vừa vặn ngăn lại trung vạn cựu trung vạn cựu đến đại lý hơn tháng cũng không nhận ra ba vị này đại hòa thượng nhưng đối phương toàn thân kinh lực phồng lên rõ ràng là cao thủ thêm nữa một thân tăng bảo xuất từ thiên long tự hắn vẫn là nhìn ra được